chương hai trăm linh ba kim n ô cung thiếu chủ trương hai trăm linh ba kim n ô cung thiếu chủ hình thiên đứng tại trung tâm phong bạo quần áo bị cồn gió thổi bay phất phới hắn tấm tia trắng xám trên mặt lần thứ nhất có một tia biểu lộ đó là hưng phấn một loại nhìn thấy con mồi rốt cục bắt đầu r ã y rụa hưng phấn lĩnh vực hình thiên khoẹ miệng hơi hơi d ư ơ n g lên lộ ra một miệng d à y đặc hàm răng loẹn loẹn hắn r ơ i lên thiết kiếm hai tay nằm trôi bày ra một cái đơn giản nhất chém thẳng tư thế hắn không có điều động tiên địa linh khí cũng không có thi triển cái gì phòng ngự pháp thuật hắn chỉ là đem chính mình thể nội tất cả sắc ý sở hữu tinh kh toàn bộ q u a n chu tiến vào thanh này d ì xét thiết kiếm bên trong ông thiết kiếm run rẩy kịch liệt phía trên d ì sắt vậy mà bắt đầu chóc ra lộ ra màu đỏ sầm t h â n kiếm đây không phải là kim loại n h ă n sắc đó là bị vô số máu tươi thấm ư ớt n h ă n sắc giết một tiếng gầm nhẹ hình thiên nhất kiếm bổ ra một k i ế m này không có tiếng vang kinh tiên động điện chỉ có một đạo màu đen dây nhỏ đạo này hát t i ế n như là một con dao giải phẫu tinh chuẩn mà tàn nhẫn cắt vào cái kia đẩy trời phong lôi bên trong ẩm giận người sẽ rách tiếng văng lên đoạn mục lãng vẫn lấy làm kiêu ngạo phong lôi lĩnh vực vậy mà giống như là một bức tranh bị người theo ở giữa hung h a n g xé mở một đạo lỗ hồng tất cả phong nhận lôi đình tại tiếp xúc đến cái k i a đạo hát tuyến trong nháy mắt toàn bộ t r ô n bụi đây là t u ầ n v ú sát phạt c h i lực không nói quy tắc không nói n g ũ hành chỉ nói hủy diệt cái gì đoạn mục lãng trong mắt đều muốn trận lồi ra hắn lĩnh vực lại bị bổ ra cái này sao có thể lĩnh vực c h i hạ không phải đều là c o n kiến t hôi sao vì cái gì cái này cái nguyên anh kỳ tên đ i ê n có thể đánh phá quy tắc không đợi hắn nghĩ rõ ràng cái tia đạo hát tuyến đã đến trước mặt quá nhanh đoạn mục lãng chỉ cảm thấy tê cả ra đầu tử vong k h í tức trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn muốn tránh nhưng thân thể lại bị cái kia cố kinh khủng sát ý khóa chặt vậy mà không thể động đậy không đoạn m ụ c lãng phát ra một tiếng tuyệt vọng gào rú điên cùng thôi động thể nội tất cả linh lực trước người ngưng tụ ra một mặt cẩn trọng lôi tuẫn h giang g i ắ c lôi tuẫn h lên tiếng màn át hắc tuyến xe qua thế giới dường như tại thời khắc này dừng lại gió ngưng thổi lôi nghỉ ngơi hình t i ê n xuất hiện tại đoạn m ụ c lãng sau lưng mười chỗ, chỗ duy trì huy kiếm bổ xuống tư thế tí tách một giọt máu tươi theo núi kiếm nhỏ xuống đoạn một lăng cứng đờ lơ lửng giữa không trung hai tay còn duy trì chống đỡ thuẫn tư thế hắn cúi đầu nhìn về phía mình ở ngực chỗ đó có một đạo tinh tế h ồ n g biến theo vai trái một mực kéo dài đến đeo phải được nhanh kiếm đoạn mục lãng tự l ầ m bẩm trong mắt tràn đầy không thể tin phốc phốc máu tươi phun ra ngoài nửa người trên của hắn chậm rãi trượt xuống cả người gãy thành hai đoạn từ không trung rơi xuống hóa thần sơ kỳ thiên t i ê u phong lôi các thiếu chủ đoạn mục lãng chết phanh hai đoạn thi thể nện ở trong đống lợn thạch kích thích một mảnh mũi đất hình thiên chậm rãi thu kiếm hắn sát mặt so trước đó càng thêm trăng s á m khoe miệng tràn ra một k i a máu tươi hiển nhiên vừa mới cái kia một kiếm với hắn mà nói phụ tải cũng không nhỏ nhưng trong mắt của hắn hắc động lại càng thâm thúy hơn hắn đi đến bên cạnh thi thể thuần thục cắt lấy đầu dùng dây thừng mặc hệ tại cái kia chuỗi kẹo hổ lô trên t à o nhất cái thứ năm hình thiên t h ấ p giọng thì thầm một câu t h a nhâm bên trong lộ ra một cỗ bệnh trạng thỏa mãn hắn không có đi nhặt đoạn m ộ t lãng chữ vật giới dường như những cái kia giá trị lên thành bảo vật trong mắt hắn không đáng một đồng hắn đối với đầu cảm thấy hứng thú hình thiên dẫn theo cái kia chuỗi còn đang dỉ máu đầu người quay người hướng về hạ cốc đi ra ngoài bóng lưng tiêu đ i ể u như cùng một con độc hành cô lang còn kém năm cái trong gió chuyển đến hắn khàn khàn nói nhỏ h o a n g châu lạc nhật lĩnh nơi đây bởi vì địa thế cực cao mỗi ngày hoàng hôn có thể thấy được hồng nhật truy vào núi thu lũng ánh chiều tà như máu cho nên gọi tên giờ phút này chính vào giữa trưa mặt trời trói trang trên không lạc nhật lĩnh đỉnh một khối trên đất bằng mấy cái đỉnh xa hoa màu vàng kim trướng đồng hiện lên xếp theo hình tam giác gạt ra trứng đồng bên ngoài bây cắm mấy cái màu đỏ thám đại kỳ mặt cờ phía trên theo lên tam túc kim tại gió nóng bên trong bay phất phới kim ô cung hoang châu đỉnh tiêm thế lực một trong tu chính là trí cương trí dương hỏa hệ công pháp tác phong làm việc cũng như l i ệ n hỏa giống như bá đạo trong trứng đồng bay biện một chiếc bàn bạch n g ọ c án một tên thanh niên mặc áo bảo vàng chính thích g i uống ướp lạnh l í n h k i ể u sau lưng hai tên mỹ mạo thị nữ nhẹ nhàng đong đưa cây quạt kim dương kim ô cung tiếu công chủ hóa thần sơ kỳ lần này thiên t i ê u một trong không giống với cái khác thiên t i ê u chật vật chạy trốn kim dương qua được rất tư luận thậm chí có thể nói là phép lối thiếu chủ cái kia hình thiên ba ngày trước chém đoạn n g lãng bây giờ hành tùng k ô n g rõ chúng ta như thế dòng chống t h u a chiêng có thể hay không nói chuyện chính là đứng tại kim dương bên cạnh thân một tên trung niên nam tử g á n h bắt trường kiếm khi tức trầm ổn chính là hóa thần trung kỳ hộ đạo giả trừ hắn bốn phía còn đứng lấy tầm mười tên đồng dạng cảnh giới cao thủ mười tên hóa thần trung kỳ chỉ vì bảo vệ một người đây chính là kim ố c u n g thủ b ú t sợ cái gì kim dương đặt chén rượu xuống khoe miệng ngậm lấy một tia khinh thường đoạn m ộ t lang cái kia phế vật chỉ có hóa thần tu vi kinh nghiệm thực chiến quá xấu dối tinh dối mù bị một cái nguyên anh kỳ chó điên cắn chết đó là hắn đáng lời hắn đứng người lên đi đến b á c h đá quan sát phía dưới sơn lâm t h ú ố hồ bản thiếu chính là muốn dẫn hắn tới kim dương trong mắt lóe lên một vệ tham lam nếu là có thể làm t h ị t hắn bản thiếu đại nhật kim ô quyết nói không chừng có thể trực tiếp đột phá đệ lục tầng hộ đạo giả nghe vậy nhữ mày nhưng cũng không có lại nhiều nói bọn hắn mười người liên thủ tăng thêm thiếu chủ bản thân thực lực còn có trong bóng tối nghĩ tới đây hộ đạo giả vô ý thức ngẩng đầu nhìn liếc một chút hư không chỗ đó cất giấu hai tên kim ô cung luyện hư cảnh trường lão tuy nhiên trở ngại đại đạo viện cáo cảnh giới không được đối với sơ cảnh giới xuất thủ quy củ trưởng lao nhóm không thể trực tiếp bảo hộ thiếu chủ nhưng nếu là đối phương dám dùng cái gì âm chiêu hoặc là sau lưng có cái gì lao quái vật chỗ dựa trưởng lao nhóm đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến không có sơ hở nào đúng lúc này đinh linh một trận thanh thúy tiếng trung đột ngột xuyên thấu gào thét gió núi rõ ràng chuyển vào trong thai mọi người ngay sau đó là ngột ngạt tiếng ba đập đông đông đông mười tên hộ đạo giả trong nháy mắt rút kiếm linh thức giống như thủy chiều trải dọc ra người nào đường núi cuối cùng một bóng người chậm rãi đi tới áo gai thiết kiếm trong tay dẫn theo một chuỗi đồ vật vật kia còn đang dỉ máu mỗi đi một bước phía dưới cùng cái đầu kia liền sẽ đụng tại thang đá phía trên phát ra ngột ngạt tiếng vang hình tiên dừng bước lại hắn ngầm đầu cặp kia mắt cá chết vượt qua mười tên trận địa sẵn sàng đón quân địch hộ đạo giả thẳng c ắ p rơi vào kim d ư ơ n g trên thân sau đó hắn r ơ i lên trong tay kẻo hồ lô lung lay phía trên kia chỉnh chỉnh tề tề xuyên lấy năm cái đầu người phía trên n h ấ t b i ê n kia chính là phong lôi các thiếu chủ đoạn bộ lãng giờ phút này đang l ư ờ n đục n ầ u t r o mắt gác gao nhìn chằm chằm kim g ư ơ n g cái thứ sáu hình tiên mở miệm thanh â m khàn khàn nói kim dương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống không phải là bởi vì hoảng sợ mà là bởi vì buồn nôn càng bởi vì bị m ạ n phạm đem ngươi cái kia mấy thứ bẩn thịu lấy ra kim dương căm ghét phất phất tay một cỗ mùi h ố i hắn nhìn từ trên xuống dưới hình thiên suy cười một tiếng ngươi chính là cái kia hình thiên nguyên anh đ ỉ n h phong chỉ bằng ngươi cũng muốn cầm người của bồn tiếu h đầu góp đủ số hình thiên không nói nhảm hắn b ô n g tay cái kia một chỗi đầu người lăn rơi xuống đất c o n thiết kiếm ra khỏi vỏ không có bất kỳ cái gì báo hiệu cả người hắn hóa thành một đạo màu xám tàn ảnh bay thẳng kim dương mà đi m u ố n chết tên tiêu cầm đầu hộ đạo giả g i ậ n quát một tiếng chỉ là nguyễn anh cũng dám ở kim ô cùng trước mặt làm cản hình tiên cũng không phải là cái tiêu một trăm linh hai tên t i ê n tiêu một t r ồ n g cho nên hắn cao hình tiên hai cái cảnh giới đối với hắn xuất thủ không tính phá hư quý cụ hắn vừa xài bước ra trong tay trường kiếm bộ phát ra trói mắt hỏa quang hóa thành một đầu hỏa lòng gầm thép phóng tới hình tiên hóa thần trung kỳ nén giận một kích đủ để đem một đỉnh núi nhỏ san thành bình đ i ệ chương hai trăm linh bốn luyện hư nhân thân phá hư quy củ chương hai trăm linh bốn l u y ệ n hư hiệt thân phá hư quy củ thế m à hình thiên nhìn cũng chưa từng nhìn cái này hỏa long liếc một chút thậm chí ngay cả tránh né động tác đều không có ngay tại hỏa long sắp thôn vệ hình thiên trong nháy mắt hiu một đạo đen nhánh ô quang không có dấu hiệu nào theo bên hông trong bóng tối bắn ra đó là một thanh đen nhánh phi lao nhanh đến mức cực h ạ n hung ác đến cực hạng hỏa long trong nháy mắt tán loạn tên điêu hộ đạo giả đồng tử đột nhiên co lại chỉ cảm thấy cổ họng mắt lạnh hắn vô ý thức che cổ máu tươi nhưng từ giữa ngón tay điên cùng dân trào cái gì hắn khó khăn bay đầu nhìn về phía bên cạnh nham thạch chỗ bóng tối chỗ đó chẳng biết lúc nào đứng đấy một cái toàn thân bao k h o a tại miếng vải đen bên trong thấp tiểu thân ảnh trong tay vớt vớt một thanh đồng dạng phi đào màu đen thất s á t điện ảnh sát thấp tiểu thân ảnh cười hắc hắc thanh âm bén nhọn tròi thai cùng lúc đó mấy cái khác phương hướng cũng phân biệt t o á t ra hơn mười đạo khí tức kinh khủng thân ảnh thuần một sắc hóa thần t r u n g kỳ thậm chí so kim ô cung mấy vị này hộ đạo giả sắc khí trên người càng nặng khí tức lạnh hơn làm sao có thể còn lại mấy tên kim ô cung hộ đạo giả quá sợ hãi thất s á t điện vậy mà phái ra nhiều như vậy kim bài sát thủ cho cái này hình t i ê n hộ đạo cái này không hợp quy củ sát thủ tổ chức từ trước đến nay độc lai độc vãng cái gì thời điểm như thế mà kết ngăn lại bọn hắn trong đó một tên hộ đạo giả giống to muốn hồi viên kim dương nhưng đã chậm thất s á t điện sát thủ một khi xuất thủ cũng là không chết không thôi cái kêu mấy tên hát y nhân như là giỏi trong xương trong nháy mắt quấn lên kim ô cùng mấy tên hộ đạo giả chiêu chiêu trí mệnh tất cả đều là chạy yếu hại đi căn bản không cho bọn hắn bất luận cái gì thoát thân cơ hội chiến trường bị trong nháy mắt chia cắt vốn cho là người đông thế mạnh trong khoảnh khắc biến thành đơn đà độc đấu trong sân chỉ còn lại có hình thiên cùng kim dương cái này liền là của người lực lượng kim dương nhìn lấy bị cuốn lấy hộ đạo giả sắc mặt rốt c ụ a biến nhưng hắn dù sao cũng là thiên t i ê u một trong ngắn ủi bối rối về sau rất nhanh chấn định lại cũng tốt kim dương g i ữ tợn cười một tiếng quanh thân kim quang đại thịnh cả người như cùng một cái tiểu thái dương giống như l o a mắt bản thiếu liền để ngươi xem một chút cái gọi là sát nhân kỹ tại tuyệt đối lực lượng trước mặt cũng là chuyện thiếu lâm đại nhật phần thiên、người、anh lấy kim dương làm trung tâm phương viên một trăm triệu trong nháy mắt hóa thành một cái h ỏ a hải kinh khủng nhiệt độ cao liền nham thạch cũng bắt đầu hòa tan hóa thành quần quận nham tương đây là kim ố cung tuyệt học lĩnh vực hình thức ban đầu tại mảnh này h ỏ a hải bên trong kim dương lực lượng vô cùng vô tận mà đối thủ sẽ bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy l i n h lực cho đến khô cạn hình tiên đ ặ t mình vào h ỏ a hải áo gai trong nháy mắt biến đến khô vàng tóc cũng phát ra q u a n xoắn mùi khét l ẹ n nhưng hắn thần sắc trong mắt vẫn không có bất cứ ba đ ộ g ì tựa như là một khối trên thế giới này tồn tại ngàn vạn năm ngon thạch hòa thiêu không thay đổi gió thổi không ngã hắm chặt trong tay thiết kiếm. vết dị loang lộ t h â n kiếm tại hỏa quang chiếu g ọ i nổi lên một b ệ quỷ dị huyết hồng giết chỉ có một chữ hình thiên động lần này hắn không có đi thẳng về thẳng thân hình của hắn biến đến lơ lửng không cố định tại hỏa hải bên trong xuyên thẳng qua giống như là một luồng không thể phỏng đoán khói xanh kim dương cười lạnh hai tay kết ấn ở chỗ này ta chính là thần d i ệ t cho ta ẩm ẩm hỏa hải c u ộ n c u ộ n hóa thành vô số chỉ hỏa diễm đại thủ theo bốn phương tám hướng c h ụ vào hình t i ê n phong kín tất cả đường lui tình thế chắc chắn phải chết thế mà thì tại những cái k i a hỏa diễm đại thủ s ắ p khép lại nháy mắt hình t i ê n làm một cái cực kỳ động tác cổ quái hắn không có huy kiếm mà chính là đem kiếm nhọn đến tại ngực của mình Phúc. mũi kiếm đâm vào da thịt ba tấc t â m huyết trong nháy mắt nhuộm đỏ thân kiếm tê kiếm hình t i ê n nói nhỏ ông một cố làm cho người dùng mình hàn ý trong nháy mắt theo cái kia thanh phá thiết kiếm phía trên bạo phát đi ra cổ này hàn ý cũng không phải là nhiệt độ phía trên lạnh mà chính là nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu run dày đó là z vô số sinh linh hội tụ mà thành thuần phí từ khí tự khí bạo phát vậy mà cứ thế mà đem chung quanh l i ệ n hỏa b ớ c lùi ba thước chém hình t i ê n bỗng nhiên rút kiếm đối với phía trước hư không hung hăng một bổ một kiếm này không có có kiếm khí chỉ có một đạo vết nước màu xám không gian dường như bị một kiếm này bổ ra một đường vết rách lộ ra đằng sau đen nhánh hư bô những cái kia chộp tới hỏa diễm đại thủ tại c h ạ m đến đạo này vết nước màu xám trong nháy mắt tựa như là ngọn đến gặp nung đỏ đao trong nháy mắt tăng ăn dã thế như chẻ tre kim dương trên mặt n h e răng cười đọc lại hắn cảm thấy tử vong vị đạo đó là hắn đời này chưa bao giờ thể nghiệm qua bằng lanh thấu xương vị đạo không điều đó không có khả năng kim dương đ i ê n c u ồ n g l ú i lại từ trong ngực móc ra một mặt màu vàng kim hộ tâm kính thực phẩm linh khí kim ô kính ken một tiếng bắt giòn màu xám kiếm ngân chém tại kim ô kính phía trên mặt kính trong nháy mắt phủ đầy vết nước sau đó nổ thành đ ầ y trời p h ấ n vàng kiếm ngân thế đi không giảm màu xám kiếm ngân ép thẳng tới kim dương mi tâm thử vong vị đạo quá n ồ n g đậm đến để người n g ạ t t ở ngay tại kiếm ngân sắp đụng vào hắn ra thịt cái kia một cái t r ớ c mắt không gian đột nhiên sập một khối một cái bàn tay k ô gậy động dưng g i ra bàn tay kia khô cắp như chân gà phía trên hiện đầy ra đốm ngồi lại vững vàng nắm cái kia đạo không gì không phá màu s á m kiếm ngân phúc một tiếng v a n g nhỏ đủ để chém giết hóa thần tất s á t một kiếm cứ như vậy tiêu tán tại chỉ trong bàn tay hai đạo thương lão thân ảnh theo hư không bên trong đi ra đứng ở kim dương trước người bên trái cái kia một thân h ồ n g bảo dâu tóc bạc trắng bên phải cái kia chống p h ả i trượng mặt mũi tràn đầy nếp nhăn luyện hư cảnh đó là đã chạm đến đại đạo quy tắc tồn tại h ô h ô trở về từ cõi chết kim dương sủi lơ trên mặt đất miệng lớn thở hệ mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đấm phía sau lưng hắn nhìn trước mắt hai cái bóng lưng trong mắt buộc phát ra c u ồ n g hỉ tam trưởng lão ngũ trưởng lão kim dương lộn nào đứng lên chỉ hình tiên gào rú giết hắn giết hắn cho ta cái này cho điên hủy ta kim ô kính hồng bào lao giả n h ữ n mày quay đầu lườm chính mình thiếu chủ liếc một chút ánh mắt có chút chỉ t i ế p rèn sắt không thành thép mất mặt đường đường kim ô cung thiếu chủ bị người bước đến phân tử này còn giả hơn mối phận xuất thủ chủ i ế c nhưng hắn quay đầu nhìn về phía hình thiết lúc ánh mắt lại trở nên đạm mạc vô cùng tuổi trẻ người sát tâm quá nặng dễ dàng giảm thọ bên trái lao giả tên là kim viêm hắn nhìn lấy hình thiên n g ự a khí có chút phức tạp chúng ta biết đại đạo viện q vi củ cao cảnh giới không được đối với sơ cảnh giới xuất thủ vừa rồi chúng ta vẫn chưa thương ngươi chỉ là thay thiếu chủ ngăn lại nhất thiết chắc hẳn vị viện trưởng đại nhân kia cũng sẽ giàn xếp một hai sắc khí của ngươi quá nặng đã chém năm tên tiên tiêu chứng đạo chi thế đã thành cần gì phải cùng ta kim ô cùng cá chết rách lưới rời đi tôi h chuyện hôm nay kim ô cùng không cho truy cứu hai vị này luyện hư cảnh đại năng kỳ thật trong lòng cũng hư đại đạo viện vị kia viện trưởng thủ đoạn hoang châu không có người không kiếm kỵ bọn hắn vừa mới xuất thủ đúng là dâm tại quy củ biên giới ngang n g à chỉ cần không đúng hình t i ê n tạo thành thực chất tính tổn thương tại bọn hắn cái nhìn vậy liền coi là là một loại phòng ngự tính can thiệp hình tiên đứng tại chỗ trong tay thiết kiếm còn đang dỉ máu hắn không có lui cặp kia mắt cá chết nhìn chằm chằm hai cái luyện hư cảnh láo quái vật không có hoảng sợ thậm chí không có kính sợ các ngươi muốn bảo vệ hắn hình tiên thanh â m c à n hẳn hồng bào lao giả đứng chắc tay n ữ khí bình thản ngươi có thể hiểu như vậy tuổi trẻ người thấy tốt thì lấy không cần thiết đem đường đi tuyệt、ừ. ta muốn giết hắn. Hình thiên bỗng nhiên thẳng tóc xuống lưng, trong tay thiết muốn xuống hắn. Hình bỗng nhiên lưng, không i ế m p á Các t một tiếng cao vút Tiếng đất. trưởng sắt ra rơi cao sao? lao kiếm mình. năm mặt ngươi, nói giả biến. ngăn xuống、đất. Hồng được bào lao giả và k h bổ phải là bởi vì hình thiên c u ồ n g vọng mà là bởi vì bọn hắn cảm ứng được hai cỗ cường đại khí tức kimô cung lão bất tử lớn như vậy số tuổi còn chơi loại này ỷ lớn hiếp nhỏ trò xiếp cũng không sợ tiểu trong quần làm trò cười cho người khác một đạo thâm trầm thanh âm đột ngột trong hư không văng lên ngay sau đó nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên tối xuống hai đạo hắc ảnh giống như là theo mực nước bên trong kéo ra tới một dạng vô thanh vô tức hiện lên ở hồng bảo lão giả và ngũ trưởng lao đối diện đồng dạng là luyện hư cảnh nhưng hai người này khí tức lại càng thêm ấm lãnh càng thêm nguy hiểm bọn hắn tựa như là hai thanh nút trong bóng tối độc trụy b à i tùy thời chuẩn bị cho người lấy máu thất s á t điện quỷ nhất quỷ nhị hồng bảo lão giả đồng tử đ ỗ n g nhiên co v à o gắt gao nhìn chằm chằm cái k i a hai đạo hát ảnh các ngươi hai cái này lão quỷ vậy mà cũng tới thất sắt điện trưởng lão cũng là hoang châu tiếng tăm lừng lấy lâu năm sát thủ nghe nói hai người này là song sinh huynh lệ tâm ý tương thông liên thủ phía dưới thậm chí ám sát qua hợp thể kỳ đại năng chương hai trăm lẻ năm chém t i ế u chủ lão tổ lâm chương hai trăm lẻ năm chém t i ế u chủ lão tổ lâm tên là quỷ nhất h áp ảnh cười hắc hắc, nhà ta tiểu tể tử muốn giết người chứng đạo các ngươi bọn này lao đông tây nhất định phải chặn ngang một lệnh cái này không hợp quý củ Quý củ. vũ trưởng lão giận dữ cái này chó điên muốn giết ta cùng t i ế u chủ chẳng lẽ còn muốn lao phu nhìn lấy hay sao cái kia không có cách nào quỷ nhị núi bay trong tay vớt vớt hai thanh đen nhánh dao ngắn chúng ta nhận được mệnh lệnh là người nào cản trở thì rất hay s á t khí bạo phát hai tên thất s á t điện trưởng lão căn bản không nói nhảm thân hình v á t một cái trực tiếp nào h về phía kim ô cùng hai tên trưởng lão các ngươi dám hồng bào lao giả kinh hãi hắn không nghĩ tới hai cái này tên đ i ê n thật dám động thủ có cái gì không dám dù sao bất động cái kia kim ô cùng tiểu thể tử không coi là làm trái quy tắc quỷ nhất cười to trong tay toát ra đ ầ y trời quỷ trào trong nháy mắt đem hồng bào lao giả b ả o phủ một bên khác quỷ nhị cũng quấn lên ngũ trưởng lão bốn tên luyện hư cảnh c ư ờ n giả g trực tiếp ở giữa không trung đánh thành một đoàn hư không chấn động cơn phong tàn phá bừa bãi kinh khủng dư âm đ e m chung quanh đỉnh núi đều san bằng một tầng nhưng bọn hắn không chế được rất tinh chuẩn chiến trường bị cường hành kéo đến không trung không có lan đến gần mặt đất trên mặt đất lần nữa biến đến trống trải vốn cho là có chỗ dựa đang chuẩn bị xem trò vui kim dương nụ cười trên mặt cứng đ ở hắn ngơ ngác nhìn trên bầu trời kịch chiến lại nhìn một chút phía trước chỗ đó hai cái ô dù không có chỉ còn lại một cái dẫn theo kiếm hình tiên h hình tiên h nhìn lấy kim dương ánh mắt rất bình tĩnh tựa như là đang nhìn một cái đợi làm thịt hiện tại hình tiên đi về phía trước một bước không có người ngăn cản kim dương toàn thân run lên một ố khí lạnh theo b à n chân bay thẳng đỉnh đầu không ngươi không có thể giết ta kim dương hoảng rồi triệt để hoảng rồi hắn một bên lui lại một bên liên cùng hướng trên thân bộ các loại phòng ngự pháp bảo ta là kim ô cùng thiếu chủ n g ư ơ i giết ta ngươi cũng không sống nổi ta cho ngươi tiền cho ngươi tài nguyên ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi đừng tới đây ngươi đừng tới đây ha kim dương sụp đổ kêu to xoay người chạy hắn thi triển kim ô hóa ẩm thuật cả người hóa thành một đạo kim q u n g liều mạng hướng nơi xa bỏ chạy nhưng hắn nhanh kiếm càng nhanh hình thiên không có truy hắn chỉ là đứng tại chỗ giơ lên kiếm t ế kiếm lại là hai chữ này p hình ú c h thiên há miệng một miệng bản m ệ n h tinh huyết phun tại thiết kiếm phía trên thiết kiếm rung động phát ra một tiếng khát vọng long long một kiếm này không phải là vì mở ra phòng ngự mà là vì truy hồn chém hình thiên huy kiếm chỉ có một đạo hồng tuyến đạo này hồng tuyến không nhìn không gian khoảng cách không nhìn kim dương trên thân t ầ n g t ầ n g hậu thuẫn thậm chí không nhìn thời gian trôi qua vừa mới bung ra liền đã đến đạt lợi xa chính tại điên cùng bỏ chạy t i y quan g đột nhiên đỉnh chạy giữa không trung kim dương thân ảnh hiện hiện ra hắn duy trì chạy tư thế trên mặt còn mang theo cực độ hoảng sợ cùng cầu sinh dục vọng nhưng hắn bất động một đầu tinh tế tơ máu tại cổ của hắn chỗ hiện lên ây ùng n g một viên đại hào đầu theo trên cổ lăn xuống tới máu tươi dâng trào như trụ nhuộm đỏ n ử a bầu trời không đầu thi thể co quắp hai lần thẳng tắp căm xuống dưới phanh thi thể rơi xuống đất trên bầu trời ngay tại kịch chiến bốn tên luyện hư cảnh cường giả động tác đồng thời chỉ trệ thiếu chủ hồng bào lao giả phát ra một tiếng rít gào thê thảm trong mắt trong nháy mắt xu h v i ế t chết rồi kim ô cung dốc sức bồi dưỡng thiếu chủ tương lai cung chủ kế thường người thì tại dưới mỹ mắt bọn hắn bị người chặt đầu ha ha ha Tốt. làm tốt lắm u y nhất cười lớn một tiếng trong tay thế công mạnh hơn lao đông tây đường xem người đều ngồi rồi nhìn cũng vô dụng hình thiên không để ý đến trên trời nổ hống hắn đi đến kim dương bên cạnh thi thể không lưng nhặt lên cái đầu kia kim dương ánh mắt còn mỡ to bên trong lưu lại trước khi chết hoảng sợ cùng khó có thể tin hình thiên t u ầ n t h ụ xuất ra dây thừng xuyên qua kim dương búi tóc đánh cái nút chết sau đó đem cái này cái đầu người h ệ tại cái k i a chuỗi kẹo hổ lô phía dưới cùng làm xong đây hết thảy hắn mới n g n g đầu liếc bầu trời một cái cái thứ sáu hắn nhẹ nói nói sau đó hắn dẫn theo cái k i a chuỗi còn đang dỉ máu đầu người quay người liền đi giết người xong liền phải đi đây là sát thủ bản năng Á a a nhóc con ngươi dám trên bầu trời vị tia kim ố cung hồng bảo trưởng l á o quát tập lên nhìn lấy chính mình thiếu chủ cũ kia không đầu thi thể hắn hốc mắt đều muốn đạn đứt ra một tiếng bi phân gạo rú chấn động đến sơn lầm tốc tốc phát r u n g hắn như bị điên muốn lao xuống lòng bàn tay ngưng tụ linh lực cuồng bạo giống như sắp phun trào hòa sơn ha ha lao đông tây người đối thủ là chúng ta quỷ nhất thân ảnh như quỷ mị c ả n ở trước mặt hắn trên mặt mang c ư ờ i trên nôi đau của người khắc cười người đều đã chết người coi như đem cái này đỉnh núi sân bằng cái kia đầu cũng tiếp không quay về bớt đau buồn đi đi lan đi ta muốn giết hắn ta muốn đem hắn chém thành môn mạnh hồng bảo trưởng lao hai mắt đỏ thẫm liều linh thiêu đốt tinh huyết muốn, muốn mạnh mẽ đột phá quỷ nhất phong tỏa uy nghị ở một bên cười lạnh trong tay câu hồn tỏa hào hào hào rung động muốn đi qua hỏi qua thất s á t điện không có bốn tên i luyện hư cảnh cường giả lần nữa đụng vào nhau lần này kim ô cùng hai vị trưởng lão rõ ràng l i ề u mạng hoàn toàn là lấy thương đ ổ i thương độ pháp nhưng thất s á t điện hai vị này cũng là kẻ già đời căn bản không cùng bọn hắn cứng đối cứng tựa như hai dán thuốc cao ra chó chết dính chặt đối phương để bọn hắn n ử a bước khó đi trên mặt đất hình thiên đi tới vách đá hắn chỉ cần thả người này lên mượn gió núi lướt đi vào rừng liền có thể mượn nhờ địa hình phức tạp triệt để ẩn nạp tung tích hắn giơ lên cái này một chân lại không có thể bước ra không phải là bởi vì có người c ả n đường mà là bởi vì toàn bộ không gian đột nhiên ngưng kết nguyên bản gào thét do núi trong nháy mắt đ ứ n g im giữa không trung bay xuống lá cây dừng lại ở trước mắt thì l i ê n nơi xa chính tại chém giết bốn tên luyện hư cảnh cường giả động tác cũng biến thành vô cùng chậm chạp giống như là lâm vào một loại nào đó xèn xẹt hồ phép bên trong một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng áp lực không có dấu hiệu nào hàng lâm cỗ này áp lực không phải nhằm vào n h ụ thân mà chính là trực tiếp nghiền ép thần hồn hình t i ê n tấm kiên lâu dài không có bất kỳ cái gì biểu lộ người t r ư ớ mặt lần thứ nhất biến sắc hắn cảm giác mình tựa như là một cái bị phong tại băng khối bên trong côn trùng l i ê n động một ngón tay đều thành hy vọng xa bời gian g g i á c đỉnh đầu bầu trời đ ã n nước ra một đạo đen nhánh vết nước ngang qua thư khung t r ừ n g ngàn trượng chiều dài vết nước biên giới màu vàng kim hỏa d i ễ m đ i ê n cùng l o ạ n động đem không gian t r ú n g quanh tiêu đến vạn mèo b i ế n hình một cái tay theo vết nước bên trong l ó ra đó là một cái khô cạn đại thủ da thịt b ả y biện ra màu đồng cổ phía trên hiện đầy như là khe danh giống như đường vân mỗi một đạo đường vân bên trong đều chạy xuôi theo nham tương giống như màu vàng kim d ị thể cái tay này quá lớn bao trùm toàn bộ lạc nhật lĩnh tại cái này cự thủ trước mặt vô luận là mới vừa rồi còn không ai bị nổi luyện hư cảnh trưởng lão còn là trên mặt đất hình thiên đều nhỏ bé đến như là con kiến hôi lao tổ bị quỷ nhất kéo chặt lấy hồng bào trưởng lão nhìn đến cái này cự thủ trong nháy mắt trên mặt b i vẫn trong nháy mắt hóa thành cuồng hỉ hắn không lo được trên thân thương thế trực tiếp quỷ xuống ở trong hư không cung nên lão tổ một bên khác ngũ trưởng lão cũng là kích động đến toàn thân run dậy nước mắt tuôn đầy mặt lao tổ thiếu chủ hắn thiếu chủ hắn bị người chết ngài muốn vì thiếu chủ làm chủ a chương hai trăm linh sáu viện trưởng giết người chu tâm t r ư ờ n g hai trăm linh sáu viện trưởng giết người chu tâm một tiếng này lão tổ như là sấm xét nổ vang u y nhất cùng ủy nhị hai vị này thất s á t điện đ ỉ n h phong sát thủ giờ phút này sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy trong mắt âm ngoan trong nháy mắt biến thành hoảng sợ kim ô cung lão tổ đại thừa cảnh lão quái v ậ t chạy u y nhất trong đầu chỉ còn lại có cái này một cái ý niệm trong đầu nhiệm vụ gì cái gì bảo hộ hình thiên tại thời khắc này hết thạy bị q u ê n hết đi đối mặt đại thừa cảnh đừng nói là bọn hắn hai cái luyện hữ cảnh liền xem như thất sắc điện, điện chủ lịch thân đến cũng phải cân nhắc một chút thế mà bọn hắn không đọc được cái kia giả thiên tế nhật cự thủ cũng không để ý tới bọn hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút mục tiêu của nó chỉ có một cái trên mặt đất hình thiên g i ế t ta huyết mạch đoạn ta truyền thừa một đạo thương l á o thanh â m theo hư không b i ế t nước chỗ sâu t r u y ề n đến thanh â m không lớn lại giống như là trực tiếp tại tất cả mọi người trong đầu v ă n g lên mang theo một c ô không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng lạnh lùng chết đơn giản chữ tuyên án kết cục đầu kia cự thủ chậm rãi đẻ xuống không có rực rỡ pháp thuật không có trói lọi q u n g ảnh cũng là thật đơn giản một trạo nhưng ở hình thiên trong mắt một chảo này cũng là toàn bộ thiên sổ xuống hắn muốn rút kiếm nhưng hắn cả ngón tay cũng không ngẩng lên được hắn thể nội sắc khí cái kia cố từng để cho hắn vượt cấp chém giết đoạn mục lãng kim dương sắc khí tại cố này quẩn quẩn như hải uy áp trước mặt yếu ớt giống chuyện tiếu lâm là cái này đại thừa cảnh sao hình thiên trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực hắn cũng không sợ chết theo bước vào thất s á t điện một ngày kia trở đi hắn thì làm xong tùy thời thây hoang dạ chuẩn bị nhưng hắn không muốn chết như vậy giống con kiến một dạng bị người tiện tay bóc chết liền phản kháng tư cách đều không có lên hình tiên cắn nát đầu lưới một ngụm tinh huyết phun tạ i ở ngực hắn đang thiêu đốt thọ nguyên thiêu đốt linh hồn chỉ vì đổi lấy trong nháy mắt đó năng lực hành động ông trong tay thiết kiếm phát ra một tiếng rên rỉ hắn động nhưng hắn không phải chạy trốn mà chính là d i ơ kiếm đối với cái k i a t ừ trên trời giáng xuống cự thủ hung hăng đâm tới một kiếm này là hắn đợi này tối cường một kiếm hội tụ hắn tất cả không cam l ò n g tất cả sát ý thế mà đinh thiết kiếm đâm vào cự thủ lòng bàn tay tựa như là một cây tăm đâm vào tấm thép phía trên thiết kiếm trong nháy mắt vỡ nát hóa thành vô số vụn sắt bay tán l o ạ n đầu kia cự thủ liền dừng lại đều không có ngừng dừng một chút vũ chỉ khép lại p hình h t i ê n cảm giác xương quất toàn thân trong nháy mắt bị bóp nát hắn như cái phá bút bê vải một dạng bị đầu kia cự thủ chết nằm ở lòng bàn tay máu tươi từ giữa ngón tay tràn ra nhỏ xuống tại phá toái trên sân nham thử con kiến hôi chi lực trong hư không thanh nhâm mang theo một tia b ộ a cận cự thủ cũng không có trực tiếp bóp nát hình t i ê n mà chính là chậm rãi thu hồi hướng về cái tia đạo đen nhánh vết nước thẳng đi hiển nhiên vị này lao tổ cũng không tính để hắn chết đến thống khoái như vậy dễ hắn thương yêu nhất h ậ u bối nếu là trực tiếp g i ế t không khỏi quá tiện nghi hắn muốn đem tên hung thủ này ngôn phách rút ra đặt ở kim ô thần hỏa bên trong thiêu đốt trăm năm để hắn muốn sống không được muốn chết không xong hỏng ủy nhất nhìn lấy bị bắt đi hình tiên t ê cả da đầu đây chính là thất s á t điện cái này đệ nhất ưu tú nhất hạt giống càng là điện chủ tự mình điểm danh muốn trọng điểm bồi dưỡng người kế nhiệm nếu là cứ như vậy xếp tại kim ô c u n g trong tay bọn hắn hai cái trở về cũng phải lột ra cự thủ nắm lấy hình tiên t r i để rút về vết nước bên trong ẩm ẩm vết nước chậm rãi khép kín thiên địa ở giữa uy áp giống như thủy chiều thối lui kim ố cung hai vị trưởng lao lướt nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt c u ồ n g h ỉ và hạ giận ha ha ha cái này ta nhìn thất sắc điện kết thúc như thế nào hồng bào trưởng lao giữ tợn cười một tiếng đi qua thu hồi kim dương thi thể ánh mắt oán độc nhìn về phía nơi xa dám giết ta kim ố cung thiếu chủ đây chính là hạ t r ạ n g đi hồi cung hai người không dám dừng lại mang theo kim dương thi thể cấp tốc rời đi lao tổ tuy nhiên xuất thủ nhưng dù sao cũng là đại thừa cảnh không có khả năng một mực hộ lấy bọn hắn vạn nhất thất s á t điện nổi đ i ề n phản công bọn hắn hai cái chưa hẳn có thể toàn thân trở ra tại chỗ làm sao bây giờ q uy nhị một mặt s i q u ẩ y người bị bắt đi làm sao giao nộp còn có thể làm sao q uy một nghiến răng n g h i ế n lợi từ trong ngực móc ra một cái đen nhánh truyền tin ngọc giản giao động người nhất định phải giao động người chuyện này làm lớn đại thừa cảnh hạ tràng phá hư quy tắc vị tiêu đại đạo viện viện trưởng sẽ không bỏ qua kim ô cung ngón tay hắn cực nhanh tại ngọc giản bên trên k ắ p vé lấy t h n g đạo từng đạo khẩn cấp tin tức trong nháy mắt chuyển về thất sắt điện t ổ n bộ nói cho đ i ệ chủ kimô c u n g lão tổ không biết xấu hổ đại thừa khi phụ nguyên anh đem hình tiền cho bắt đi còn có ủy một trận bỗng nhiên ngầm đầu nhìn liếc một chút cái kia đã biến mất vết n ớ c ánh mắt lấp lóe đem tin tức này lan rộng ra ngoài ta cũng không tin đại đạo viện sẽ không xuất thủ đại thừa cảnh đúng không lão quái vật đúng không lần này chúng ta liền đem nước q u á y đục nhìn xem rốt cục là năm đấm của ai cứng rắn tin tức như làm ọ c ra cánh trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ hoang châu sinh tồn thi luyện ngày thứ mười lăm thiên tiêu vẫn l ạ đại thừa hạ tràng vốn chỉ là tuổi trẻ thế hệ tranh phong bởi vì kim ố cung láo tổ ngang nhúng một tay triệt để biến bị toàn bộ người ánh mắt đều không hẹn mà cùng tìm đến phía cái kia thần bí đại đạo viện quy tắc bị đánh vỡ vị viện trưởng kia sẽ xuất thủ a bạch ngọc cung điện trước một mặt to lớn thủy kính bắt ngang giữa không trung hình ảnh chính chiếu phim lấy lạc nhật lĩnh vừa mới phát sinh hết thảy lao ngô đứng tại lý trường phong bên cạnh thân giờ phút này một gương mặt mo hiện đầy hàn xương phá hư quý cụ lao ngô thanh nhâm lộ ra một cỗ làm người sợ hãi sát y tại chủ nhân tự mình quyết định sinh tồn thí luyện bên trong lại có người dám công nhiên phá hư quý cụ chủ nhân lao ngô hơi hơi không người ngữ khí dày đặc kim ô c u n g không nhìn cấm lệnh đại thừa cảnh tu sĩ nhúng tay thí luyện ấn luật nên bị d i ệ t cả nhà nói xong lao ngô ngồi thẳng lên quanh thân khí tức p h u n g trào chỉ cần lý trường phong gật đầu hắn hiện tại liền có thể vừa xài bước ra đại đạo viện hàng lâm h o à n g châu đem kia là cái gì cầu thí kim ô c u n g theo địa đồ phía trên xóa đi lý trường phong ngồi tại bạch ngọc vương tọa phía trên hắn nhìn lấy thủy kính bên trong cái kia chậm rãi khép lại bầu trời vết nứt trên mặt biểu lộ cũng không có lao n ô trong dự đoán nổi giận lao n ô không nóng nảy đập thủ ngươi không cảm thấy chuyện này thật có ý tứ sao lao nô g cao mày hiển nhiên không có đ ổ i theo tự gia chủ nhân não mạch kín có ý tứ ngươi suy nghĩ một chút lý trường phong chỉ chỉ thủy kính đoạn thời gian trước chúng ta vừa diệt thiên phong cổ quốc toàn bộ hoang châu người nào không biết k i m g ố cung người là kẻ điếc vẫn là người mù bọn hắn không biết đại đạo viện không dễ chọc lao nô g trầm mặt một lát nhẹ gật đầu bọn hắn biết nếu biết vì cái gì còn muốn động thủ lao nô g ngây ngẩn cả người đúng vậy a tu tiên giới thực tế nhất người tử như đèn diệt kim dương còn sống là thiếu chủ chết cũng là một cô thi thể vì cho thi thể b ả o thủ lôi kéo toàn tộc đi chịu chết cái này không phù hợp những lao quái vật kia hành sự logic trừ phi trừ phi bọn hắn cảm thấy chính mình sẽ không chết lý trường phong lạnh nhạt nói lao nô đồng tử hơi hơi co r ụ t lại bọn hắn có át chủ bài có lẽ vậy lý trường phong núi bay giết người loại này sự tình coi trọng cái thời cơ cùng hòa hậu hiện tại đi cái kia chính là nghiền chết một con kiến tuy nhiên hạ giận nhưng không có ý nghĩa toàn thiên hạ tu sĩ chỉ sẽ cảm thấy à đại đạo viện quả nhiên lợi hại người nào gây người nào chết quá buồn tẻ Lao ngâu ngây n g ẩ n cả người chủ nhân kia có ý tứ là người đều có may mắn tâm lý lý trường phong ánh mắt xuyên thấu tầng tầng vân vụ tìm đến phía xa xôi hoang châu đại điện kim o cũng đã dám động thủ tay bên trong khẳng định nắm bắt cái gì để hắn bọn hắn cảm thấy có thể lật bàn đổ vận chúng ta muốn cho bọn hắn thời gian lý trường phong khỏe miệng hơi hơi dâng lên để bọn hắn đem áp đáy hòm bảo bối đều rời ra ngoài để bọn hắn cảm thấy không có sơ hở nào cảm thấy thanh này ổn tại cái kia một khắc tại bọn hắn lòng tin lớn nhất bành trướng thời điểm lý trường phong dội ra một ngón tay nhẹ nhàng hướng xuống nhấn một cái、ba. khi đó lại nghiền nát bọn hắn loại kia theo đám mây ngã tiến địa ngục kiệt vọng mới là đối làm hư quy củ người tốt nhất trừng phạt chương 207, l ã o tổ thành t i ê n chương 207, l ã o tổ thành t i ê n hoang châu đất cằn ngàn dặm nơi này là k i mô cung đại bản danh o một tòa xây dựng ở hỏa sơn hoạt động nhóm phía trên to lớn cung điện quần thể lòng đất chạy xuôi không phải ám hả mà chính là nóng hởi nhằm t ư ơ n g trong không khí vĩnh viễn tràn ngập một cỗ lưu hình cùng cháy b ỏ n g vị đạo ngày bình thường nơi này là vô số hỏa tu trong lòng thánh điện nhưng hôm nay q u mô đại điện bên trong bầu khí so phía ngoài nham tương còn muốn áp lực lao tổ ngài hồ đồ a một tiếng lo lắng gầm nhẹ ở trong đại điện quanh quẩn nói chuyện là cái trung niên nam nhân người mặc màu vàng đỏ giao nhau trừ bảo khuôn mặt uy nghiêm nhưng giờ phút này trên gương mặt kia viết đầy lo nghĩ hắn ở trong đại điện đi qua đi lại dưới chân bước chân lại vội lại loạn hiển nhiên tâm thần đã loạn tới cực điểm kim liệt kim ô cung đương đại cung chủ hợp thể kỳ đỉnh phong đại năng tại hoang châu hắn dậm chân một cái nửa cái tu tiên giới đều muốn dốc hết ra bàn dốc hết ra nhưng bây giờ hắn hoảng giống như cái mới nhập môn luyện khí kỳ đệ tử đại điện chủ bị ngồi lấy một cái lao đầu khô gầy chính là trước kia tại lạc nhật lĩnh xuất thủ vị kia đại thừa kỳ lao tổ kim cổ so với kim liệt nôn nóng kim cổ lộ ra bình tĩnh được nhiều trong tay hắn nuốt nuốt hai viên hạt trâu màu đỏ thám mỹ mắt cục xuống đội cái gì kim cổ nhàn nhạt mở miệng thiên còn không có sụp đổ xuống thiên là không có sập nhưng đại đạo viện cái kia thanh kiếm treo ở trên đỉnh đầu so trời sập còn đáng sợ hơn kim liệt dừng bước lại đông nhiên xoay người nhìn thẳng chính mình lao tổ cái kia thiên phong cổ quốc là làm sao không có một trong bàn tay hoàng thành biến thành phế tích vị kia thần bí viện trưởng quyết định quy củ ai dám phá ngài ngược lại tốt không chỉ có phá còn làm lấy toàn mặt của người trong thiên hạng đem cái kia hình thiên bắt trở về hắn nói đến nước miếng văng tung tóe ở ngực kịch liệt chập trùng kim liệt không phải đ ồ h è n nhát nếu như là cái khác thế lực cho dù là cùng là đ ỉ n h tiêm thế lực phong lôi các hoặc là văn nhân thế g i a dám giết hắn như tử hắn đã sớm sách đao giết đến tận cửa đi nhưng đại đạo viện không giống nhau đó là sâu nhập linh hồn hoảng sợ kim cổ mở mắt ra đục ngầu chóng mắt bên trong lóe qua một tia ngâm c u n đại đạo viện lại như thế nào hắng c ư lạnh một tiếng lão phu lần này xuất thủ chỉ nhằm vào cái kia sát thủ lại không động cái khác người ta không tin hắn sẽ vì một cái chỉ là nguyên anh k ỳ còn k i ế n hôi thật cùng ta kim ô cùng mạnh mặt vạn nhất đâu kim liệt cắn răng vạn nhất vị viện trưởng kia t h ậ t động thủ đâu không có vạn nhất kim cổ lật bàn tay một cái loảng xoảng một bộ băng quan xuất hiện tại trong đại điện hàng ký b ố n phía trong nháy mắt hỏa tan trong điện khô nóng trong quan tài băng nằm là một cỗ thi thể không đầu bên cạnh để đó một viên chết không nhắm mắt đầu chính là kim dương thấy cảnh này kim liệt nguyên bản đầy ngập lửa giận cùng lo nghĩ trong nháy mắt giống như là bị tạt một chậu nước lạnh hóa thành nồng đậm bị thương hắn bước nhanh đi đến băng con trước tay run run b đốt ve cái kia băng lánh b á c h quan tài dương nhi kim liệt h ố t mắt phát hồng đây là hắn đắc ý nhất nhi tử cũng là kim ố cùng hao phí vô số tài nguyên tích tụ ra tới tương lai hy vọng đại n h ậ t kim ố thể trăm năm khó gặp vì bồi dưỡng kim dương kim liệt thậm chí không tiếp vận dụng tông môn nội tình cho hắn tẩy tủy phát cốt cho hắn tốt nhất công pháp tốt nhất pháp bảo kết quả cứ như vậy không có bị một cái không có danh tiếng gì sát thủ giống giết cả một dạng trả đầu kim liệt thanh â m nghẹn nào nắm đấm bóp k é o kẹt rung động cái kia hình thiên đâu hắn ở đâu ta muốn đem hắn rút gân l ộ t ra điểm thiên đăng tại hậu sơn hỏa lao kim cổ ngữ khí bình h ả n kim ô thần hỏa chính hầu hạng không chết được cũng sống không t h o ả i mái chờ ngươi hết giận lại đi chậm rãi bào chế hắn kim liệt hít sâu mấy hơi cưỡng ép đẻ xuống trong lòng bị thương người chết không thể phục sinh làm nhất cung chi chủ hắn nhất định phải còn muốn vì tông môn cân nhắc lao tổ kim liệt xoay người thần sát t r a n trường dương nhi chết rồi chúng ta cùng đại đạo viện cựu h o à n c ú kết vì một người chết đem toàn bộ kim ố cung góp đi vào đáng ra không đây mới là hắn vấn đề lo lắng nhất nếu như kim dương còn sống lao tổ xuất thủ cứu rút cái tia không gì đáng trách có thể người đã l ệ n h đấu đ ầ u đều dọn nhà lúc này thời điểm lại vì cho hạ giận đi khiêu khích đại đạo viện cái này tại kim liệt xem ra là một bút cực không có lời mua bán ai nói hắn là người chết kim cổ đột nhiên mở miệng kim liệt s ứ n g sở vô ý thức nhìn về phía trong quan tài băng thi thể đ ầ u đều rơi mất huyết đô chạy khô liền thần hồn đều bị cái tia sắt kiếm c h é mỡ cái này cũng chưa tính người chết tu tiên giả tuy nhiên sinh mệnh lực ưng ngạnh nhưng cũng phải giảm cơ bản pháp thần hồn câu diệt nhục thân hai đoạn cái này muốn là còn có thể sống cái kia không thành yêu khoái rồi kim cổ n ế t miệng lên một vệ quỷ dị độ con hắn đứng người lên đi đến băng quan bên cạnh nhìn lấy bên trong kim dương thi thể trong ánh mắt không có b i thương ngược lại lộ ra một loại c u n g nhiệt nếu là đặt ở trước kia s ắ c thực chết đến mức không thể chết thêm kim cổ đưa tay tại cái kia viên gãy mất đầu phía trên nhẹ nhàng điểm một cái nhưng bây giờ không giống nhau có cái gì không giống nhau kim liệt nhữ mày lao tổ hôm nay trạng thái rất không thích hợp quá tự tin tự tin đến có chút khác thường người có biết ta vì sao dám ở lạc nhật lĩnh công nhiên xé rách hư không không nhìn cái kia cái gọi là viện trưởng quy củ kim b ổ không có trực tiếp trả lời mà chính là hỏi ngược một câu kim liệt mở mịt lắc đầu kim b ổ xoay người mặt hướng đại điện phía sau cái kia tòa to lớn kim ố phó tượng cùng kính hành lễ một cái sau đó hắn nói ra một câu để kim liệt ra đầu bắn nổ lời nói bởi vì chân chính lao tổ tông tỉnh vê anh kim liệt chỉ cảm thấy não hải bên trong một tiếng vang thật lớn cả người cứng tại một chỗ liền hô hấp để quên chân chính lao tổ tông kim ô cung truyền thừa vài vạn và năm lịch đại tiên tổ vô số được xưng là l a o tổ tông chỉ có vị t i a khai sáng kim ô c u n g nghe nói nắm giữ thượng cổ tam túc kim ô một tia huyết mạch sơ đại cung chủ thế nhưng là vị t i a sơ đại l a o tổ không phải tại ba vạn năm trước liền đã t ỏ a hóa sao lao tổ tông không chết kim liệt tâm thanh run rẩy không biết là kích động vẫn là hoảng sợ không chết kim cổ xoay người trong mắt cùng nhật cơ hồ muốn dâng lên mà ra chẳng những không chết mà lại ngay tại trước đó không lâu l a o tổ tông truyền xuống thần n i ệ m hắn đã bước ra một bước kia một bước nào kim liệt đồng tử đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim đại thừa phía trên đó là t h ậ t r â n tiên hai chữ này p h u n ra trong nháy mắt toàn bộ đại điện nhiệt độ dường như đều lên cao mấy lần t r â n tiên đó là truyền thuyết bên trong cảnh giới đó là siêu thoát phản tục đồng thọ cùng trời đất chân chính đứng ở thế giới đỉnh phong tồn tại không tệ kim b ổ hít sâu m ộ t hơi khắp khuôn mặt là hờ quang lao tổ tông bế tử quan nhiều năm thậm chí không tiếc giả chết l ử a gạt thiên đạo rốt cục tại trước đó không lâu khám phá sinh tử mền quan ngưng tụ tiên cũ thành cựu chân tiên quả vị t kim liệt hít sâu mờ hơi hai chân mềm lũng lại trực tiếp ngồi liệt tại vương tọa phía trên thì ra là thế khó trách lao tổ giám công nhiên phá hư đại đạo viện quy củ nắm giữ một vị chân tiên tọa c h ấ n cái kia liền có thể cùng đại đạo viện ngồi ngang hàng v ớ i cái kia dương nhi có thể phục sinh cũng là bởi vì lao tổ tông kim liệt run g i ọ n hỏi đúng vậy kim cổ nhẹ gật đầu ánh mắt rơi vào cỗ thi thể kia phía trên lao tổ tông ban thưởng một giọt chân tiên bản nguyên huyết chỉ cần lấy này huyết làm dẫn lại lấy cái này kẻ giết người hồn phách làm tế phẩm thi triển kim ô niết bản đại pháp dương nhi không chỉ có thể phục sinh thậm chí có thể mượn cơ hội này tẩy tinh phát t h ủy nắm giữ chân chính kim ô trí thể kim liệt lúc này đã hoàn toàn theo trong sự sợ hãi đi ra thay vào đó là trước nay chưa có cuồng h ỉ cùng, cùng bành trướng chân tiên a hắn kim ô cũng muốn bay lên thứ nay về sau cái này hoang châu không cái này toàn bộ thế giới ai còn dám đối với hắn kim ô cũng nói nửa cái không chữ chương hai trăm lẻ tám kim dương phục sinh chương hai trăm lẻ tám kim dương phục sinh hoang châu gió hai ngày này thổi đến có chút tà dị nguyên bản bởi vì sinh tồn thí luyện mà xôi trào cả tòa đại châu đột nhiên giống như là bị bóp lấy cổ vịt lâm vào một loại quỷ dị tích mịch ba ngày khoảng cách kim ố cung đại thừa kỳ lão tổ công nhiên xé bỏ quy tắc bắt đi hình thiên đã qua dòng giã ba ngày tất cả mọi người n g ớ c ổ nhìn chằm chằm bầu trời tòa kia như ẩn như hiện bạch ngọc cung điện lại quay đầu nhìn về phía đất cằn ngàn dặm kim ố c u n g phương hướng bọn hắn đang chờ chờ cái kia từng một trưởng vị diệt thiên phong cổ quốc thần bí viện trưởng hạ xuống lôi đ ỉ n h c h i nộ thế nhưng là không có cái gì bạch ngọc cung điện vẫn như cũ yên tĩnh lơ lửng trên đám mây lời đồn đại tựa như trong khe cống ngầm lão t ử bắt đầu ở hoàng châu các nọ ngách sinh sôi chuyện gì xảy ra đại đạo viện làm sao một điểm động tĩnh đều không có sẽ không phải là sợ rồi sao suýt nói cẩn thận đây chính là diệt thiên phong cổ quốc chủ nguyên bản đối đại đạo viện kính như thần minh các tu sĩ trong giọng nói bắt đầu nhiều một tia nghiền ngẫm cùng kinh thị tu t i ê n giới cũng là như thế hiện thực uy nghiêm là dựa vào năm đấm đánh ra tới cũng là dựa vào đấm máu đầu người tích tụ ra tới một khi ngươi lộ e sợ dù là ngươi là thiên vương láo tử cũng sẽ có người muốn lên đến giấm hai chân thất sắt điện tổng đàn đây là một chỗ vị tại lòng đất v ừ a sâu to lớn cung điện trung nhiên không thấy ánh mặt trời trong không khí tràn ngập mục nát cùng mùi máu t a n h mười mấy ngọn lũ lục sắc trường minh đang lúc sáng lúc tối chiếu sáng từng trường mặt tâm trầm điện chủ còn chờ sao nói chuyện chính là q u ỷ nhất vị này tại lạc nhật l ĩ n h g i á m cùng kim ố c u n g trưởng lao cứng rắn luyện hư cảnh sát thủ giờ phút này mắt lom lom nhìn chủ vị cái kia h ấ p ảnh thất sát điện địa chủ dạ vô cực không ai thấy qua hắn chân diện mục cũng không biết hắn cụ thể tu bi dạ vô cực cả người nút ở một kiện hắc bảo thủng thình bên trong chỉ có hai đoàn sâu kín quỷ hòa tại mũ trùm phía dưới mẹ lên không giống nhau lại có thể thế nào hắn thanh â m giống như là hai khối mẹ kim loại tại ma sát trói thai lại băng lãnh hình thiên là chúng ta điện n à n năm qua tốt nhất hạt giống chẳng lẽ thì trơ mắt nhìn l ấ y hắn bị kim ô cùng đám kia tạc b a o điệu luyện thành dầu thấp q uy nhị tính khí nóng nảy một bàn tay đập nát bên cạnh bàn đá vậy ngươi đi cứu r a vô cực ngầm đầu m ũ t r ù m hạ quỷ hỏa hơi n ú p ních một chút ngươi đi kim ô cùng phá b ỡ bọn hắn hộ tông đại trợt tại đại thừa kỳ lao k h á i vật dưới mí mắt đem người đoạt ra đến uy nhị hà to miệm mặt nín đến đỏ bừng sau cùng chán nản ngồi xuống hắ sát thủ am hiểu nhất là ám sát là nút trong bóng tối cho người nhất kích trí mệnh đối kháng chính diện cái kia là một chết huống chi kim ô cung lần này rõ ràng có chỗ dựa nên không sợ gì cả ai biết trong tay nắm bắt cái gì át chủ bài đại đạo viện đến cùng đang suy nghĩ gì quỷ nhất cắn răng mặt mũi tràn đầy không tam l ò n g bọn hắn quyết định quy củ bị phá mặt đều bị đánh sưng lên vị viện trưởng kia thật là biết nhẫn lại đến phía dưới cái này k h ẩ u khí có lẽ là thật kiên kỳ đi dạ vô cực thởi thanh âm bên trong lộ ra một cỗ thật sâu cảm giác bất lực khi mô cung c h u y ể n thừa quá lâu ai cũng không biết bọn hắn tổ phần bên trong có phải hay không còn trôn lấy cái gì lao quái vật đại đạo viện tuy nhiên thần bí nhưng trung quy là người ngoài cường long không áp địa đầu xà dạ vô cực dừng một chút ngữ khí biến đến rét lạnh vô cùng truyền lệnh xuống thất s á t điện toàn viên ẩ n nút hình tiên coi như không có cái này đệ tử đi từ bỏ đây là lớn nhất lý trí quyết định vì một cái thiên tài d ự n vào cả cái tô môn không đáng quỷ nhất cùng quỷ nhị lẫn nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt tuyệt vọng l i ê n lấy s á t chứng đạo thất sát điện đều nhận sợ cái này hoang châu tiên sợ là phải đổi về kim ố cung định đ o ạ n kim ố cung xích viêm đại điện nơi này là hoang châu hỏa mạch hội tụ chi điện giờ phút này lại không phải nóng rực khó nhịn phản mà chạy xuôi lấy một cổ thần thánh thật lớn ký tức trong đại điện c h i ế c kia hàn khí bốn phía băng quần đã vỡ vụn một cái t ẩ y trần thanh niên đứng tại vụn băng bên trong ra thì không còn là trước đó trắng bệnh mà chính là lưu chuyển lên như là dung nham giống như màu vàng sập đường vân hắn chập rãi mở mắt ra con ngươi chỗ sâu dường như cất giấu hai vòng huy hoàng đại nhật u y áp lại so trước đó mạnh mẽ mấy lần không thôi kim dương phục sinh hắn vô ý thức mỏ hướng cổ của mình chỗ đó chân bóng như lúc ban đầu liền một kia vết sẹo đều không có để lại dường như cái kia dẫn theo thiết kiếm áo gai tử thần chỉ là hắn làm một cơn ác n ộ n g cảm giác như thế nào một đạo thương lão lại lộ ra mừng như đ i ê n thanh â m chuyển đến kim liệt bước nhanh đi tới trong tay bưng lấy một kiện theo lên chín cái kim ô đ ế hoàng pháp bảo tự mình tròn tại trên người con trai kim dương nắm chặt lại q u y ề n giữa ngón tay bột phát ra đùng đùng không rứt màu vàng kim hồ con điện liền hư không đều bị thiêu đốt đến mặt mẹo hảo cường kim dương hít sâu một hơi trên mặt lộ da mê say thần sắc Phụ h t â người ta cảm i á c thể vô vô c bây xuôi k h n giờ h mới thật sự là kim ố thần tử chân tiên bản nguyên bốn chữ này để kim dương trong mắt quần ngạo trong nháy mắt bành trướng đến tự hạng hắn nghĩ tới hắn chết qua một lần bị cái kia gọi hình tiên tập trùng giống giết cả một dạng c h ậ n đầu loại kia băng lãnh ha cám tuyệt vọng cảm giác hắn đ ờ i này đều không muốn lại thể nghiệm lần thứ hai nhưng bây giờ không đồng dạng. hắn đứng sau lưng là chất tiên là siêu việt phương này thế giới quy tắc thần ha ha ha kim dương cất tiếng cười to trong tiếng cười mang theo sống sót sau hai nạn điên cuồng cùng báo thù khoái ý hắn xoay người ánh mắt ném hướng hậu sơn phương hướng ánh mắt biến đến đoán độc mà tàn nhẫn p h ụ thân lao tổ ta đi xem một chút ta lao bằng hữu hậu sơn hỏa lao nơi này là kim ô cung kinh khủng nhất cấm địa v ị ở dưới đất ba nghìn trượng dẫn địa tâm độc hỏa chuyên thiêu tu sĩ thần hồn ccc dẫn người thiêu đốt âm thanh tại phong bế không gian bên trong quân quần hình thiên bị bốn cái thô to đỏ thấm xiềng xích treo giữa không trùng xiềng xích xuyên thấu hắn xương tỉ bà mỗi một lần lắc lư đều sẽ mang theo một mảnh máu thịt bé bét hắn phía dưới nham tương trì bên trong thỉnh thoảng thoát ra mấy đầu hỏa xạ liếm lắp lấy h ắ n bàn chân đem nguyên bản hoàn hảo ra thịt h i ê u đến cháy đen con xoắn nhưng hắn không rên một tiếng thậm chí ngay cả cặp kia mắt cá chết đều không có nhắm lại chỉ là yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào trong hư không một điểm nào đó dường như cảm giác không thấy đau đớn l o à n g xoảng cẩn trọng huyền thiết c ử a bị đẩy ra một vệ kim quan g bắn vào mở tối phòng giam t r ứ n g mắt lại cao đ i ệ u kim dương chắp tay đi đến hắn đổi một thân mới tinh trang phục t ó c trải cẩn thận tỉ mỉ bên hông treo một khối cực phẩm n g ọ cấm c cả người tản ra một cỗ làm cho người buồn nôn vị khí hắn đi đến hình thiên trước mặt hơi, hơi ngửa đầu nhìn lấy cái này đã từng giết chính mình nam nhân chật chật chật kim dương đong đưa quả giấy che lại miếng mũi một mặt g é p bỏ nhìn xem ngươi bây giờ bộ này đức hạnh giống đầu bị lột ra chó hoang ba ngày trước cái k i a m ộ t kiếm phong thái đâu cái k i a m u ố n đem ta đầu làm kẹo hồ l ô chối uy phong đâu chương hai trăm linh chín lao tổ xuất quan chương hai trăm linh chín lao tổ xuất quan hình t i ê n không có phản ứng hắn đồng tử không có tiêu cự giống là căn bản không thấy được kim dương người này loại này không nhìn để kim dương trong lòng vừa mới dâng lên cảm giác ưu việt trong nháy mắt gà khó hắn muốn nhìn n h ấ t đến là hình tiên chân kinh hoảng sợ cầu xin tha thứ biểu lộ mà không phải giống khối giống như hòn đá treo ở chỗ này ta đang cùng ngươi nói chuyện kim dương sầm mặt lại trong tay quạt giấy đ ỗ n g nhiên khép lại hóa thành một đạo kim quan quất vào hình thiên trên mặt ba một tiếng b á t giòn hình thiên mặt bị đánh n h ư n g đi khoe miệng tràn ra một tia máu đen hắn rốt c ụ c đ ộ n g hắn chậm rãi quay đầu cặp t i a đen như mực con ngươi tập trung tại kim dương trên mặt không có phẫn nộ không có hoảng sợ chỉ có một loại nhìn lấy người chết bình tĩnh ngươi không chết hình thiên thanh â m khàn khàn giống như là tại nuốt cát sỏi đứt quãng lại dị thường rõ ràng để ngươi thất vọng rồi kim dương giữ tợi một tiếng xích lại gần hình thiên mặt hạ giọng nói bản thiếu không chỉ có không chết còn nhân họa đắc phúc giáp tỉnh chân tiên huyết mạch mà ngươi chỉ có thể ở nơi này mục nát thối rơi hình tiên nhìn hắn chằm chằm hai giây đột nhiên môi khô khóc hơi hơi d ư ơ n g lên lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn chân tiên huyết mạch cái kia có thể hay không lại giết một lần v â n h câu nói này tựa như là một viên h ỏ a t i n h triệt để dẫn nổ kim dương trong lòng thùng thuốc nổ lại giết một lần đây là nhục nhã đây là trần trụi nhục nhã ngươi một chết kim dương khuôn mặt bà mẹo nguyên bản khuôn mặt anh tuấn biến đến dữ tợn đáng sợ hắn mãnh liệt giơ tay lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn màu vàng kim hỏa diễm cho ta thiêu ta muốn hỏa táng n g ư ơ i xương cốt thiêu khâu n g ư ơ i huyết ta nhìn n g ư ơ i miệng cứng đến bao nhiêu hô màu vàng kim hỏa diễm trong nháy mắt bao k h ỏ a hình thiên đây là kim ô thần hỏa nhiệt độ độ cao liền c ự c phẩm linh khí đều có thể hòa tan t hình thiên trong cổ họng phát ra rên lên một tiếng toàn thân run dày kịch liệt da thịt tại dưới nhiệt độ cao cấp tốc khô cát ngứt a phát ra xì xì tiếng vang loại thống cổ này như là vạn kiến đốt thân trực tiếp tác dụng tại linh hồn c h ỗ sâu nhưng hắn vẫn không có kế thảm hắn cắn nát h à m răng mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn chằm chằm kim dương hắn đang đ ế n hắn tại tâm lý yên lặng đếm lấy một hơi hai hơi ba hơi sát thủ v u ấ n luyện đệ nhất thiết nhớ kỹ địch nhân mặt nhớ kỹ thống khổ vị đạo chỉ cần bất tử cuối cùng cũng có còn trở về một ngày nhìn lấy tại liệt h ỏ a bên trong ý nguyên dùng ánh mắt ấy nhìn mình chằm chằm bình t i ê n kim dương cảm thấy một trận không hiệu tâm hoảng rõ ràng hắn là thắng lợi giả rõ ràng hắn nắm giữ lấy đại quyền sinh sát vì cái gì ở cái này tù nhân trước mặt hắn vẫn cảm giác mình giống cái tiểu xỉu gọi a người cho ta gọi a kim dương điên cuồng mà thêm đại hỏa d i ễ m phát ra một bên thiêu một bên điên cuồng gà o k h é t sau lưng ngươi thất sát điện đầu bọn hắn không cần ngươi nữa bọn hắn sợ trên thế giới này chỉ có lực lượng mới là chân lý ta kim ố cũng có chân tiên l ã o tổ cũng là thiên cũng là pháp mà các ngươi những thứ này con kiến hôi chỉ xứng bị ta g i ẫ m tại dưới chân hỏa d i ễ m bên trong hình thiên ý thức bắt đầu mơ hồ hỏa lao bên ngoài kim dương phát tiết một trận nhìn l ấy đã ngất đi hình thiên cảm thấy tẻ nhạt vô vị cây b ư ớ c điều nhỏ điểm đừng giết chết kim dương chỉnh lý một chút có chút sốc xếp táo vào đối với trông coi lạnh lùng phân phó nói bạn thiếu ngày mai lại đến chơi ta muốn để hắn nhìn ta từng bước một đ ă n g đỉnh nói xong hắn tâm tình thư sướng đi ra hỏa lao phía ngoài ánh sáng mặt trời rất tốt kim dương hít thật sâu một hơi mang theo mùi lưu hình không khí cảm thấy còn sống thật là tốt có quyền có thế thật tốt đất cằn ngàn dặm nham tương dâm trào kim ô cung chỗ sâu nhất cấm địa tên là phần thiên ao nhiệt độ của nơi này cao đến quá đáng l i ề ngay h sau đó cả tòa nguy nga kim ô hoản đuổi nhóm tính cả phương viên vạn giảm điện mạch đều hơi run dày một chút loại này rung động được nhẹ phàm nhân vô giác nhưng ở tu tiên giả cảm ứng bên trong lại tựa như trái tim bị người hùng hăng nắm một thanh xích viêm đại điện bên trong chính nắm chìm trong kim ô phục hưng trong ngậu đẹp kim liệt đống nhiên ngừng đầu ánh mắt xuyên tấu đại điện mái vòm nhìn thẳng hậu sơn n g ồ i tại chủ vị kim cổ càng là trực tiếp đứng lên cái kia trương lão vỏ cây một dạng trên mặt b ắ c thịt điên cùng run dày đây là kim cổ thanh â m phát khô hầu kết trên dưới nhấp đô đại đạo pháp tắc cẩm i n h lao tổ tông c h i t để vững chắc cảnh giới lời con chưa dứt một đạo hồng quang theo phần tiên ao phóng lên tận trời cái này q u a n g cũng không trừng mắt ngược lại n u hòa giống như dưới trời chiều ánh chiều t à nhưng nơi nó đi qua mây trên trời tầm trong nháy mắt tan rã nguyên bản không khí nóng bỏng bên trong nhiều một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được và bị đó là tiên vật siêu thoát phàm tục bao trùm trung sinh cung nên láo tổ tông xuất quan kim cổ không d á m thất lễ thân hình loay lên trực tiếp xuất hiện tại đại điện bên ngoài đối với hậu sơn phương hướng đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như quỳ xuống kim liệt phản ứng chậm nửa nhịp cũng cúng q u y ế t đuổi theo quỳ gối kim cổ sau lưng chán chết đến c h ạ m đất mặt thở mạnh cũng không dám hồng quang thu liễm một người mặc vải thô áo gai láo giả chống rông xuất hiện tại trước mặt hai người hắn xem ra quá bình thường vóc dáng k h n g cao có chút không người đầu đầy thơp tóc trắng tùy ý kéo cái búi tóc trong tay còn chống một cái thiêu hỏa côn giống như k h o trượng nếu là ném ở phạm nhân trong thôn làng đây chính là cái phơi nắng nhà bên lao hán nhưng hắn đứng ở nơi đó t r u n g quanh thiên địa linh khí thì tự động đình chỉ lưu động phá vất tại hướng quân vương gửi lời chào kim ố cung sơ đại lao tổ kim thái thương cũng là bây giờ hoang châu duy nhất c h â n tiên đứng lên đi kim thái thương nhàn nhạt mở miệng thanh âm không lớn lại làm cho kim cổ cùng kim liệt cảm giác thần hồn chật nhẹ vừa mới cái kia cố làm cho người hít thở không thông cảm giác gác bách trong nháy mắt tiêu tán tạ lao tổ tông kim cổ run dậy đứng người lên cái kia một đôi đôi mắt giàn mua vẩn đụng bên trong giờ phút này tất cả đều là kích động ba và năm kim ố cung trông coi điểm này tổ tiên vinh quang tại cái này hoàng châu tuy nhiên cũng là đỉnh tiêm thế lực nhưng luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì bây giờ chân tiên xuất thế lương rốt cục có thể đứng thẳng lên lao tổ tông kim liệt càng là kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt tiến lên một bước n g ự a khí phấn khởi ngài rốt cục bước ra một bước kia bây giờ ngài thành t i ự u chân tiên quả vị ta kim ố cung chính là cái này hoàng châu không là cái này toàn bộ thế giới c h ỗ a tể chúng ta muốn chiếu cáo thiên hạ tổ chức thăng tiên đại điển để những cái kia thánh địa cổ giáo hết thể tới chiều mái kim liệt càng nói càng hưng phấn dường như đã thấy kim ố cờ cắm khắp thiên hạ hình ảnh kim cổ ở một bên cũng là liên tiếp gật đầu nói bổ sung không tệ còn có cái kia phong lôi cát văn nhân thế ra trước kia tổng cùng chúng ta không hợp nhau lần này cần để bọn hắn đem ăn vào đi t ả i nguyên t o à n phước luân ra hai người kẻ s ư ớ người n g hoa nước miếng v ă n g tung vẽ. thế mà trong dự đoán khen ngợi cũng chưa từng xuất hiện kim thái thương chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem bọn hắn cặp kia nhìn như đục ngầu trong con người không có chút nào gần sóng thằng đến hai người nói khô cả họng dần dần phát giác được bầu không khí không đúng thanh âm càng ngày càng nhỏ sau cùng triệt để im miệng nói xong rồi kim thái thương dùng trong tay quải trượng nhẹ nhàng dừng một chút mặt đất đông một tiếng văng nhỏ kim liệt chỉ cảm thấy ở ngực giống như là bị người hung hăng truy một cái d ê n lên một tiếng kém chút p h u n ra một n g ụ m màu tới ngu xuẩn kim thái thương thở dài trong ánh mắt tràn đầy thất vọng lao phu bế quan cái này mấy và năm n kim ô cung thị dưỡng ra các ngươi bọn này không biết trời cao đất rộng phế vật chương hai trăm mười hóa giải hiểu lầm chương hai trăm mười hóa giải hiểu lầm kim cổ cùng kim liệt hai mặt nhìn nhau mồ hôi lạnh trong nháy mắt xuống lao tổ tông chúng ta kim cổ cẩn thận từng ly từng tí mở miệng bây giờ n g à i đã thành tiên thế gian này còn có ai có thể cản ta kim ô cùng p h o n g mang thành tiên kim thái thương suy cười một tiếng ngẩng đầu nhìn liếc một chút thương hùng các ngươi coi là thành chân tiên liền có thể muốn làm gì thì làm hắn chỉ chỉ trên trời này tiên cao cực kỳ nước này c u n g sâu cực kỳ lão phu vì bước ra một bước này như giống trên băng mỏng muốn không phải đạt được một loại bảo vật đ ờ i này tuyệt sẽ không đạp nhập chân t i ê n cảnh kim thái thương thanh em bình tĩnh lại làm cho đại điện bên trong nhiệt độ trợt hạ xuống đại đạo viện sự tỉnh lão phu đã biết được hắn xoay người khỏe trượng tại trên mặt đất nhẹ nhàng dừng lại các ngươi lần này phá hư đại đạo viện vi củ làm được quá lỗ mãng kim cổ cùng kim liệt l i ế c nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được hoang mang lao tổ tông kim cổ cẩn thận từng ly từng tí mở miệng vị viện trưởng kia tuy nhiên thần bí nhưng tối đa cũng là chân tiên ngài bây giờ cũng đã là chân tiên chẳng lẽ còn cần kim thái thương quay đầu nhìn chằm chằm kim cổ ngươi cảm thấy chân tiên đều như thế kim liệt nhịn không được nói tiếp thế nhưng là lão tổ tông chúng ta chỉ là bắt cái thất s á t điện sát thủ muốn đến đại đạo viện cũng không đến mức vì một ngoại nhân cùng ngài vị này chân tiên kết tử thủ a hắn nói đến có chút niềm tin không đủ nhưng tâm lý đúng là nghĩ như vậy dù sao chân tiên a đây chính là đứng ở thế giới định phong tồn tại cùng vì chân tiên ngầm đầu không thấy túi lầu gặp cũng không thể thật quyết đấu sinh tử kim b ổ cũng theo gật đầu lão tổ tông nói đúng chúng ta s á c thực lô măng rồi kim thái thương thở dài hắn ngầm đầu nhìn về phía bầu trời ánh mắt phức tạp có thể trở thành chân tiên nào có loại người bình thường lao phu vừa vừa bước vào cái này cảnh giới c a n cơ chưa ổn đương nhiên sẽ không tùy tiện cùng một cái sớm đã thành tiên tồn tại kết thù hắn dừng một chút thanh âm chấm thấp h u n g chi vị viện trưởng kia sâu cạn lao phu còn đoán không ra kim liệt há to miệng muốn nói cái gì lại bị kim cổ một ánh mắt ngăn lại lao phu cái này đi đại đạo viện đi một chuyến kim thái thương q u a y người phải trượng tại trên mặt đất một điểm hy vọng có thể hóa giải cái này đ ợ t hiểu lầm tiếng nói vừa ra hắn thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ chỉ để lại kim cổ cùng kim liệt hai mặt nhìn nhau lao tổ tông lời này làm sao nghe được có chút tâm hỏng kim liệt hạ giọng kim cổ trầm m ặ t một lát l á t đầu đừng suy nghĩ nhiều lao tổ tông hành sự tự có chừng mực nhưng hắn tâm lý cũng tại đánh trống chân tiên ở giữa đánh c ự c hoàn toàn không phải bọn hắn những bọn tiểu bối này có thể ước đoán một đạo màu đỏ thắm quan g trụ theo kim ô cùng chỗ hỏa sơn hoạt động nhóm phóng lên tận trời trong nháy mắt đâm rách thương cung tân mây bị t ẩ y mạnh xé nát phương biên bạn giảm linh khí giống như là sôi cháo nước sôi điên cùng hướng lấy đạo kia quan trụ hội tụ một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng bị áp lấy kim ô cung làm trung tâm giống như là biển gầm hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi phù phủ phù phù vô số ngay tại ngắm nhìn tu sĩ vô luận là hợp thể cảnh vẫn là một số ẩn thế không r a đại thừa láo q u á i tại cỗ uy áp này đảo qua trong nháy mắt đầu gối mềm lún g không bị khống chế quỷ d ạ m trên đất đây là thiên uy trời hạ t r â n tiên hoang châu vậy mà ra đời một vị t r â n tiên la kim ố cùng phương hướng chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong vị kia sơ đại l ã o tổ kinh hai tiếng gọi ở mỹ tại hoang châu các văn lên tất cả mọi người khó khăn ngầm đầu nhìn hướng lên bầu trời chỗ đó một đạo không người thân ảnh chính từng bước một đạp không mà đi hắn đi rất chậm trong tay chống một cái phổ phổ thông thông một quả t r ư ợ n g nhưng hắn mỗi một bước rơi xuống dưới chân h ư không đều sẽ sinh ra một đoá màu vàng kim liên hoa nâng hắn thân thể bộ bộ sinh liên đại đạo cùng gieo vang đây chính là chất tiên siêu thoát p h à n g tục đồng thọ cùng trời đất nhất nghiệm có thể để thương hải biến tăng điển tồn tại kim ố cũng vậy mà cất giấu một vị còn sống chất tiên giờ khắc này tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng đều giải h a i k ó trách kim ố cũng dám công nhiên sẽ bỏ đại đạo viện vĩ củ k ó trách đại thừa kỳ kim cổ dám đối hình tiên xuất thủ nguyên lai、like, đây chính là bọn hắn lực lượng toàn bộ người ánh mắt đều biến đến phức tạp vốn cho là làm một trận một phương diện nghiến ép cục hiện tại xem ra đây là hai đầu cự lòng v à chạm đại đạo viện vị t i a thần bí b i ệ n t r ư ờ n g còn có thể giống như kiểu trước đây cường thế sao đám mây phía trên bạch ngọc cung điện nhẹ nhàng trôi nổi kim thái thương thân ảnh xuất hiện tại trước cung điện cái tia giống tiêu hỏa côn một dạng vải trượng nhẹ nhàng đ i ể m tại bạch ngọc gạch lát sàn phía trên không có phát ra nửa điểm tiếng vang hắn không có vội vã nói chuyện mà chính là nâng lên cặp tia nhìn như đôi mắt dàn mua vần đủ đánh ra phía trước chỗ đó có một tấm bạch ngọc vương tọa ngồi lấy một người trẻ tuổi trong tay bưng c h é n t r à đang túi đầu thổi phù mạng vương tọa bên cạnh đứng lấy một cái áo xanh l á o bục hai tay khép t ạ i trong tay á o mắt nhìn mũi mũi nhìn t â m kim thái thương ánh m ắ t đầu tiên rơi vào người l á o bục kia trên thân đồng tử hơi hơi c rụt lại đồng loại mặc dù đối phương thu liễm ký tức nhưng hắn có thể cảm giác được cô kia nhìn như thương láo trong thân thể t ẩn chứa đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng chân tiên cảnh quả nhiên kim thái thương thầm nghĩ trong lòng đại đạo viện g á m ở hoàng châu như thế làm việc quả nhiên là có chân tiên chân giữ đón lấy hắn nhìn về phía cái kia ngồi tại vương tọa phía trên tuổi trẻ người kim thái thương chân mày cao lại nhìn không đấu hoàn toàn nhìn không đấu trong mắt hắn người trẻ tuổi này tựa như là một đoàn k h ô n khí hoặc là nói cũng là một cái p h ổ phổ thông thông phạm nhân không có linh lực ba động thậm chí ngay cả nhục thân cường độ đều cùng bình thường nhân không khác nhưng đây mới là đáng sợ nhất làm cho một vị chân tiên đứng ở bên cạnh làm sao có thể là phạm nhân phản phát quy chân kim thái thương nắm phải trượng tay nắm thật chặt kim hồ cung kim thái thương hắn hơi hơi chắc tay ngữ khí nhẹn h à n g cũng không hèn mọn cũng không ngạo m ạ n gặp qua hai vị đạo hữu t h a n h âm không lớn lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ hoang châu phía dưới vô số lắng thai nghe động tính tu sĩ trong lòng đều là chấn động thật là kim ố c u n g người mà lại cái này thái độ tựa hồ là muốn nói cùng b ạ c h ngọc vương tọa phía trên lý trường phong nhấp một miếng t r à lúc này mới chậm rãi ngần g đầu vì sao mà đến kim thái thương hai tay chống phải trượng ánh mắt nhìn thẳng lý trường phong lao phu lần này đến là vì hóa giải một đợt hiểu lầm kim thái thương đi thẳng vào vấn đề mấy ngày trước đây ta cái kia bất thành khí hậu đối hành sự lỗ mãng hỏng đạo hữu pích lão phu chuyên tới để bồi cái không đúng nói là chịu tội nhưng hắn c a i eo thẳng tắp trong giọng nói nghe không gian nửa điểm ấ y n ấ y hiểu lầm lý trường phong ngón tay nhẹ nhàng đập tay vị dám hủy ta quý củ ngươi quản cái này gọi hiểu lầm kim thái thương thần sắc không thay đổi hậu bối tử tôn không hiểu chuyện đã bị lao phu giáo h ơ n qua đến mức cái kia sát thủ tuy nhiên thụ điểm nỗi khổ ra thịt nhưng tính mệnh không lo đạo hữu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng kim thái thương lời nói thấm thía một bộ người từng trái tư thái tất cả mọi người là đứng tại cái này thế giới đ ì n g ư ờ i vì mấy tiểu bối quyết đấu sinh tử để người chê cười không bằng d ạ n g này lão phu làm chủ đem cái kia sát thủ thả lại bồi thường một số tài nguyên việc này như vậy bỏ qua như thế nào lời nói này nói đến g i ọ t nước không lọt đã cho đại đạo viện mặt mũi lại bảo chủ kim ố cung lớp vải lót tại kim thái thương xem ra đây chính là tốt nhất bậc thang đối phương chỉ cần không nốc thì sẽ không cự tuyệt dù sao chân tiên không thể đụng càng không thể khẽ mở chiến sự chương hai trăm mười một không giao đạo nguyên vậy liền chết chương hai trăm mười một không giao đạo nguyên vậy liền chết thế mà lý trưởng phong gõ tay vị ngón tay dừng lại Hắn thân thể nghiêng về phía trước, cặp kia nguyên bản lười biếng trong mắt, không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Ta nghĩ ngươi sai lầm một việc. lý t r ư ờ n g phong thanh â m rất nhẹ, ta không cần ngươi giải thích, cũng không cần ngươi bồi thường. vậy ngươi muốn như nào. Kim thái thương như mày phá hư q u ý củ thì muốn trả giá đắt. lý t r ư ờ n g phong thản như nói, kim ô cung nên bị diệt. nên bị diệt. Hai chữ này vừa ra. Kim thái thương nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. một cố kinh khủng khí tức theo hắn gầy còm trong nháy mắt biến mất. m i n h khủng khí t c h e n gầy còm trong nháy mắt phủ đầy vết nước. đ kim thái thương thanh em biến đến băng lãnh lão phu đã cho đủ người mặt mũi ngươi thật sự cho rằng lão phu chả lẽ lại sợ ngươi ta kim ô cung truyền thừa mấy trăm vạn năm nội tình chi sâu không phải ngươi có thể tưởng tượng thật muốn đ ấ u coi như ngươi là chân tiên cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt hắn là chân tiên là vừa vặn ngưng tụ tiên cu nắm giữ đại đạo pháp tắc tồn tại hắn có thể lui một bước nhưng t u y ệ t không có khả năng bị người chỉ cái mùi n ó i muốn diệt cả nhà nội tình lý trường phong giống như là nghe được cái gì chê cười ngươi cái gọi là nội tình trong mắt ta cái rắm cũng c ô bằng ngươi kim thái thương g ắ t gao nhìn c h ầ m c h ầ m lý trường phong trong mắt lần thứ nhất xuất hiện kinh nghi được rồi đừng đoán lý trường phong khoát tay á o ta cũng không phải không g i ả n g đạo lý người muốn mạng sống cũng có thể ta có thể cho ngươi một cái cơ hội lý trường phong dội ra một ngón tay chỉ chỉ kim thái thương ở ngực nói chính xác là xuyên thấu qua lồng ngực của hắn chỉ hướng hắn thể nội đoàn kia tản ra nóng rực quang mang đạo nguyên đem ngươi thể nội vật kia giao ra dùng cái kia đổi lấy ngươi kim ô cung trên dưới toàn bộ người bệnh cái này mua bán có lời a ngươi nói cái gì kim thái thương vô ý thức che ở ngực trang cái gì ngốc lý trường phong ánh mắt n g h i n g ngẫm thái dương đại đạo đạo nguyên cũng là cái kia giúp ngươi vượt nhập chân tiên cảnh b ả o bối và anh kim thái thương trong đầu giống như là có sấm sét nổ vang đây là hắn bí mật lớn nhất cũng là hắn đời này lớn nhất cơ duyên hắn tại một chỗ thượng cổ di tích bên trong cựu tử nhất sinh mới lấy được trí bảo ngoại trừ chính hắn bất kỳ người nào cũng không biết cái kia rốt cuộc là thứ gì chỉ biết là làm ộ t loại nào đó bảo vật nhưng trước mắt cái này thần bí nhân không chỉ có một miệng gọi ra tên của nó thậm chí ngay cả tác dụng của nó đều do rõ dằn dàng ngươi làm sao có thể biết kim thái thương thanh â m cũng thay đổi điều cái kia cũ cao cao tại thượng c h â n tiên phong độ không còn sót lại chút gì lý trường phong một lần nữa ngồi trở lại vung tọa hai chân chéo ngoáy ta làm sao mà biết được không trọng yếu trọng yếu là cơ hội cho ngươi thì nhìn ngươi làm sao làm cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc hoặc là g i a o ra xéo đi hoặc là ta giết ngươi chính m ì n h cầm lao ngô lúc này cũng đ ộ n g hắn bước về trước một bước trên thân áo xanh không gió mà bay một cỗ cùng kim thái thương đồng dạng kinh khủng chân tiên u y áp như là như núi kêu biển gầm ép tới trực tiếp khóa chặt kim thái thương đ ư ờ lui lý trường phong dựng thẳng lên một ngón tay kim thái thương sắc mặt tái xanh nắm q u ả i trượng tay nổi g ầ n xanh thể n ộ i cái kia vầm thái dương đạo nguyên t ư ợ n hồ cảm ứng được nguy cơ chính tại điên cùng luận đ g u dao đó là gây mất chính mình tiết lộ không g i a o trước mắt hai người này thật sẽ động thủ sao kim thái thương lần thứ nhất đối chính mình thực lực sinh ra hoài nghi hai lý trường phong thanh n â m vẫn như c ũ n h ẹ nhàng nghe không ra bất kỳ s á c khí nhưng ở kim thái thương trong hai cái này thanh n â m so vừa đòi mạng còn muốn trói thai vì ngưng tụ cỗ này thiên khu hắn trốn ở tối t â m không ánh mặt trời phần tiên đao dưới đã chịu vài vạn năm cô độc cùng một thể hiện tại có người để hắn đem đây hết thể đều giao ra đạo hữu ngươi yêu cầu này không khỏi quá mức kim thái thương nắm một vài trượng tay tại hơi run dày cái này không phải là bởi vì sợ hãi mà là bởi vì cực kỳ tức giận lý trường phong không nói chuyện chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hắn ba cái cuối cùng con số rơi xuống lý trường phong thu tay lại chỉ xem ra ngươi lựa chọn n g ư ơ i mệnh mà không phải kim ô cung mệnh lý trường phong nhấc một miếng trả trong giọng nói lộ ra một tia t i c lối đáng tiếc mấy trăm vạn năm truyền thừa liền muốn đoạn trong tay n g ư ờ i lao nô lao nô tại đã nhân ra không n ữ a cái kia liền rút một chút hắn lý trường phong giơ lên cái cằm đánh chết chính ta cầm tuân mệnh lao nô hơi hơi không người tiếp theo một cái trước mắt cái kia một mực không người xem ra như cái lao quản ra một dạng áo xanh lao đầu đứng thẳng người lên không có kinh thiên động địa nổ hống cũng không có l o ạ l o ạ thức mở đầu lao nô chỉ là bước về trước một bước một bước này trực tiếp xuất hiện tại kim thái thương trước mặt bàn tay k ô gậy từ rộng thủng thỉnh trong tay náo dò ra n ũ chỉ mở ra đối với kim thái thương đỉnh đầu nhẹ nhàng vỗ xuống đi nhanh kim thái thương đồng tử co lại thành to bằng mũi kim toàn thân lông tóc dựng đứng người trong nghề một xuất thủ thì biết rõ có hay không một trường này xem ra không dùng nửa điểm khí lực nhưng hắn cảm giác đỉnh đầu mảnh này trời sập trốn không phát đã trốn không phát vậy liền không tránh c h ô n vọng kim thái thương gầm nhẹ một tiếng trong tay cái kia thiêu hỏa côn giống như q u o ả i trượng đông nhiên hướng lên một điểm q u o ả i trượng đỉnh đầu một đoá màu vàng kim hỏa diễm liên hoa trong nháy mắt nở rộ đó là thái dương chân hỏa là thế gian trí dương trí cương lực lượng đủ để đốt cháy vật ậ t Vâng anh. bàn tay cùng k h o i trượng đụng vào nhau thiên địa ở giữa xuất hiện trong nháy mắt tính mịch tất cả thanh â m đều bị một kích này thôn vệ ngay sau đó gian g g i ắ c một đạo màu đen vết n ư ớ c lấy nơi hai người giao thủ làm trung tâm giống mạng n ệ n một dạng hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn đó là không gian không chịu nổi cổ này lực lượng nắt sau đó mới là đến chậm tiếng vang đông cái này thanh â m trầm m ộ n giống như là một chiếc cự truy nện ở toàn bộ người tâm trên miệng trên trời đã không có mây chỉ có hai đoàn quang một đoàn xanh mờ mờ lộ ra một cỗ vạn cổ trường thanh cẩn trọng một cái khác đoàn vàng lòng ánh tản ra phần t i ê n trừ hải bá đạo hai đoàn quang mang trên không trung điên cùng va chạm dây dưa mỗi một lần v á t r ạ m đều sẽ có một vòng mắt trần có thể thấy vợn sóng đầy ra vợn sóng những nơi đi qua sơn phong bị săn bằng dòng sông bị s ấ y khô toàn bộ hoang châu đại địa đều đang run dày bên ngoài mấy trăm vạn dặm phàm nhân thành trì bên trong phong ố c sụp đổ bách tính hoảng sợ chạy lên đầu đường nhìn lấy cái hướng kia tuy nhiên ngăn cách vô tận xa khoảng cách xa nhưng bọn hắn y nguyên có thể nhìn đến chân trời giống như là phá cái đại động màu đỏ tấm hỏa diễm đem lửa bầu trời đều nhuộn thành huyết sắc đó là thần tiên đang đánh nhau sao thế giới tận thế đây là thế giới tận thế a vô số tu sĩ theo bế quan bên trong m ừ n g tỉnh hoảng sợ nhìn về phía chiến đấu phương hướng phong lôi cát một vị người đeo màu tím lôi truy tráng h á n đứng tại đỉnh núi nhìn qua xa xa hỏa oán g sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm chân tiên c h i chiến kim ô c ù n g cái kia l á o bất tử vậy mà thật bước ra một bước kia mà lại lại có người có thể cùng hắn bất phân thắng b ạ i văn nhân thế ra một vị tóc trắng xóa lao hầu theo trong quan tài leo ra đục ngầu trong mắt lóe ra tinh quang đại đạo viện tốt một cái đại đạo viện chương á i này hai trăm mười hai kim ố cung tử đó tại thế gian xóa tên chương hai trăm mười hai kim ố cung tử đó tại thế gian xóa tên mạnh ngọc vương tọa phía trên lý trường phong để chém trả xuống hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút đánh cho khí thế ngất trời lao nô cùng kim thái thương lắc đầu quá chậm chân tiên loại này cấp số chiến đấu nếu là thế lực nắng nhau đánh cái mấy năm đều chưa hẳn có thể phân ra thắng bại hắn không có cái kìa kiên nhẫn trở đã làm ra lựa chọn vậy cũng chớ mối luận lý trường phong đứng người lên sửa sang ống tay áo sau một khắc h á n thân ảnh tại bạch ngọc cung điện trước hư không tiêu thất kim ô cung c h i ế không hộ tông đại trận toàn lực mở ra một tầng cẩn trọng đỏ màu vàng kim màn sáng bao phủ liên miên ngàn giảm hòa sân tuần đại trận bên trong kim liệt cùng một đám trưởng lao chính là thần sắc khẩn trương chú ý thiên ngoại chiến đấu lao tổ tông thần uy cái thế cái tiêu h áo xanh láo giả tuy mạnh nhưng cũng không phải l a o tổ tông đối thủ kim liệt nắm chặt n ắ m đấm cho mình động viên cũng là tại cho chúng quanh sợ hai đệ tử nhóm động viên không sai lao tổ tông đã thành trận tiên nắm giữ bất tử chi thân nhất định có thể chém giết lão giả kia mấy tên đại thừa kỳ thái thượng trưởng lão cũng ảo hảo phụ h o ạ n tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy nhưng bọn hắn trong lòng đều tại đánh trống đây chính là chân tiên a đúng lúc này một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh đột ngột xuất hiện tại hộ tông đại trận màn ánh sáng bên ngoài hắn chắp hai tay sau lưng chân đạp hư không quan sát phía dưới tòa kia như là c ự thú ẩn nút to lớn cung điện quần thể người nào phụ trách tuần tra trưởng lão một tiếng quát trói thai kim liệt đ ố n g nhiên ngầm đầu đồng tử trong nháy mắt có rút lại thành to bằng mũi kim đại đại đ ạ o viện viện trưởng cái kia ngồi tại bạch ngọc vương tò Hắn tại sao lại sao ở chín nghìn h n i chín trăm n quan chiến tám loại cực mươi mốt tòa hỏa sơn đồng thời phun trào vô tận điệu tâm độc hỏa hội tụ thành một cái to lớn hỏa diễn kim ô lý trường phong chỉ là bước về trước một bước một bước này trực tiếp xuyên qua cái kêu hỏa diễn kim ô xuyên qua cẩn trọng hộ tông đại trận mảng sáng Lý t r ư ờ người Phong đứng muốn g t làm gì một tên tóc hoa dâm đại thừa kỳ thái thượng trưởng lão run dậy đi tới ngoài mạnh trong yếu có nói ta kim ô cùng lão tổ chính ở trên trời chính là đường thế trần tiên n g ư ơ i nếu dám làm loạn lão tổ định sẽ không bỏ qua ngươi trần tiên lý trưởng phong cười nụ cười rất nhạt lại làm cho tất cả mọi người ở đây cảm giác như rơi vào hầm băng ngươi nói là cái kia vì bảo trụ chính mình bảo vật từ bỏ các ngươi lao đông tây cái gì tất cả trưởng lão quá sợ hãi không có khả năng lao tổ tông tuyệt không gông thà chúng ta kim liệt giống to hai mắt đỏ thấm không quản các ngươi tin hay không lý t r ư ờ n g phong ánh mắt đảo qua mọi người ánh mắt giống như là đang nhìn một đám người chết dù sao ta là tới diệt môn kinh hỷ hay không có ngoài ý muốn hắn ngữ khí rất nhẹ nhàng giống như là đang cùng lão bằng hưu nói đùa nhưng trong lời nói sắc ý lại làm cho cái này đất cẳng ngàn giảm hỏa sơn quần đều ngưng kết một t ầ n g s ư ơ n g l ạ n h c u ầ n vọng lý trường phong rỗi ra một cái tay đối với hậu sơn phương hướng nhẹ nhàng một chiêu tới gian g i ắ c hậu sơn cấm đ i ệ n tòa kia không thể phá vỡ hỏa lao trong nháy mắt nổ tung một đạo bị xiềng xích xuyên đấu toàn thân cháy đen thân ảnh bị một cỗ nhu hỏa lực lượng bao vây lấy trong nháy mắt v ư ợ t qua không gian rơi vào lý trường phong bên cạnh chính là hình thiên hắn giờ phút này đã không có nhân dạng toàn thân cốt cách vỡ vụt máu thịt bé b é chỉ có yếu ớt chập chủng mình hắn còn sống lý trường phong cúi đầu nhìn thoáng qua sau đó một chỉ điểm tại hình tiên mi tâm một cỗ tinh thuần sinh mệnh đạo nguyên chú nhập hình thiên hô hấp trong nháy mắt bình ổn xuống tới tuy nhiên thương thế vẫn như cũ kinh khủng nhưng mệnh bảo trụ lý trường phong nhìn về phía đối diện những cái tia trong lòng run sợ kim ô c u n g đệ tử đã các ngươi lão tổ đều không muốn các ngươi lý trường phong chậm rãi nâng tay phải lên vậy các ngươi cũng không có tồn tại cần thiết trên bầu trời xuất hiện một cái bàn tay vô hình cái tay này quá lớn lớn đến bao trùm phương biên mặt dặm lớn đến che đậy tất cả ánh sáng t ế n những cái kia đại thừa kỳ trở xuống trưởng lão đệ tử tại tiếp xúc đến đầu này đại thủ trong nháy mắt trực tiếp bốc hơi liền t kêu thẳng cũng không kịp phát ra tiếp theo là cung điện là quảng trường là hòa sơn là nham tương và anh cho tới giờ khắc này đến trầm tiếng vang mới hoàn toàn bạo phát toàn bộ hoang châu đều hơi n ú c ních một chút đ ụ i mù tàn đi nguyên bản nguy nga hùng vĩ, liên miên ngàn dặm kim mỗ h ò a sơn nhóm biến mất thay vào đó là một cái sâu không thấy đáy cự đại trưởng ấn trưởng ấn biên giới nham tương chảy ngược như là tận thế l u y n mục mà tại trưởng ấn ngay phía trên mấy đạo thân ảnh lẻ loi trơ trọi lơ lửng giữa không trung chính là kim liệt cùng cái k i a mấy tên tu vi cao nhất đại thừa kỳ thái thượng trưởng lão giờ phút này mấy vị này ngày bình thường cao cao tại thượng đại năng chính t o à n thân run rẩy nhìn lấy dưới chân thâm nguyên không có m ấ t giáo truyền thừa mấy trăm vạn năm kim ô cùng mấy trăm vạn đệ tử vô tận tài nguyên tại cái k i a một trường phía dưới triệt để hóa thành hạt đụi a a a kim liệt phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu gen vì trong hư không hai tay nắm lấy tóc gần như sụp đổ lao tổ tông lao tổ tông cứu mạng a một tên thái thượng trưởng lão bóp nát trong tay khẩn cấp truyền tin n g ọ c giản thê lương tiếng cầu cứu s ô n g thẳng lên trời bầu trời phía trên đang cùng lão nô kịch chiến kim thái thương run lên bần bật một t r ư ờ n g kia động tĩnh quà lớn lớn đến liền chân tiên chiến trường đều chịu ảnh hưởng hắn cúi đầu xem xét ban đầu vốn phải là gia tộc chỗ đỏ thấm đại địa giờ phút này biến thành một cái lô đen thật lớn ta đạo thống kim thái thương hốc mắt trong nháy mắt vứt ra màu vàng kim huyết dịch c h ả y xuôi xuống đó là h ắ n căn nhóc con ngươi dám kim thái thương phát ra một tiếng chấn động thiên địa gà thét liều lĩnh muốn thoát khỏi lão phóng tới mặt đất ha ha muốn đi một đạo màu xanh thân ảnh như quỷ mị cản ở trước mặt hắn lão ngô nết miệng cười một tiếng lộ ra hai hàm răng trắng đã làm lựa chọn liền phải nhận chủ nhân nhà ta làm việc không thích có người q u á y dày và anh một cái thông thiên triệt điệu màu xanh gỗ lớn hư ảnh quét ngang mà ra cứ thế mà đem phát quần kim thái thương đập trở về trên mặt đất lý trường phong nhìn lấy những cái kia khóc ròng ròng lâm vào tuyệt vọng kim ô cùng cao tầng xem ra các ngươi lão tổ tông có chút bật điệu lý trường phong núi mai hắn giống như không dành đến cùng các ngươi người là mã quỷ người là mã quỷ kim liệt chỉ lý trường phong trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng m á n độc người diệt ta cả nhà chết không yên lành lao tổ tông nhất định sẽ giết n g ư ơ i nhất định sẽ có lẽ vậy lý trường phong thần s ắ c đảm mạng nhưng các ngươi không thấy được tiếng nói rơi hắn đôi mắt bên trong lóe qua mấy đạo nhỏ xịu kiếm ảnh hiu kim liệt cùng mấy tên đại thừa kỳ trưởng lão mi tâm đồng thời xuất hiện một cái điểm đỏ nét mặt của bọn hắn ngưng kết ở trên mặt thần thái trong mắt cấp tốc tiêu tán sinh cơ đoạn tuyệt thần hôn câu diệt lý trường phong chỉ là một ánh mắt hoa kiếm liền chém g i ế t mấy vị đứng tại hoàng châu đỉnh điểm cường giả đi thôi lý trường phong nhấc lên hình thiên nhìn cũng chưa từng nhìn những cái kia rơi xuống thi thể l i ế c một chút vừa sải bước ra biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc hắn đã về tới đám mây bạch ngọc cung điện bên trong chỉ để lại phía dưới cái kia nhìn thấy mà giật mình c ự đại trưởng ấn tại hướng thế nhân nói một cái cổ lão đạo thống chung kết chương hai trăm mười ba trong nháy mắt diệt chân tiên chương hai trăm mười ba trong nháy mắt diệt chân tiên bầu trời phía trên hai tôn chân tiên chém rết đã tiến nhập gây cấn màu xanh đạo vận cùng màu vàng kim thần hỏa sen lẫn va chạm mỗi một lần đều xé mở một đạo sâu không thấy đáy không gian bếp nước khủng bố năng lượng phong bạo bao phủ bạc phương toàn bộ hoang châu đều tại cổ này lực lượng phía dưới run l y bẫy thế mà ngay tại kim thái thương giống như điên cuồng không thiết thiêu đốt tiên nguyên cũng muốn cùng lao n ô phân cái lúc sinh tử một đạo bình thản thanh â m tự bạch ngọc cung điện chuyển đến lao n ô trở về đi thanh em không lớn lại rõ ràng chuyển vào chiến trường trung tâm chính n ợ i lên sự hứng khởi của lao n ô thân hình dừng lại cái kia đủ để bằng q u i tinh thần một q u y cứ thế mà dừng đầy trời thanh q u a n tắn đi hắn quay người đối với bạch ngọc vương tọa phương hướng hơi hơi hơi sau đó thân hình loại lên lặng yên không một tiếng động về tới lý trường phong sau lưng một lần nữa biến trở về cái kia đứng xuôi tay phổ thông lão bục kim thái thương lại không dừng được hắn hai mắt đỏ thấm màu vàng kim tiên huyết theo nước da khỏe mắt không ngừng chạy xuống cả người tản ra một cỗ hủy diệt hết t h ể điên q u ồ n khí tức đạo thống không có vài vạn năm cơ nghiệp mấy b ạ n tộc nhân tại trước mắt hắn hóa thành một cái to lớn trường lớn a a a kim thái thương ngửa mặt lên trời gào thét thanh âm thê lương tóc tráng thơ của vũ hắn nhìn cũng không nhìn lão nô trực tiếp hóa thành một đạo màu vàng kim cầu đồng giống như đ i ê n phóng tới bạch ngọc vương tọa phía trên đạo kia thân ảnh người hủy ta đạo thống giết ta tộc nhân lao p h u muốn n g ư ơ i lề mạng chân tiên tri nộ thiên địa biến sắc đối mặt cái này đủ để cho đại thừa cảnh tu sĩ thần hồn câu diện kinh khủng bị ác lý trường phong rỗi ra một ngón tay đối với cái kia đạo vọt tới màu vàng kim cầu t ồ n g chỉ vào không trung ông không gian nổi lên một vệ sóng gợn cái kia đạo thế bất khả kháng màu vàng kim cầu t ồ n g tại khoảng cách lý trường phong bên ngoài trăm trượng đống nhiên đình trệ kim thái thương thân ảnh hiện hiện ra hán duy trì vọt tới trước tư thế lại giống như là đâm vào lớp kín nhìn không thấy c h ế tưởng cũng không còn cách nào tiến lên mảy may trong mắt của hắn điên c u ồ n g dần dần rút đi thay vào đó là một loại thấu xương băng lãnh cùng kinh hãi n g ư ơ i kim thái thương gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lý trường phong thanh âm khẳng hạn ngươi vì sao muốn như thế ngoan độc vì sao muốn diệt ta cả nhà ngoan độc lý trường phong rốt cuộc ngầm đầu trong đôi mắt mang theo một tia nghiền ngẫm ta không phải đã cho ngươi cơ hội sao là chính ngươi chọn viên kia đ ạ nguyên từ b ọ tộc nhân của ngươi không kim thái thương gạo rú là các ngươi bức ta đó trách chỉ có thể trách ngươi lý trường phong lắc đầu n ữ khí bình thản nói là ngươi cho bọn hắn dám phá hư ta quy củ lực lượng đáng tiếc ngươi lực lượng không rất cứng câu nói này giống là một thanh lớn nhất đao sắp bén tinh chuẩn đâm vào kim thái thương trái tim đúng vậy a nếu không phải là mình đột phá chân tiên kim cổ ở đâu ra lá gan công nhiên phá hư quý củ kim liệt lại ở đâu ra lá gan kêu gào muốn để đại đạo viện để mắt chính mình là kim ố c ù n g lớn nhất lực lượng hắn cho là mình thành chân tiên liền có thể cùng đại đạo viện bình khởi bình t o ạ n liền có thể không nhìn cái k i a cái gọi là quý củ hắn cho là mình ra mặt đối phương trung pi cho mấy phần chút tình bọn chuyện lớn hóa nhỏ hắn coi là nguyên lai từ đầu tới đ h ô i cũng chỉ là hắn coi là kim thái thương thân thể lung lay cả người dường như trong nháy mắt thương lão và n ă m liền trong tay quải trượng đều có chút không cầm được hắn bại bị bại rối tinh rối mù hắn n cầm đầu nhìn lấy vương t ỏ a phía trên cái kia thâm bất khả chắc tuổi trẻ người trong lòng sau cùng một điểm chấp nghiệm hóa thành một vấn đề ngươi đến cùng là ai lý trường phong cười một người chết cũng không cần phải biết nhiều như vậy tránh khỏi ngươi hoàng t i ề n lộ phía trên lao nhô thương hắn dừng một chút tựa h ầ nghĩ tới điều gì lại bồi thêm một câu ta tiễn ngươi một đoạn đường a có lẽ còn có thể theo kịp i tộc nhân của ngươi kim thái thương đồng tử đ ô n g nhiên q có bảo ngươi kim thái thương còn muốn nói điều gì nhưng lý trường phong đã không có kiên nhẫn hà n đ ố i với kim thái thương phương hướng nhẹ nhàng hướng xuống b ạ c h một cái một cái lại cực kỳ đơn giản động tác phía dưới chạy ngược tiến tự hình trưởng ấn nham tương đọc lại t h i liên bầu trời phía trên cái k i a bởi vì chân tiên chém giết mà thật lâu không cách nào khép lại không gian vết nứt cũng trong nháy mắt bình phục như lúc ban đầu kim thái thương trên mặt điên cuồng hoán độc kinh hãi sở hữu biểu lộ đều đọc lại cái này đây là cái gì kim thái thương trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn cái này đã vượt ra khỏi hắn đối đạo lý giải chân tiên là c u n g đạo hợp chân là vận dụng thiên địa phát tắc nhưng trước mắt này một màn là sửa chữa thiên địa phát tắc sau đó hắn thấy được kiếm không đây không phải là kiếm là toàn bộ thế giới đều biến thành một thanh kiếm thương không là kiếm nhận đại địa là kiếm tích nhật nguyện tinh thần là trên trôi kiếm khảm n ạ m bảo thạch chúng sinh v ậ n vận đều là cấu thành cái này t h à n h kiếm một tia phong mang mà hắn kim thái thương cũng là trôi này thế giới chi kiếm kiếm nhận dưới một con kia không có ý nghĩa con kiến h ô i lý trường phong cũng là cái kia cầm tiếng người không cầu sinh bản năng để kim thái thương bạo phát ra đ ờ i này tối cường lực lượng thái dương chân hỏa phần ta tiên khu vạn pháp quý nhất h á n khàn dọc gào thét gậy c ầ m thân thể ẩm vang bút cháy lên hóa thành một vòng trói mắt đến cực hạn màu vàng kim thái dương cái này là chân tiên phương pháp liều mạng lấy thiêu đốt tiên khu làm đại giá buộc phát ra siêu việt tự thân cực hạn lực lượng đủ để đem một phương tiểu thế giới đều đốt thành hư vô màu vàng kim hỏa diễm điên cồn bành trướng muốn căng ra mảnh này tĩnh mịch thiên đ i ệ thế mạ vô dụng trôi này từ toàn bộ thế giới hóa thành vô hình chi kiếm chậm rãi chém xuống cái kia vòng đủ để p h ầ n diện tinh thần màu vàng kim thái dương tại tiếp xúc đến vô hình kiếm nhọn trong nháy mắt tựa như là sơ tuyết gặp được liệt g i ư ơ n g l ặ n g y ê n không một tiếng động trôn bùi kim thái thương ý thức tại sao cùng trong nháy mắt lâm vào trước nay chưa có trống không cùng m à mịt hắn nghĩ mãi mà không rõ chân tiên không phải bất tử bất diệt sao chân tiên không phải cái này cái thế giới đ ỉ n h phong sao vì cái gì sẽ chết mà lại bị chết dễ dàng như thế tuyệt vọng như vậy liền một tia chỗ trống để né tránh đều không có người trẻ tuổi này hắn đến cùng là cái gì cảnh giới chân tiên phía trên lại là cái gì đáng tiếc hắn vĩnh viễn không có đáp án ông kiếm rơi gió nổi lên thiên địa ở giữa khôi phục lưu động kim thái thương nguyên bản đứng thẳng địa phương không có vật gì vị này vừa vừa xuất quan chuẩn bị chỉ huy kim ô cùng đi về phía huy hoàng thậm chí còn làm lấy thang tiên đại điện mộng đẹp hoàng châu duy một chân tiên cứ như vậy theo cái này thế giới phía trên bị triệt để xóa đi hình thần câu diệt liền một tia tồn tại dấu vết đều không có để lại duy nhất chứng minh hắn tới qua chỉ có một viên lớn nhỏ cơ nắm tay toàn thân lưu chuyển lên màu vàng kim thần hy tản ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt sáng trói tinh thạch yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung thái dương đại đạo đạo nguyên lý trường phong nhấc tay khép ấ y viên tia đạo nguyên hóa thành một đạo lưu quang chui vào hắn mi tâm đinh kiểm tra đến thái dương đại đạo đạo nguyên quy vị chúc mừng viện trưởng đại đạo viện mới tăng một loại đại đạo truyền thừa hoang châu tĩnh mịch sở hữu bị d ạ m trên đất tu sĩ chậm rãi ngầm đầu cái kia cố áp đến bọn hắn thần hồn run dậy tiên uy biến mất hai cỗ tiên uy đều biến mất trên bầu trời cái kia đạo không người thân ảnh cùng cái kia vòng màu vàng kim thái dương cũng bị m chỉ còn lại có tòa kia tuyên cổ bất biến b ạ c h ngọc cung điện nhẹ nhàng trôi nổi kết quả không cần nói cũng biết từ ngực phong lôi cát vị kia người đeo màu tím lôi truy cắt chủ khó khăn nuốt ngụm nước bọn chỉ cảm thấy phía sau lưng một mảnh lạnh bớt một vị c h ậ t tiên cứ như vậy không có theo xuất thế đến b ấ t lạc trước sau b ấ t quá thời gian một n é n nhang đây quả thực so một giấc mộng còn muốn hoang đường văn nhân thế ra cái kia theo trong quan tài bỏ ra tới la hậu run run dậy dậy lại nằm trở về thuận tay đem vách quan tài đắt lên cái này thế giới quá nguy hiểm vẫn là nằm tại trong quan tài an toàn chương ấ t sát đ hai trăm mười bốn thí luyện kết thúc chương hai trăm mười bốn thí luyện kết thúc bạch ngọc cung điện trước hình thiên kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ thương thế trên người hắn tại lý trường phong cái kia chỉ điểm một chút hạ trong nháy mắt liền đã đều khôi phục nhưng hắn cảm giác không thấy thân thể biến hóa hắn toàn bộ tâm thần cũng còn đắm chìm trong vừa mới cái kia hủy tiên diệt đ ị a một màn bên trong một trường t hủy diệt kim ô cung m ạ c h một cái mặt sắt chân tiên đây là cái gì lực lượng hình t i ê n cặp kia t ĩ n h mịch trong con người lần thứ nhất xuất hiện chấn động kịch liệt hắn cả đời chỉ t h ở p h ụ n trong tay kiếm chỉ truy cầu cực hạn sát phạt chi đạo hắn coi là chỉ cần tâm đủ hung á c kiếm rất nhanh liền có thể chặt đứt thế gian hết thảy dù là bị kim ô cung bắt bị điệu tâm độc hỏa ngày đem thiêu đốt thần hồn hãn đạo tâm cũng chưa từng có quá một tia giao rộng bởi vì hắn cảm thấy đây chẳng qua là tài nghệ không bằng người lần tiếp theo hắn sẽ để của mình kiếm càng nhanh nhưng bây giờ cái kia kiên cố đạo tâm giao động nguyên lai chân chính lực lượng không phải để kiếm càng nhanh mà chính là để thiên địa trở thành n g ư ờ i kiếm đây cũng không phải là thuật phạm chủ thậm chí siêu việt đạo lý giải đây là sáng thế thần mới có quyền hành một loại trước nay chưa có tâm t ỉ n h giống như là vỡ đê hầm thủy trong nháy mắt vỡ tung hắn dùng lạnh lùng cùng s á t lục xây lên tâm phòng đây không phải là hoảng sợ cũng không phải tuyệt vọng mà là một loại phạm nhân nhìn lên thần minh lúc c ù n nhiệm cùng thành kính hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía cái kia áo trắng như tuyết bóng lưng lý trường phong chính đứng chắc tay thần tình lạnh nhạt đám mây gió thổi qua phất động mái tóc dài màu đen của hắn cùng trắng như tuyết áo bảo giờ k h ắ c này tại hình thiên trong mắt cái bóng lưng này cùng toàn bộ thiên địa hòa thành một thể hắn cũng là thiên hắn cũng là đ ị a hắn cũng là đạo lý trường phong tựa hồ đã nhận ra hắn ánh mắt chậm rãi xoay người lại cặp kia thâm thúy đôi mắt bình tĩnh rơi vào hình thiên trên thân rõ ràng không có bất kỳ cái gì h u áp h ì n thiên lại cảm giác chính mình linh hồn đều đang run sợ dường như bị liếc mắt xem thấu sở hữu bí mật bao quát hắn trong lòng vừa mới dấy lên cái kia một k i a lửa rừng có muốn hay không muốn nắm giữ loại này lực lượng vấn đề này lại giống một đạo thiên lôi tại hình t i ê n trong tâm h ả i ẩm vang nổ vang muốn không hắn nhớ tới mình tại hỏa lao bên trong bị kim ố thần hỏa thiêu đốt vô tận thống khổ nhớ tới kim dương tấm kia tiểu nhân đắc chí tùy ý trào phúng s á t mặt trên thế giới này không có có lực lượng cũng chỉ có thể mặc người chém g i ế t liền tôn nghiêm đều là hy vọng xa đời hắn so bất luận kẻ nào đều khát vọng lực lượng đi qua hắn coi là kiếm cũng là lực lượng cực hạ hắn thấy được chân chính lực lượng là bộ dán gì hình tiên không chút do dự thậm chí không có đi qua suy nghĩ ý nghĩ này cơ hội là xuất phát từ bản năng phát ra từ linh hồn chỗ sâu hò hét hắn ngầm đầu cặp t i a con ngươi đen nhánh gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lý trường phong bên trong tiêu đốt lên trước nay chưa có h ỏ a diễm đó là một loại đem chính mình hết thể đều áp lên đi quyết tuyệt nghĩ một chữ chém đinh chặt sắt nghe được câu trả lời này lý trường phong trên mặt lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên hắn nhẹ gật đầu không đội lát nữa cho người cơ hội nói xong hắn không nhìn nữa hình tiên ánh mắt chuyển hướng một bên thủy trùng không người mà đứng lao nô. Thí luyện kết thúc. đem sở hữu thông qua thí luyện thiên tiêu đều mang đến đi. lao nô hơi hơi không người, tấm kia trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn nhìn không ra bất kỳ tâm tình. tuân mệnh. tiếng nói vừa ra, l a o nô thân ảnh tựa như một giọt nước dung nhập đại hải, l ạ g yên không một tiếng động biến mất tại nguyên chỗ. bạch ngọc cung điện trước chỉ còn lại có lý trường phong cùng hình thiên hai người. còn có cái kia thổi lất phất vạn cổ cô t ị gió. Thí luyện kết thúc. mà theo kim ô cung hủy diện theo vị kia mới lên cấp chân tiên giữa trời bất lạc toàn bộ hoang châu cũng đều hi đại đạo viện quy củ không phải quy củ là thiên điều chạm b à o t ứ c tử không người có thể cứu t i ê n cũng không có thể hoang châu huyết s á c đầm lầy tán tu lâm p h ạ m toàn thân đẫm máu trong tay đoạn kiếm chết chống đỡ một tên ma tu vị trí hiểm yếu mà hậu tâm của hắn thì bị một tên tu sĩ khác t r ủ y thủ đ â m xuyên ba người hiện lên một cái quỷ dị tư thế rằng c ó đều đang đợi đối phương trước một bước hao hết sinh cơ và nó thua lỗ một đ ổ i hai lâm p h ạ m xì ra một búng máu ánh mắt đã bắt đầu mơ mồ ngay tại hắn chuẩn bị dẫn bạo kim đan lôi kéo hai cái này cựu ra đồng quy vụ tận lúc tiếp o à n bộ thế g ớ i lại. Gió ngừng thổi, đọc ngừng h u y t thủ trên mặt biểu tình giữ tợn dừng lại. Một thanh tại sót trong tồn thí kết thúc. t chỉ, cự hoài nhưng không kháng hữu hải Sinh đối đạo để sống biểu giữ lại. người bên lên. dừng ôn náo văng luyện, âm, sở ế theo một cái trước mắt một đạo bạch quang đem lâm phàm báo phủ hán cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến ả o một chỗ sơn cốc bí ẩn bên trong manh nữ tần sắt lẳng lặng mà ngồi tại trên một tảng đá trên gối nằm ngang cổ cầm nang chung q a n h nổn ngang lộn xộn nằm bảy tám bộ thi thể từ trạm khác nhau nhưng trên mặt đều mang cực độ hoảng sợ nghe được não hải bên trong thanh â m nàng cặp kia không có tiêu cự đôi mắt lần thứ nhất nhìn hướng về phía bầu trời bạch quang hàn g lâm thân ảnh của nàng biến mất tại nguyên chỗ cùng một thời gian đang dùng độc vụ t r e o đùa một quần thánh địa đệ tử miêu tiểu man lấy một đ ị n h nhiều kiếm khí tung h à n h g i a o quan g t h á n h nữ tay cầm phán con bút luôn xuất p h á p tùy mặc vấn còn có văn nhân sóc thanh chiến l i ề u y ỉa y ỉa nguyên một đám tại máu và lửa bên trong r y rủa cầu sinh t i ê n tiêu vô luận người ở chỗ nào vô luận chính đang làm cái gì đều bị một cố không cách nào kháng cự vĩ lực theo tại chỗ thu đi khi bọn hắn lần nữa mở mắt ra lúc phát hiện chính mình đã về tới tòa kia quen thuộc b ạ c h ngọc vấn đạo đài chỉ là lần này bọn hắn là đứng tại dưới đài trên đài là cái kia đạo để bọn hắn cả đời khó quên áo trắng t h â n ảnh trở về ta còn sống sống sót sau hai nạn thiên kêu nhóm miệng lớn thở hồn hệ tham lam hô hấp lấy quen thuộc không khí hắn nhóm vết máu trên người còn chưa khô cạn nắm binh khí tay còn tại run nhẹ nhẹ ánh mắt bên trong đàn sen may mắn mọi mệnh cùng thật sâu nghĩ mà sợ một tháng ngắn ngủi này một tháng lỗi bọn hắn mà nói lại giống như là đi qua một cả cuộc đời mỗi một ngày đều tại bên bờ sinh tử bồi h ồ i mỗi một khắc đều tại đ ể phòng đến từ chỗ tối s á t cơ bây giờ bọn hắn còn sống đúng lúc này không gian hơi hơi g ậ p g ầ n l ã o ngô thân ảnh lạng yên không một tiếng động xuất hiện nhưng ở phía sau hắn hai đạo chật vật thân ảnh l ã o đạo ngã ra một người trong đó chính là t r ư ớ c k i a p h ụ n mệnh truy sát tiêu thiên long thủy bộ nguyệt thời khắc này nàng toàn thân áo trắng nhiều chỗ tổn hại đ u ú i tóc tán loạn khoe miệng còn mang theo một k i a chưa khô vết máu tuyệt mỹ mặt chứng phía trên biết đầy xấu hổ cùng không c ă n lòng một người khác thì là cái g á người khôi n ô cả người đầy cơ bắc thanh niên hắn ở trần màu đồng cổ trên da hiện đầy răng khắp nơi vết thương sâu nhất một đạo theo vai trái kéo dài đến p h ả i bụng cơ hồ đem hắn mở ngực m ộ bụng nhưng hắn dường như cảm giác không thấy đau đớn một đôi mắt sáng đến dọa người như là trong đêm tối ra thú tràn đầy kiệt ngao bất thuần điên cuồng chiến ý chính là chiến tộc tiêu thiên long công tử thùy mộ nguyện vừa xuất hiện liền thấy được vương tọa phía trên lý trường phong nàng thân thể mềm mại run lên bước nhanh về phía trước trực tiếp quỳ d ạ m xuống đất trán sâu rủ xuống mộ nguyện vô năng không thể hoàn thành công tử nhắc nhở thanh âm của nàng mang theo vẻ run dày cái tia tiêu, tiêu thiên long tại truy sát trên đường lâm trận đột phá ta nàng không có thể nói đi xuống cùng cảnh nhất chiến nàng chưa bao giờ bại qua lần này lại ngay cả một cái truy sát nhiệm vụ đều kết thúc không thành đối nàng mà nói là xỉ nhục lớn lao ồ lý trường phong ánh mắt nhìn lướt qua cách đó không xa cái tia đứng cũng không vững nhưng như cũ thẳng tắp cái eo tiêu thiên long tiêu thiên long cũng đang nhìn hắn không có e ngại không có kính sợ chỉ có t h u ậ n thúy xôi trào chiến ý lý trường phong cười cười không có để ý hắn đối trên mặt đất quỷ thủy mộ nguyện thản n h i nói đứng lên đi hắn không chết đuổi bạn chương 215, cơ duyên hàng lâm chương 215, cơ duyên hàng lâm với bạn t h ủ y mộ n g u y ệ t đ ố n g nhiên ngần đầu trong mắt đầy là kinh ngạc cùng không hiểu chính mình nhiệm vụ thất bại công tử không chỉ có không có chút nào trách cứ ngược lại cảm thấy kết quả càng tốt hơn nàng nghĩ mãi mà không rõ cách đó không xa tiêu thiên long đang dùng một loại để phòng lại ánh mắt tò mò đánh giá lý trường phong miệng vết thương trên người hắn còn tại dưới máu thế nhưng cô trùng tiên h chiến ý lại không giảm chút nào dường như một đầu t ù y thời chuẩn bị nhắm người mà p h hứng thú hắn có thể cảm giác được vương tọa phía trên người trẻ tuổi kia thâm bất khả chắc hắn nhìn không thấu nhưng chiến tộc huyết mạch bên trong không có e ngại chỉ có chiến lý trường phong không để ý đến hai người tâm nghĩ hắn ánh mắt đ ả o qua dưới đài cái kia một đám sống sót sau hai nạn thần sắc khác nhau thiên tiêu lúc này l ã o nô thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn bên cạnh hơi hơi con g người khởi bẩm chủ nhân v ấ n đạo thí luyện đã toàn bộ kết thúc l ã o nô thanh em rõ ràng truyền khắp toàn bộ vẫn đạo đài tất cả mọi người nín thở khẩn trương chờ đợi cuối cùng tuyến h n một trăm lẻ hai vị thiên tiêu trải qua huyết nguyện tầy lễ cuối cùng tồ mười một người lời vừa nói ra trong đám người vang lên một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm mười không còn một hạng gì thảm liệt tỷ lệ đào thải cái kia mười một tên người sống sót giờ phút này không có chỗ nào mà không phải là ngẩng đầu đỡ ngực trong mắt mang theo trở về từ coi chết may mắn cùng thân là thắng lợi giả t i ê u ngạo lao nô g dừng một chút tiếp tục nói có k h á c bốn mươi lăm tên tu sĩ tại truy sát trên đường thành công săn g i ế t thiên tiêu thay vào đó thu hoạch được cuối cùng tư cách tiếng nói vừa ra v ấ n đạo đài phía dưới một khu vực khác bốn mươi lăm đạo thân ảnh hiện hiện ra bọn hắn ánh mắt trong nháy mắt biến đến nóng rực lý trường phong ngón tay tại trên làn căn nhẹ nhàng gõ gõ lạnh nhạt mở miệng theo cái kia bốn mươi lăm người bên trong tuyển ra biểu hiện tốt nhất chín cái lời này vừa nói ra cái kia bốn mươi lăm tên thợ săn tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng còn phải lại chọn l ã o nâu không có chút nào ngoài ý mớn dường như đã sớm ngờ tới hắn cổ tay khái đ ả o một đạo màn sáng trên không trung triệt thai phía trên trong nháy mắt hiện ra chín cái lóe da kim q u o n g tên thất s á t điện hình t i ê n tên thứ nhất liền để toàn trường yên tĩnh toàn bộ người ánh mắt đều vô ý thức tìm đến phía cái kia đứng tại lý trường phong bên cạnh toàn thân áo đen thần xác lánh tịch thanh niên hán vậy mà cũng là liệp s á t giả một trong hơn nữa còn được tuyển chọn rồi chiến tộc tiêu thiên long văn g hà u ố c văn g thương q u ỷ ả n h môn thương h ả i hoa b á vương tông thiết sơn thiên cơ cát lục du t á n tu lệ t i ể u lu t á n tu tiến thập tam vạn thu sơn trang long tiểu tiểu l ã o nô không người giải thích nói chủ nhân chín người này tại truy sát trên đường đều chém giết qua không ngừng một vị thiên tiêu lời vừa nói ra toàn trường xôn xao còn lại cái k i u ba mươi sáu tên liệp sắt giả sắc mặt trong nháy mắt trở nên có coi tiêu chuẩn không phải g i ế t một cái mà chính là g i ế t đến càng nhiều cái khác người cũng là trong lòng run lên nhìn về phía chín người kia trong ánh mắt nhờ một t i ê u ngưng trọng những người này là trong b ầ y sói đầu lang lúc này vấn đạo đài dưới đã phân biệt rõ ràng chia làm ba phe cánh thông qua tam quan c ũ cuối cùng sống sót mười một tên tiến tiêu săn g i ế t thành công cũng bị chọn lựa ra chín tên định phong tiến tiêu cùng còn lại ba mươi sáu tên đồng dạng săn g i ế t thành công tu sĩ toàn bộ người ánh mắt đều hội tụ tại bạch ngọc vương tỏa phía trên đạo kia thân ảnh tiếp đó cũng là quyết định vận mệnh thời khắc lý trường phong đứng người lên ánh mắt bình tĩnh đảo qua dưới đ ạ i tất cả mọi người ta tuyên bố sống s ó t mười một người cùng chọn lựa ra chín người tổng cộng hai mươi vị hắn dừng một chút lâm phàm nhịp tim đến cổ họng tần sắc ngón tay vô ý thức đẻ xuống dây đàn miêu tiểu man khẩn trương nắm bắt góc áo của mình cái kia chín tên đỉnh phong thợ săn cũng hiếm thấy lộ ra vẻ khẩn trương có thể nhập ta đại đạo viện vâng ngắn ngủi này sáu cái chữ giống như là một đạo cựu thiên thần lôi tại hai mươi người náo hải bên trong ầ m vang nổ vang thành bọn hắn thành công lâm phàm chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng、chán. trước mắt từng trận biến thành màu đen kém chút không có đứng vững hắn nhớ tới chính mình dứt khoát dứt khoát đạp vào đăng thiên thê nháy mắt kia nhớ tới tại h u y ế t sắt trong đầm lầy cùng người đồng v i vô tận quyết tuyệt hết thảy đều đáng giá giao quan g thánh nữ văn nhân s ó c những thứ này xuất thân đỉnh tiêm thế lực thiên tiêu giờ phút này cũng khó có thể tự k i ể m chế tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên kích động đến nổi lên đỏ hứng đại đạo viện đệ tử cái này thân phận so với bọn hắn thánh tử thánh nữ thân phận muốn tôn quý đầu chỉ ba lần có người hoan hỉ tự nhiên là có người sầu cái kia còn lại ba mươi sáu tên liệp sắt giả nguyên một đám mặt xám như cho ánh mắt t à m đ ạ m thì kém một chút bọn hắn cũng thành công săn g i ế t thiên tiêu nhưng bởi vì g i ế t đến không đủ nhiều cùng cái này thiên đại cơ duyên bỏ lỡ cơ hội cảm giác mất mát to lớn giống như nước thủy triều đem bọn hắn bao phủ thế mà liền tại bọn hắn tâm tăng mà chết thời khắc lý t r ư ờ n g phong thanh â m vang lên lần nữa đến cho các ngươi hắn ánh mắt rơi vào cái kia ba mươi sáu người trên thân ba mươi sáu người thân thể cứng đờ n g ẩ g đầu k h ắ p khuôn mặt là đ ắ n g chắt cùng không c a m lòng là muốn đem bọn hắn đuổi sao tuy nhiên các ngươi không thể nhập ta đại đạo viện lý trưởng phong ngự khí vẫn như c ũ bình h ẳ n nhưng quy củ cũng là quy củ đã các ngươi hoàn thành săn riết ta đại đạo viện tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi các ngươi ta đồng dạng sẽ ban cho các ngươi một phần cơ duyên một phần các ngươi mỗi người sau l ư n g thế lực đều không thể cho cơ duyên lý trường phong vừa r ứ t lời cái k i u ba mươi sáu tên mới vừa từ thất lạc bên trong lấy lại tinh thần liệm sát giả thân thể chấn động mạnh một cái bọn hắn còn nắm chìm trong bị đạo thải đ ạ kích bên trong lại bị bất thình lình c h u y ể n cơ lôi kéo tất cả tâm thần vị viện trưởng này không phải nhân vật tầm thường hắn trong nháy mắt ở giữa hủy diệt kim ô cung đưa tay ở giữa màn sát trấn tiên hắn nói mỗi một chữ đều nặng hơn ba cân giờ phút này tất cả mọi người ngừng thở tim đập loạn chết nhìn thẳng lý trường phong sợ bỏ lỡ bất luận một chữ nào liên tại đám người tâm tư bách c h u y ể n lúc lý trường phong không có có dư thừa nói nhảm chỉ là tùy ý nâng tay phải lên đối với cái kia ba mươi sáu người đầu ngón tay g v y nhẹ hiu hiu l ư u ba mươi sáu đạo lưu quang như là vạch phá đêm tối tinh thần trong chốc lát theo đầu ngón tay hắn bắn ra mà ra vô cùng tinh chuẩn chui vào cái kia ba mươi sáu người mi tâm mỗi một người đều bị hai đạo lưu quang đồng thời đánh trúng cái này đây là cái gì một người tu sĩ vô ý thức ngỏ hướng mi tâm của mình chỉ cảm thấy một cô ôn nhuận mà r ồ i r à o lực lượng trong nháy mắt tràn vào toàn thân cuối cùng lắng động tại đan điển cùng thần hốn c h ỗ sâu đó là một loại trước nay chưa có cảm giác dường như chính mình sinh mệnh tầm thứ tại thời khắc này bị cường hành cất cao bọn hắn kinh nghi bất định nhìn về phía lý trường phong chờ đợi lấy giải thích mỗi người các ngươi thể nội đều bị ta đánh vào hai loại đạo nguyên chi lực lý trường phong thanh em vẫn như cũ bình thản dường như chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa tiểu sự thứ nhất có thể cho các ngươi cả một lần t ử k i ế t chương hai trăm mười sáu tiên duyên chương hai trăm mười sáu tiên duyên trong một tử tương trị Thế mọi người kiếp. Cái này tương đương với nắm giữ hai cái mạng, giá trị liên duyên lòng chấn động. Càng lần này đương nắm mạng, hành. l mà, ý trường phong lời kế tiếp lại làm cho bọn hắn triệt để n g â y dại như đứng trước sinh tử tồn vong thời khắc cổ này lực lượng liền sẽ tự mình hội chủ thậm chí tại bảo vệ các ngươi đồng thời kích hoạt nó có thể phản s á t lý trường phong dừng một chút bổ sung một câu liền xem như nửa bước chân tiên cũng có thể nhất kích tất sát vâng toàn bộ vấn đạo đài đều lâm vào hoàn toàn tinh mịch nửa bước chân tiên cũng có thể nhất kích tất sát đây là khái niệm gì nửa bước chân tiên đó là đã một chân bước vào tiên đạo muôn hạng chỉ kém tới cửa một chân liền có thể đồng thọ cùng trời đất tồn tại là các đại thánh địa cổ giáo chân chính định hài thần trâm là còn sống nội tình nhưng bây giờ đại đạo viện viện trưởng tiện tay ban t h ư ở n g cơ duyên vậy mà làm cho một đám lớn nhất cao không quá hóa thần luyện hư cảnh tiểu bối nắm giữ uy hiếp được bực này tồn tại át chủ bài điên rồi cái kia ba mươi sáu tên tu sĩ đầu tiên là sửng sốt đường này lập tức một c ố không cách nào ức chế cùng hỉ giống như là núi lửa phun trào theo đáy lòng giấy lên bọn hắn cảm thụ được thể nội cái kia cố ẩn nút lực lượng cổ kia lực lượng dường như nắm giữ ý chí của mình t ả n ra một loại để bọn hắn tim đập nhanh hủy diệt khí t ứ c bọn hắn không chút nghi ngờ viện trưởng l ờ i nói không q u a cái này không chỉ cần bản thân mình bảo mệnh át chủ bài đây càng là tông môn chấn sơn chi bảo nắm giữ một tấm có thể chém giết nửa bước chân tiên át chủ bài điều này có ý vị gì mang ý nghĩa bọn hắn sau l ư n g thế lực tại đối mặt c ù n g cấp bậc đối thủ lúc sẽ có được tuyệt đối quyền lên tiếng cái nào mắt không mở thế lực còn dám tùy tiện đối địch với bọn hắn thế này sao lại là cơ duyên đây rõ ràng là ban cho một chương vô địch át chủ bài t ạ viện trưởng tạ viện trưởng ban ơn ba mươi sáu người cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa đồng loạt quỵ giảm xuống đất đối với lý trường phong l i ề u mạng dập đầu kích động đến toàn thân đều đang run r u dày cùng phần cơ duyên này so sánh không có có thể trở thành đại đạo viện chính thức đệ tử cái kia chút mất mát cảm giác đã sớm bị cọ rửa đến không còn một mảnh thậm chí bọn hắn cảm thấy phần cơ duyên này so trở thành đệ tử còn muốn tới thực sự trên đài cái kia hai mươi tên vừa mới được tuyển chọn thiên tiêu giờ phút này cũng là hai mặt nhìn nhau trong mắt tràn đầy r u n động bọn hắn nhìn lấy những cái kia mất mà được lại t nhìn nhìn lý trường phong đối mọi người phản ứng nhìn như không thấy tiếp tục nói thứ hai đạo lực lượng thì sẽ tăng lên các ngươi tu luyện tư chất hắn ánh mắt đảo qua mọi người trong các ngươi tư chất có tốt có xấu nhưng cổ này lực lượng chú nhập về sau các ngươi ngày sau tu luyện tốc độ sẽ so với các ngươi đời này nhanh nhất thời điểm lại nhanh phía trên trí ít gấp mười lần nếu như nói đệ nhất phân cơ duyên là thật là bi hiếp cái này đệ nhị phân cơ duyên cũng là thực sự nội công là cải biến bọn hắn cả đời căn bản tu luyện tốc độ để thăng mười lần đối với bất luận làm ộ t tu sĩ nào mà nói đều là tha thiết ước mơ thậm chí nằm mơ đều không dám nghĩ sự t ì n h cái này mang ý nghĩa người khác tu luyện mười năm bọn hắn chỉ cần một năm cái này mang ý nghĩa bọn hắn đem có nhiều hơn thời gian đi lĩnh hội đại đạo đi chủng kích càng cao cảnh giới cái này mang ý nghĩa bọn hắn tương lai thành cựu đem bỏ xa cùng thế hệ người tạ tiên một người tu sĩ nội thị bản thân đã có thể cảm giác được chính mình kinh mạch cùng đan đ i ệ n đang bị cái kia cố đạo nguyên chi lực chậm rãi cải tạo một loại thoát thai hoàn cốt thư sướng cảm giác chuyển khắp toàn thân hắn kích động đến rơi nước mắt nói không ra lời thế mà kinh hỉ còn chưa kết thúc trừ cái này hai phần cơ duyên ta lại cho các ngươi cái cuối cùng bán thưởng lý trường phong ánh mắt tìm đến phía sau l ư n g tòa kia như ẩn như hiện bạch ngọc cung điện ta cho phép các ngươi tiến nhập đại đạo viện tu luyện một tháng tiến nhập đại đạo viện tu luyện mọi người xứng sở lập tức lại hỉ bọn hắn đã sớm đối tòa kia truyền t u y ế t bên trong bạch ngọc cung điện hiếu kỳ không tôi có thể vào nhất quan bản thân liền là vô cùng lớn vinh diệu hú n g chi đại đạo viện bên trong tu luyện hoàn cảnh dùng đầu n g ó n chân nghị cũng biết tuyệt đối viễn siêu bọn hắn cái gọi là tông môn phúc điện đại đạo viện bên trong thời gian lưu tốc cùng ngoại giới khác biệt lý trường phong dỗi ra một ngón tay ngoại giới một tháng tương đương với các ngươi ở bên trong vượt qua ba trăm năm toàn trường lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết ba ba trăm năm hạnh phúc tới quá quá đột nhiên quá quá mạnh liệt để bọn hắn thậm chí cảm giác có chút không chân thực ba trăm năm tại một cái tu luyện tốc độ tăng lên mười lần tu luyện hoàn cảnh lại viễn siêu ngoại giới trong tiến cảnh bế quan ba trăm năm chờ bọn hắn lúc đi ra lại biến thành cái dạng gì hóa thần đ ỉ n h phong luyện hư hợp thể bọn hắn không dám nghĩ đây cũng không phải là cơ duyên đây là một bước lên trời t ố t đi vào đi lý trưởng phong tựa hồ lười nhắc lại xem bọn hắn bộ kia không có thấy qua việc đời dám b ẻ tùy ý vung lên tay một cố nhu hỏa lại không cách nào kháng cự lực lượng c u ố n lên cái kêu ba mươi sáu người bọn hắn thậm chí không kịp lại nói một tiếng t ạ liền hóa thành ba mươi sáu đạo lưu quang bị đều hút vào tòa kia rộng rãi b ạ c h ngọc cung điện bên trong biến mất không thấy gì nữa vẫn đạo đài phía trên trong n g á y mắt thanh tịnh rất nhiều chỉ còn lại có lâm phạm thần sát hình t i ê n chờ hai mươi tên mới lên cấp đệ tử lý trường phong ánh mắt tiến tĩnh ánh mắt đ ả o qua cái này hai mươi người hắn nâng tay phải lên đầu ngón tay g v y nhẹ hiu hiu hiu hai mươi đạo lưu quang theo đầu ngón tay hắn bay ra như là tinh mịn m ư a bụi tinh chuẩn chui vào mỗi người mi tâm lâm phạm chỉ cảm thấy một dòng nước cấm tuôn g a nhập thức hải sau đó làm hai cỗ một cỗ chìm vào đan điển hóa thành nhận nút lực lượng một c ố khác thì dung nhập thần hồn c h ỗ sâu mang đến một loại t r ư ớ c này chưa có thư thái hắn cảm thấy thân thể nhẹ nhàng dường như tháo xuống gánh nặng ngàn cân tần sắc nhắm hai mắt đầu ngón tay hơi hơi rung động nàng nhìn đến hai đoàn quang mang t i ế n nhập thân thể của nàng một đoàn như s ư ơ n g tuyết giống như thánh lãnh một đoàn như vui sướng giống như ấm áp bọn chúng tại nàng thể nội lưu chuyển gột rửa lấy tinh mạch tựa hồ cũng nhiều một kia yếu ớt quan cảm giác lý trường phong thu tay lại chị thanh n m bình thản văng lên trước đó ban cho cái kia ba mươi sáu người cơ duyên các ngươi đồng dạng nắm giữ cái này vừa nói hai mươi người chấn động trong lòng lập tức cuồng hỉ xông lên đầu bọn hắn biết cái kêu ba phần cơ duyên giá trị đệ nhất phân là bảo mệnh át chủ bài đệ nhị phân là tu luyện tư chất tăng lên đệ tăng phân là tiến nhập đại đạo viện tu luyện cơ hội cái này ba phần cơ duyên bất kỳ một cái nào cũng có thể làm cho vô số tu sĩ đánh vỡ đầu mà bọn hắn làm đại đạo viện chính thức đệ tử tự nhiên nắm giữ tạo viện trưởng bản ơn hai mươi người cùng nhau không người thanh â m to mang theo phát ra từ đáy lòng cảm kích bọn hắn biết đây vẫn chỉ là bắt đầu làm đại đạo viện đệ tử bọn hắn lấy được t u y ệ t không chỉ là những thứ này lý trường phong khẽ gật đầu ra hiệu bọn hắn đứng dậy các ngươi rất không tệ có thể đi đến nơi đây chứng minh các ngươi đều có mỗi người chỗ hơn người ta trước đó ban cho các ngươi bất quá là chút hộ thân thủ đoạn b ả o g bệnh cùng hơi chút phụ trợ cơ duyên nhưng những thứ này đều không phải là ta tránh thức cam kết tiên duyên lời này vừa nói ra mọi người d ư ớ i đài chấn động trong lòng không phải tiên duyên cái kia có thể một k í c h chém giết nửa bước chân tiên át chủ bài cái kia có thể để tu luyện tốc độ đề thăng mười lần tư chất cải tạo cái kia có thể để ngoại giới một ngày trong nội viện ba trăm năm đại đạo viện tu luyện cơ hội những thứ này lại còn không phải chân chính tiên duyên bọn hắn nhìn về phía lý trưởng phong ánh mắt biến đến càng thêm cuồng nhiệt ư n g 217, tại i ê duyên n cấp cho. t cho. cho các ngươi chân chính tiên duyên trước đó trước tiên ta hỏi các ngươi một vấn đề lý trưởng phong thanh nhâm rất bình thản các ngươi biết vì sao chân tiên sinh ra khó khăn như thế sao vấn đề vừa ra mọi người đều là xương sở giao quang thánh nữ đôi mi thanh tú cao lại văn nhân sốc rơi vào trầm tư bọn hắn những thứ này xuất thân đỉnh tiêm thế lực thiên tiêu đối với vấn đề này so bất luận kẻ nào đều càng có cảm xúc giao quang thánh địa văn nhân thế ra cái k i a m ộ t cái không phải chuyển thừa mấy trăm vạn năm cổ lao đạo thống trong môn kinh tài tuyệt diễm hạng người tầm tầm lớp lớp nửa bước chân tiên lao tổ cũng không ngừng một vị có thể cái k i a m ộ t bước cuối cùng lại giống như là danh trời chết kẹp lại tất cả mọi người vô luận hao phí bao nhiêu tài nguyên vô luận bế quan bao nhiêu vạn năm thủy chung không cách nào phóng ra có người nói là khí vận không đủ có người nói là tư chất có hạ cũng có người nói là thiên địa hoàn cảnh biến mỗi người nói một kiểu lại chưa bao giờ có một cái đáp án xác thực van bối ngu dốt giao quang thánh nữ tiến lên một bước không mình hành lễ chỉ biết thành tiên trí lộ khó như lên trời ta thánh địa sách cổ ghi chép ba trăm vạn năm trước thiên địa ở giữa liền lại vô c h â n tiên sinh ra tựa hồ là pháp tắc có thiếu nàng đại biểu tại trường đại đa số người nhận biết pháp tắc có thiếu lý trường phong cười cười từ chối cho ý kiến hắn ánh mắt đảo qua mọi người chậm rãi nói ra bởi vì truyền thừa đại đạo truyền thừa phương này thế giới bởi vì vì một số nguyên nhân không muốn người biết sớm đã tản quyết lý trường phong thanh â m tiếp tục vang lên mỗi một chữ đều công bố lấy một cái tàn khốc trần tướng nếu như không có tương ứng đại đạo truyền thừa vô luận ngươi đến cỡ nào thiên tài vô luận ngươi lợi hại đến mức nào đều tuyệt đối không thể tấn thăng chân tiên các ngươi chân tiên con đường sớm đã đoạn tuyệt và anh tất cả mọi người đại não đều lâm vào chống g i n g chân tiên con đường sớm đã đoạn tuyệt câu nói này so trước đó bất luận cái gì một câu đều muốn tới rung động tới để người tuyệt vọng điều này có ý vị gì mang ý nghĩa bọn hắn vô luận như thế nào nỗ lực vô luận đi đến một mức nào cuối cùng kết cục cũng chỉ là một cái nửa bước chân tiên cuối cùng cả đời trung pi là kính hoa thủy nguyện vậy bọn hắn tu hành ý nghĩa lại ở đâu một cỗ to lớn thất lạc cùng m ở mịt trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người thì liền luôn luôn lanh cốc chỉ t h ờ phụng trong tay kiếm hình t i ề n cặp kia tính mịt c h o n g con người cũng xuất hiện một kia chấn động không không có khả năng từ phủ thánh địa chu thái thất thanh têu lên ki mô cung vị kia l á o tổ hắn hắn không là vừa vặn mới tấn thăng chân tiên sao đúng a mọi người như ở trong n g ọ c mới tỉnh ki mô cung vị kia chân tiên tuy nhiên bị viện trưởng tiện tay m ặ sát nhưng hắn đúng là chân tiên cái này chẳng phải chứng minh chân tiên con đường vẫn chưa đoạn tuyệt sao h á n lý trường phong nhết miệng lên một vệ nghiền ngẫm đường cong h á n b ấ t quá là vận khí hảo đạt được một kiện cùng loại với đại đạo chuyển thừa đồ vật thôi nhưng loại đồ vật này không chỉ t h ớ a tớt vẫn là khoai lang bằng tay nếu không phải như thế lão đầu kêu lại tu luyện trăm vạn năm cũng vẫn như cũng là nửa bước chân tiên thì ra là thế đám người trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ k i mô cung lão tổ thành tiên không phải một cái phổ biến hiện tượng mà chính là một cái không cách nào phòng chế trường hợp đặc biệt mà cái này trường hợp đặc biệt bây giờ cũng theo hắn bất lạc cùng cái kia thành tiền căn cơ bị lấy đi mà triệt để chung kết cái này thế giới lại về tới cái kia chân tiên con đường đoạn tuyệt thời đại một cố cảng sâu tuyệt vọng sâu lên đầu bọn hắn nhìn lấy vương tọa phía trên lý trường phong đột nhiên minh bạch cái gì viện trưởng cùng bọn hắn nói những thứ này tuyệt không phải là vì để bọn hắn tuyệt vọng văn nhân thế ra văn nhân s ó c nhịp tim đ n g nhiên để loạn vẫn chậm một nhịp hắn nhớ tới viện trưởng trước đó những cái kia đều không phải là ta t r á n h thức cam kết tiên duyên chẳng lẽ thật chẳng lẽ chính tiên duyên chính là không sai lý trường phong dường như xem thấu có ít người tâm tư hắn đứng người lên từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống cái này hai mươi tên thần sắc khác nhau thiên tiêu các ngươi chân tiên con đường hoàn toàn chính xác đã chặt đứt nhưng là hắn lời nói xoay chuyển ta có thể vì các ngươi tục lên ông tất cả mọi người náo hải đều giống như bị đầu nhập vào một viên tinh thần trong n g á y mắt s ô i trào tục lên chân tiên con đường ta đại đạo viện tồn tại ý nghĩa chính là thu thập ba nghìn đại đạo truyền thừa lý trường phong thanh n m như là thần dụ tại mỗi cái người linh hồn chỗ sâu tiếng vọng mà các ngươi làm đại đạo viện đệ tử muốn làm chính là tại cái này ba nghìn đại đạo bên trong tìm kiếm được thích hợp nhất các ngươi cái k i a m ộ t đầu đại đạo đạt được truyền thừa của nó chỉ muốn lấy được truyền thừa các ngươi liền có cực lớn tỷ lệ tấn thăng chân tiên mà chân tiên đối với các ngươi mà nói sẽ không còn là xa không thể chạm điệp khối vẹn vẹn chỉ là một cái khởi đầu mới khởi điểm chân tiên vẹn vẹn chỉ là khởi điểm câu nói này chỉ để lật đổ bọn hắn nhận biết cũng đốt lên bọn hắn trong lòng điên cùng nhất tham vọng ta chúng ta thì liền luôn luôn trầm ổn nho sinh mạng ấ n giờ phút này cũng kích động đến nói năng lộn xộn chúng ta muốn làm thế nào hình thiên cặp kia con người đen nhánh gắt gao nhìn chằm chằm lý trường phong bên trong tiêu đốt lên trước n à y chưa có h ỏ a diễm hắn không quan tâm cái gì khởi điểm hắn chỉ biết là con đường kia làm cho hắn biến đến cảng tường mạnh đến có thể giống biện giống nhau để thiên địa đều trở thành h ạ n kiếm lý trường phong rất hài lòng bọn hắn phản ứng hắn vun tay chỉ hướng sau lương tòa kia rộng rãi t r ắ n g lệ dường như tồn tại ở một cái khác thời không bạch ngọc cung điện đi thôi đi vào tòa cung điện kia các ngươi cơ duyên các ngươi tương lai các ngươi đạo đều ở bên trong có thể được cái gì có thể đi tới một bước nào thì nhìn các ngươi chính mình tạo hóa tiếng nói vừa ra tòa kia một mực như ẩn như hiện bạch ngọc cung điện đại môn ẩm vang mở rộng một cố minh ông cổ lão ẩn chứa vô cùng đạo vận khí thức đập vào mặt hai mươi tên tiên tiêu rốt cuộc kìm nén không được nội tâm kích động cùng c n g nhiệt bọn hắn đối với lý trường phong thật sâu cúi đầu sau đó hóa thành hai mươi đạo lưu quang làm việc nghĩa không trùn bước tiến vào phiến đại biểu cho vô hạn khả năng trong cửa lớn thời gian tại trong yên tĩnh chậm rãi chảy xuôi đối với ngoại giới mà nói có lẽ chỉ mới qua một hai hơi công phu nhưng ở tòa kia bạch ngọc cung điện bên trong đã qua vài ngày ngay tại lý trường phong chuẩn bị lại cho mình thêm vào một ly t r à lúc hắn mỹ mắt hơi đậu một chút kiểm tra đến hình t i ê n thành công thu hoạch được sắt lục đại đạo truyền thừa chúc mừng viện trưởng tuyển nhận vị thứ năm đệ tử khen thưởng cấp cho bên trong viện trưởng quyền hạn kích hoạt sắt lục đại đạo đồng bộ đến thế giới đ ỉ n h phong kiểm tra đến tiêu thiên long thành công thu hoạch được chiến tranh đại đạo truyền thừa chúc mừng viện trưởng tuyển nhận vị thứ sáu đệ tử chiến tranh đại đạo đồng bộ đến thế giới đình phong lý trường phong não hải bên trong thanh em nhắc nhở như là hạt đậu đồng dạng vang lên không ngừng cái này đến cái khác thiên tiêu liên tiếp theo cung điện bên trong đi ra mỗi một người bọn hắn khí chất đều phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất trên thân mang theo một cố độc thuộc về tự thân đại đạo huyền diệu và vị ánh mắt lại vô cùng kiên nghị lâm p h à m thu được bất khuất đại đạo khí chất càng hạo nhiên mặc vấn thu được trật tự đại đạo một thân áo xanh nhìn quanh rực r ỡ dao quang thành nữ thu được tinh thần đại đạo độc vụ l ư ợ lờ cười đến giống con tiểu hồ ly miêu tiểu man thu được độc chi đại đạo đan hạ cốc liêu y t ỉ y t thu được đan chi đại đạo đến tận đây hai mươi tên thiên tiêu toàn viên đến đông đủ bọn hắn đứng sau bay tuy nhiên tu vi cảnh giới vẫn chưa có đột phá quá lớn nhưng trên thân cái kia cố cùng đạo hợp một khí t ứ c lại làm cho phương này thiên địa đều vì đó động dung bọn hắn nhìn lấy vương tọa phía trên cái kia đạo mây trôi nước chạy thân ảnh ánh mắt bên trong chỉ còn lại có thuần túy nhất kính sợ cùng cung nhiệt tại kiến thức đại đạo viện chân chính vĩ lực về sau bọn hắn mới hiểu được chính mình lấy được là bực nào nghịch thiên tạo hóa bãi kiến b i ệ n trưởng lấy hình thiên cầm đầu hai mươi tên mới lên cấp đệ tử đồng loạt quỷ một chân trên đất thanh em rót thành một dòng lũ lớn dung khắp mây xanh chương hai trăm mười tám hoang châu muốn loạn chương hai trăm mười tám hoang châu muốn loạn lý t r ư ờ n g phong yên lặng cảm thụ được thể nội mới tăng hai mươi cỗ dồi dào lực lượng sát lục chiến tranh tinh thần trật tự bất khuất mỗi một loại đại đạo đều đại biểu cho một đầu thông hướng thế giới đỉnh điểm đường mà bây giờ cái này hai mươi con đường điểm c u ố i đều tụ tập tại hắn một t h â n một người hắn vẫn là cái tia thể nội không có một tia linh lực phạm nhân nhưng hắn p h á t tay liền có thể điều động thế gian này bản nguyên nhất phát tắc loại này cảm giác rất kỳ diệu giống như là một cái thư sinh tay c h ó i gà không chặt lại nắm giữ điều động thiên hạ binh mã hổ phủ hắn hôm nay sớm đã không phải lúc trước cái k i a chỉ có thể bị động tiếp nhận hệ thống khen thưởng viện trưởng đại đạo viện là của hắn bên trong đại đạo truyền thừa tự nhiên cũng về hắn quản coi như cái này hai mươi người bên trong thực sự có người không cách nào dựa vào chính mình đạt được đại đạo tán thành hắn cái này làm viện trưởng động động suy nghĩ cũng có thể cưỡng ép để cái k i a đại đạo c h i linh thừa nhận hắn đều đứng lên đi lý trường phong thanh em rất nhẹ h i n h thiên lâm phàng giao quang thánh nữ bọn người theo lời đứng dậy các ngươi đã đến truyền đại đạo chính là ta đại đạo viện chính thức đệ tử lý trường phong ánh mắt theo hai mươi người trên mặt từng cái đảo qua đem bọn hắn giờ phút này vốn tạm kính sợ cùng nhiệt cùng dã tâm thần sắp thu hết vào mắt trước đó đáp ứng các ngươi sau cùng một phần ban thưởng hiện tại cũng nên thực hiện trong lòng mọi người nhảy một cái hô hấp đều vô ý thức n g lại ta hiện tại đưa các ngươi tiến nhập đại đạo viện tu luyện bí cảnh ở bên trong các ngươi có thể tu luyện ba trăm năm sau khi đi bảo có thể đi tới một bước nào thì nhìn các ngươi chính mình tạo hóa ba trăm năm sau con đường phải nhờ vào chính các ngươi đi nói xong hắn tùy ý vung lên ống tay á o ông một c ố không cách nào kháng cự n u hòa lực lượng đem bọn hắn nâng lên chậm rãi đưa vào đại đạo viện bên trong giữa sân hồi phục yên tĩnh chỉ còn lại có lý trường phong cùng láo nô t h i liên thủy mộ linh cũng bị hắn tiện tay ném vào đại đạo viện nàng cùng tiêu thiên long nhất chiến sau đột phá sắp đến vừa v ặ n đi vào bế quan đột phá lý trường phong rỗi lưng một cái một tháng a hắn tự lẩm bẩm giọng nói mang vẻ một tia buồn bực ngắn ngẩm ba trăm năm bế quan thời gian đổi đến ngoại giới vừa bận làm ộ t tháng một tháng này hắn cũng không thể một mực ngồi tại cái này đám mây nói mát hắn tâm niệt động trôi nổi tại bầu trời phía trên tòa kia rộng rãi trắng lệ dẫn tới toàn bộ hoàng châu tu sĩ lại kính vừa sợ bạch ngọc cung điện bắt đầu hơi hơi rung động cung điện hình dáng biến đến hư nguyễn dường như cái bóng trong nước sau một khắc cái kia tòa khổng lồ đến che đậy mặt trời tiên ra cung điện đ ố n g nhiên qua b ả o vạn t r ư ợ n g quan g mang hợp ở một điểm hóa thành một đạo thuần túy bạch quang như lưu tinh rất xuống chui vào lý trường phong mi tâm biến mất không thấy gì nữa thiên điệp ở giữa khôi phục vốn có trống trải lao nô lý trường phong nhàn nhạt mở miệm lao nô tại lao nô thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn sau lưng vẫn như cũng là bộ kiệu cung kính khiêm tốn bộ dáng đem phi chu làm ra đến lý trường phong phân p h ó nói đến đều đến dù sao cũng phải dạo chơi cái này hoàng châu phong thổ nhân tình t ô n mệnh lao nô cổ tay khẽ đ ả o một chiếc lớn chừng bán tay tinh xảo chu thuyền xuất hiện tại hắn lòng bàn tay phi chu nên phong liền dài trong c h ư ớ c mắt một chiếc dài đến một trăm t r ư ợ n g tạo hình phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã tản ra nhàn nhạc không gian ba động cự đại phi chu liền yên tĩnh lơ lửng tại vân hải phía trên lý trường phong cất bước đạc vào bông thuyền lao nô theo sát phía sau chủ nhân chúng ta đi đâu lao nô không người hỏi lý trường phong chắc tay đứng ở đầu thuyền nhìn phía dưới phi tốc lùi lại sơn xuyên đại địa nghĩ nghĩ tùy tiện đi một chút lý trường phong khoát tay á o nhìn đến đâu tính toán đâu hạn chuyến này vốn là vì chiêu sinh cùng thu thập đạo nguyên bây giờ hai chuyện đều đã hoàn thành còn lại bất quá là g i ế t thời gian tuân mệnh l ã o n g ô không cần phải nhiều lời nữa phi chu không có phát ra cái gì tiếng b a n g đầu thuyền nhấc lên một chút liền hóa thành một đạo lưu quang t h ớ n g về xa phương chân trời phá không mà đi trong nháy mắt biến mất tại vân hải c h ố sâu tốc độ quá nhanh liền những cái kia dùng thần n i ệ m theo dõi lại n ă n g đều chỉ bắt được một bệnh tàn ảnh tiên duyên đại hội kết thúc tin tức giống một trận bao phủ toàn bộ hoàng châu phong bạo lấy một loại trước nay chưa có tốc độ chuyển khắp các đại tông môn thánh điện trong lúc nhất thời mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sâu thanh hoa tông tông chủ đại điện bên trong không khí ngột ngạt đến làm cho người t h ở không nổi ba t h ư ơ n g hảo ôn ngọc chén trả bị tông chủ hung hăng ngã trên mặt đất tứ phân ngũ liệt chết rồi ta tông môn trăm năm hiếm có thiên tài cứ thế mà chết đi hắn hai mắt đỏ thấm lồng ngực kịch liệt chập trùng phía dưới một tên trưởng lao run run rẩy rẩy mở miệng tông chủ tin tức đã xác minh thiếu chủ là bị thất s á t điện hình tiên giết chết hình tiên tông chủ nghiến răng nghiến lợi trong mắt sát ý bắn ra thất s á t điện lại như thế nào z ế t t a tông môn kỳ lân tử thù này không đội trời chung tông chủ bất giận cái kia trưởng lao sắc mặt một trắng gấp đội vàng q u y ế n đ ủ cái kia hình tiên hán hán đã trở thành đại đạo viện chính thức đệ tử cái gì tông chủ trên mặt căm dẫn múc trời trong nháy mắt ứ n g kết lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi thay vào đó là một mảnh cho tản đại đạo viện đệ tử cái này năm chữ giống như là một chậu nước đá tưới tắt hắn tất cả nội họa cùng dũng khí hắn nhớ tới cái k i a cái to lớn trường ấn nhớ tới vị kia giữa trời vẫn lạc c h â n tiên báo thủ lấy cái gì báo cầm toàn bộ thanh hoa tông cơ nghiệp đi cho người t a nhét kẽ răng sao tông chủ chán nản ngồi trở lại trên đế dường như trong nháy mắt thương lão mười mấy tuổi phất phất tay thanh â m k h ẳ n g hẳn việc này như vậy coi như thôi cùng thanh hoa tông tình cảnh b i thảm khác biệt thời khắc này tử tiêu cùng chính đắm chìm trong một mảnh quần hỉ bên trong bọn hắn đệ tử tử tiêu cùng đỗ hoa tuy nhiên chưa có thể trở thành đại đạo viện chính thức đệ tử lại tại truy sát trên đường chém giết một tên t i ê n tiêu thu được viện trưởng ban thưởng cơ duyên một cái truyền tin ngọc giản đang bị tông chủ chăm chú xiết trong tay cái tia trương xưa nay lấy trầm bổn xương trên mặt giờ phút này viết đầy kích động thậm chí ngay cả hô hấp đều biến đến to khỏe Tức! Tức! hắn liền nói hai chữ hào ánh mắt đảo qua trong điện đồng dạng kích động không tôi h trưởng lao nhóm tử tiêu cung đỗ hoa tuy nhiên không thể bái nhập đại đạo viện nhưng viện trưởng ban thưởng cơ duyên lại không kém chút nào thứ nhất một đạo thần lực hộ thần có thể ngăn cản tự kiếp thậm chí có thể chém nửa bước chân tiên vâng trong điện sở hữu trưởng lão não tử đều ông một tiếng chém chém nửa bước chân tiên đây là khái niệm gì cái này mang ý nghĩa bọn h ắ n tử tiêu cung đông dưng nhiều một tấm đủ để uy h i ế t toàn bộ hoàng châu trung cực cát chủ bài thứ hai cải tạo tư chất ngày sau tu hành tốc độ để thăng mười lần thứ ba nhập đại đạo viện bí cảnh bế quan ba trăm năm cái này một cái tiếp một cái tin tức nặng ký nệ đến tất cả mọi người trong mặt chỉ cảm thấy hạnh phúc tới quá q u a đột nhiên tông chủ một tên trưởng lão kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt cái này cái này nào chỉ là cơ duyên đây quả thực là một bước lên trời a chuyển ta mệnh lệnh tử tiêu cung tông chủ đông nhiên đứng người lên thanh â m to như chồng lập tức lên đem tử tiêu c u n g đỗ hoa liệt vào ta tông đệ nhất hàng ngũ đạo t ử địa vị giống như là thái thượng trưởng lão tông môn sở hữu tài nguyên hướng hắn vô hạn nghiêm bể mặt khác lập tức phát động chỗ có tình báo lưới tra cho ta cha rõ ràng trừ đỗ hoa cái khác thu hoạch được ban thưởng đều có ai đến từ cái nào cái tông môn tán tu lại là thần thành phương nào ta muốn bọn hắn toàn bộ tư liệu từ hôm nay trở đi những người này phong m lá bước v à ta tử tiêu u c cương vực, đều lôi à lấy t các a quy c chi người tông đeo tử nếu có đập phong lôi cát. Người đeo màu tím lôi truy các chủ nhìn trong tay vừa mới tập hợp tình báo lâm vào lâu dài trở mặc bên cạnh hắn một lao giả nhẹ dọn thở dài các chủ trong lúc nhất thời toàn bộ hoang châu đều lâm vào một loại kỳ dị không khí phàm là có đệ tử thu hoạch được đại đạo viện ban thưởng tôm môn đều răng đèn tích o a tông chủ cười đến không ngậm nhận được thận không thể chiếu cáo thiên hạ mà những cái kia có đệ tử trở thành đại đạo viện chính thức đệ tử thế lực càng đem sơn môn đều phong tỏa lại đại trận toàn bộ khai hỏa một bộ bộ dáng như lâm đại địch tất cả mọi người minh bạch bọn hắn đây là tại bảo hộ bảo hộ chính mình vị kia đang lúc bế quan ba trăm năm tương lai nhất định thành tiên đạo tử toàn bộ hoang châu bố cục tại một ngày ngắn ngủi này bên trong bị triệt để tẩy bài mà tạo thành đây hết thể kẻ đầu tiên giờ phút này ngay tại du lãng thiên hạng bạch ngọc cung điện biến mất về sau cái kia cố bao phủ tại hoang châu trên không vô hình ý áp cũng theo đó tán đi nhưng sở hữu tu sĩ ngược lại biến đến so trước đó càng thêm cung kính bọn hắn biết vị viện t r ư ở n g kia còn tại hoang châu thời gian một tháng trong n g á y mắt tật thì trong một tháng này toàn bộ hoang châu đều ở một loại quỷ dị bình tĩnh cùng quần quận sóng ngầm bên trong các đại thế lực đều tại điên c u n g tìm hiểu cái kia ba mươi sáu tên thu hoạch được cơ duyên tu sĩ cùng hai mươi tên đại đạo viện chính thức đệ tử tình báo mà những thế lực này sau lưng đều đem chính mình đệ tử đã từng hoạt động qua khu vực liệt vào cấm địa trận địa sẵn sàng đón quân địch bọn hắn đều đang lợi chờ cái kia đủ để cải biến hoang châu bố cục một đám người theo ba trăm năm m ấ quan bên trong trở về vân hải phía trên phi chu giảm giặc mà đi lý trường phong đang nằm tại b o n g thuyền ghế đu phía trên lao nô cung kính đứng ở một bên như cùng một cái trung thành nhất ả n h tử một tháng a lý trường phong rỗi lưng một cái cảm giác có chút buồn bực nắng ẩm một tháng này hắn đem hoang châu có tên vô danh địa phương đi dạo toàn bộ trừ phong cảnh vẫn còn thực sự không có gì làm cho hắn nhấc lên hào hứng sự tình đúng lúc này hắn mi tâm hơi động một chút thời gian đến là thời điểm đem những cái kia hạt giống đều thả ra đại đạo viện bên trong cái kia năm mươi sáu tên còn tại thời gian trường hà bên trong ngao du thiên kiều bị một cô không cách nào kháng cự vĩ lực cưỡng ép đá đi ra một giây sau đấu c h u y ể n tinh di bọn hắn hoặc trở lại quen thuộc tông môn hoặc xuất hiện tại lâu dài chiếm cứ đ ậ p phủ dường như đã có mấy lời không là thật cách ba trăm năm thế rất nhiều người lúc rơi xuống đất náo tử đều là ông ông cũng đúng lúc này cái kia hai mươi tên đại đạo viện đệ tử thần hồn bên trong đồng thời vang lên lý trưởng phong cái kia đạo mạc nhưng lại dường như ẩn chứa vô tận đại đạo thanh â m c h â n tiên đại môn ta đã vì các ngươi đ ẩ y ra phía sau cửa phong cảnh là tinh thần đại hải vẫn là vô tận t â m nguyên toàn bằng chính các ngươi đi đi chờ ngày nào các ngươi cảm thấy p ư ơ n g này thiên địa quá nhỏ thì thể không giới chư vị kiếm giới lúc, có vị đế n đế châu tìm ta. Ta mang các người, đi xem một mang xem ngươi, các c đi hai ú t thế chân chính thần giới. n chữ a Hai m vọng. Đế châu. c h này dường như thành lạc cấn tại bọn hắn thần hồn chỗ sâu hải đăng là đời này tu hành trung cực tọa độ h o a n g châu tiên h triệt đ ệ biến các lộ thiên tiêu mở ra vô địch c h i lộ nhưng tất cả những thứ này đều cùng lý trưởng phong không quan hệ cái kia cho liệu cho còn lại thì giao cho bọn hắn chính mình hắn sẽ không lại tham dự tiến những bọn tiểu đối này tranh đấu ở trong sau ba ngày lý trường phong mang theo lão ngô rời đi hoàng châu đi tới thanh châu thanh châu b i n h viết thành đây là một tòa trung đẳng quy mô thành trì thành tường từ một loại xanh đá lớn màu đen lũy thế m à thành cao đến một trăm i triệu phía trên khắp đầy lít nha lít nhít phòng ngự phù văn dưới ánh mặt trời l ó e ra nhàn nhạt, nhạt linh quang cửa thành người đến người đi như nước chạy lộ ra đến mức dị thường phù binh lý trường phong cùng lão ngô thu phi chu hướng về cổng thành đi đến còn chưa đi gần lý trường phong thì đã nhận ra có cái gì không đúng chỗ cửa thành hàng lên hàng dài đội mũ tiến lên tốc độ rất chậm mỗi một bị chuẩn bị vào thành người vô luận là phạm nhân vẫn là tu sĩ đều sẽ bị thủ thành vệ binh ngăn lại vệ binh trong tay cầm một cây ốm dài ngân trầm tại vào thành người đầu ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái lấy đi một giọt đỏ thâm huyết trâu nhỏ vào một cái đặc chế ngọc trong chén cái kia chén ngọc bên trong tựa hồ có cái gì huyền diệu. huyết rượu huyết trâu nhỏ vào sau liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa làm xong đây hết hảy vệ binh mới có thể phất tay cho đi toàn bộ quá trình tất cả mọi người tập mãi thành thói quen trên mặt không có nửa điểm dị sắc dường như ăn cơm uống nước một dạng tự nhiên lý trường phong bước chân rừng một chút mi đầu nhỏ không thể thấy chọn lấy một chút có ý tứ hắn có thể thấy rõ những cái kia bị lấy đi huyết trâu cũng không phải là giống mặt ngoài như thế biến mất mà là thông qua một loại nào đó chất pháp bị truyền đưa đến trong thành cái nào đó không biết chỗ chủ nhân lao nô cũng đã nhận ra dị thường t h ấ p giọng hỏi tham không có việc gì nhìn xem lý trường phong nữ khí bình thản một lần nữa mở rộng bước chân rất nhanh thì đến phiên bọn hắn một tên người mặc chế thức khải giáp vệ binh đội trưởng mặt không thay đổi vân g tay ngăn cản lý trường phong vào thành quy củ một người một dọc máu hắn thanh â m lạnh leo cứng rắn một tên khác chúc cơ cảnh vệ binh đã cầm lấy ngân châm đi tới chuẩn bị tại lý trường phong trên tay lấy viết lý trường phong không hề động chỉ là nhìn lấy tên vệ binh kia đội trưởng hỏi một câu vì cái gì vệ binh đội trưởng tựa hồ là lần đầu tiên đụng phải có người hỏi vấn đề này sửng sốt một chút lập tức trên giới đánh giá lý trường phong liếc một chút gặp nhìn không thấu đối phương tu vi hắn gặp nhìn không thấu lý trường phong nhưng nếu như là một cái phạm nhân khẳng định không dám hướng hắn hỏi nhiều trước mắt người trẻ tuổi kia khí chất xuất trần sau lưng láo b ộ c cũng khí tức nội liễm không giống nhân vật tầm thường hắn trà trộn cổng thành nhiều năm nhãn lực vẫn phải có hoặc là tu vi cao hơn nhiều hắn hoặc là người mang dị bảo phú ra công tử che đậy tu vi vô luận loại kia đều không phải là hắn một cái tiểu tiểu vệ binh đội trưởng có thể đắc tội nghĩ tới đây trên mặt hắn bộ kia lệnh leo cứng rắn biểu lộ hòa hoãn một chút nhẫn lại tính tình giải thích nói vị đạo hữu này không cần phải lo lắng đây chỉ là thành chủ đại nhân v ì t h à n h tra nhân khẩu duy trì trong thành trật tự quyết định quy củ lấy chỉ là một dọn phám huyết cũng không phải là tu sĩ bản mệnh tinh huyết đối tu vi không hề ảnh hưởng hắn một bên nói một bên chỉ chỉ đội n ũ thật dài ngay nhìn tất cả mọi người là như thế vào thành tuyệt đối an toàn t r u n g quanh xếp hàng người cũng ào ào căng tới ánh mắt có ít người mang trên mặt không kiên nhẫn cảm thấy lý trường phong tại chậm trễ đại gia thời gian ở đâu ra người như thế d à y vò khống khổ chẳng phải một giọt máu sao đúng đấy nhanh đi đằng sau còn xếp đội đâu lý trường phong không để ý chung quanh nghị l u ậ n chỉ là bình tĩnh nhìn lấy tên vệ b i n h kia đội trưởng khe khẽ lắc đầu ta huyết không được ba chữ t h ờ i hợt lại lộ ra một c ố không cho thương lượng ý vị vệ binh đội trưởng sắc mặt nhất thời có chút khó coi hắn đã cho đủ đối phương mặt mũi không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế không biết điều đây cũng không phải là một giọt máu vấn đề mà chính là trước mặt nhiều người như vậy công nhiên khiêu khích bích huyết thành quy củ đạo hữu n g ư ơ i đây là ý gì hắn thanh âm lạnh xuống chẳng lẽ n g ư ơ i muốn cùng ta bích huyết thành là địch chương hai trăm hai mươi thiên cơ các chương hai trăm hai mươi thiên cơ các cùng bích huyết thành là địch lý trường phong nghe lời này giống như là nghe được cái gì thú vị chê cười khoe miệng hơi hơi vung lên một cái nhỏ không thể thấy độ cong hắn lắc đầu ta không hứng thú cùng các ngươi là địch vệ binh đội trưởng sắc mạc hơi chậm coi là đối phương là phúc n g u ễ n đang muốn mở miệng nói mấy cái câu nói mang tính hình thức chỉ nghe thấy lý trưởng phòng câu nói tiếp theo giằng giặc chuyển đến chỉ bất quá ta huyết rất chân quý các ngươi muốn không lên tiếng nói vừa ra hắn không tiếp tục để ý bất luận kẻ nào dường như trước mắt những thứ này dương cung bạn kiếm vệ binh chỉ là không khí nhấc chân liền hướng về trong cửa thành đi đến sau lưng láo nô vẫn như cũng là bộ kê ngoan ngoan bộ dáng nhắm mắt theo đôi đội theo trang diện trong nháy mắt tiến tĩnh t r u n g quanh xếp hàng đám người phát ra một trận đệ nén cười nhẹ người này điên rồi ha trang đại nhân vật gì muốn không được sao một giọt máu mà tôi chẳng lẽ lại là long huyết phượng thủy ta nhìn cũng là tới quấy dối đội trưởng chớ cùng hắn nhiều lời trực tiếp bắt lại tên vệ binh kia đội trưởng mặt triệt để hát x u ố n g dưới giống như là có thể nhỏ ra mặt tới làm càn vệ binh đội trưởng g i ậ n tím mặt trước mặt nhiều người như vậy bị như thế không nhìn hắn thân là bít huyết thành c h ấ p pháp giả còn mặt mũi nào mà tồn tại bắt lại cho ta ra lệnh một tiếng hắn dẫn đầu bộ phát ra trên thân linh lực kim đan cảnh đ ỉ n h phong khí t h ê ẩm vang tảng r a trong tay trường thương như độc lòng xuất động đâm thẳng lý trường phong giữa lưng cùng lúc đó chung quanh hơn mười tên trúc cơ cảnh vệ binh cũng đồng loạt ra tay đao quang kiếm ảnh sen lẫn thành một cái lưới lớn phong kín lý t r ư ờ n g phong sở hữu đường lui t r u n g quanh xếp hàng tu sĩ cùng phạm nhân hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau sợ bị thay bay bạc gió một số tu sĩ càng là âm thầm lắc đầu người trẻ tuổi kia thật ngâm củng r á m đại bích huyết thành cửa khiêu khích vệ binh quả thực là tự tìm đường chết thế mà đối mặt cái này lôi đ ì n h bạn quân hợp lực một kích lý t r ư ờ n g phong bước chân thậm chí không có mảy may dừng lại hắn chỉ là tiếp tục hướng phía trước đi ngay tại cái kia ngâm lấy hàn quang n g u thương sắp chạm đến hẳn áo lót quần áo nháy mắt ông một cỗ vô hình nhưng lại dường như nặng như thái sơn vĩ lực lấy lý trường phong làm trung tâm đỗng nhiên hàng lâm ẩm ẩm ẩm ẩm liên tiếp nột ngạt tiếng va chạm vang lên lên chỉ thấy tên kia khí thế hung hang vệ binh đội trưởng tính cả hắn thủ hạ hơn mười tên vệ binh dường như đụng phải lấp kín nhìn không thấy thán tức chi tưởng tất cả công kích trong nháy mắt tiêu trừ ở vô hình ngay sau đó bọn hắn nguyên một đám như là bị cự truy chính diện đánh trúng m i ệ n g phun m ọ u tươi thân thể không bị khống chế bay rớt ra ngoài thất linh bắt lạc đập tại mấy chục mét có hơn kêu trên khắp nơi nửa ngày không đứng dậy được từ đầu đến cuối lý trường phong liền đầu cũng không quay thậm chí ngay cả góc áo đều không có tung bay động một cái toàn bộ cửa thành trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn t í n h mịch tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy bất khả t ư nghị vừa mới xảy ra chuyện gì một đám khí thế hung hăng thành vệ cứ như vậy đi vào b í c huyết h thành đường phố p h u n hoa hắn thanh em đạ mạc mới rằng d i ặ c theo bên trong thành chuyển đến rõ ràng v a n g ở mỗi người bên hai nể tình các ngươi chỉ là p h ụ n mệnh làm việc lần này ta không làm có dễ nhưng nếu có lần sau nữa chết b i n h thản ngữ khí lại ẩn chứa làm cho người linh hồn run dày hạn ý tên kia dây rủa lấy b ỏ dạy vệ binh đội trưởng nghe được câu này toàn thân run lên vừa xông lên đầu một tia ván độc cùng không cam lòng trong nháy mắt bị vô tận hoảng sợ thay thế hắn không chút nghi ngờ đối phương thật sẽ giết hắn hắn tay run run từ trong ngực lấy ra một cái truyền tin ngọc phủ dùng hết toàn thân lực khí đem b ó n nát binh huyết thành đường đi so trong tưởng tượng càng thêm phun hoa hai bên cửa hàng san sát linh quang lấp lóe tới lui tu sĩ khí tức h ô tạp tiếng giao hàng mặc cả âm thanh bên thai không dứt, một phái vui vẻ p h ồ n đ ì n h cảnh tượng nếu không phải tận mắt nhìn thấy cửa thành cái kia một m à n g quỷ dị mặc cho ai đều sẽ coi là đây là một tòa an cư lạc nghiệp tu sĩ trí thành lý trường phong xuyên qua hai con đường trực tiếp đi vào một tòa phong cách cổ xưa ba tầng lầu cắt trước bảng hiệu bên trên long phi phượng vũ khắc lấy ba chữ to thiên cơ cắt thiên cơ cắt lý trường phong nhẹ giọng đọc một lần nếp miệng lên một b ệ n nghiền ngấm đường cong trên đời này cái gọi là thiên cơ cát có một cái tính toán một cái tất cả đều là treo đầu dê bán thị t chó giang hồ tên lừa đảo dựa vào buôn bán chút bất nhập lưu tình báo kiếm cơm cũng xứng xưng thiên cơ bất quá đã hôm nay để hắn bắt gặp vậy thì thật là tốt hắn sớm đã nắm giữ thiên cơ đại đạo liên để cái này b í c huyết h thành thiên cơ cát từ hôm nay trở đi biến đến danh phó kỳ thực lý trường phong cất bước mà v à o trong lầu các không gian so bên ngoài xem ra muốn lớn hơn nhiều hiển nhiên là dùng không gian c h ấ pháp từng d ã ngọc giá phía trên trưng bày lấy các loại ngọc giả trục thú, bằng gia một ấ thấp y chuyện tên tu trong đang thấp dọng cùng bàn nói chuyện với nhau. sĩ các bồi với m cỗ nhàn nhạt đàn hương hỗn hợp có quyển sách đặc hưu khí thức làm cho tâm thần người không khỏi yên tĩnh một tên thân mang màu xanh nhạt váy dài tư thái thức tha nữ tu chính đâm đầu đi tới nàng nhìn thấy lý trường phong cùng sau người lao nô trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc trước mắt người trẻ tuổi kia khí chất giống như trích tiên hết lần này tới lần khác trên thân không có nửa phần linh lực ba đ ộ n như cái phạm nhân có thể phía sau hắn l o buộc nhưng lại cho nàng một loại thâm bất khả chắc cảm giác loại tổ hợp này hoặc là vi phục xuất tuần định cấp nhị lại hoặc là phản p h á p uy trần việt thế cao nhân vô luận loại kia đều là khách hàng lớn nữ tu trên mặt lập tức cách ra chức n g h i ệ p hóa ngọt ngào đủ cười ôn nu hỏi vị này công tử hoan nên quang lâm thiên cơ các không biết có gì có thể giúp ngài lý trường phong đi thẳng tới một tấm tử đàn một trước bàn phối hợp ngồi xuống hắn dư mắt nhìn vẻ mặt chức n g h i ệ p hóa nụ cười nữ tu n a khí bình thản tuyên bố từ hôm nay trở đi ta chính là thiên cơ các các chủ nữ tu trên mặt cái kia nụ cười ngọt ngào trong n h mắt n ư ơ kết nàng trong đầu ông một tiếng cơ hồ cho là mình xuất hiện nghe nhầm đương làm các chủ người này là tên điên sao vẫn là đến đập phá quán nàng chính muốn mở miệng hỏi thăm có thể lời nói còn không ra khỏi miệng n g u y ê n anh một cố khí thế mạnh mẽ từ trên trời giang xuống trong nháy mắt bao phủ cả tòa thiên cơ c ắ t trên đường phố nguyên bản ồn ào tiếng người im bặt mà d ừ n g thay vào đó là một mảnh đẻ nén t ĩ n h mịch cùng bối rối tiếng bước chân thiên cơ c ắ t bên trong sở hữu tu sĩ sắc mặt đại biến chỉ thấy lầu c ắ t bên ngoài mười mấy đạo thân ảnh đứng lơ lửng giữa không t r ú n g người mặc thống nhất màu đỏ g á p trụ sắc khí trùng thiên cầm đầu ba người trên thân linh lực ba đậu quần quẫn như hải rõ ràng là ba tên nguyên anh cảnh tu sĩ t sau n một khắc một tên thân hình khôi ngâu nguyên anh trung kỳ tu sĩ nhanh chân bước vào thiền cướp cát ánh mắt lạnh như băng như, như chi vương đảo qua toàn trường làm hắn ánh mắt rơi vào lý trường phong trên thân lúc trong mắt nổ bắn ra dọa người tinh quang cũng là hắn phụng thành chủ lệnh đuổi bắt người này phản kháng giả g i ế trong chết cơ các lênh thanh thiên bất luật tội. Bang lênh thanh âm tại t bên Văng âm quân quần, mang theo không thể nghi ngờ nghiêm.、Bạch. Trong theo thể Bạch. với lầu các toàn bộ người ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại lý trường phong trên thân tên kia váy xanh nữ tu nao t ử ông một tiếng cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu tiền căn hậu quả nàng nhìn về phía lý trường phong ánh mắt trong nháy mắt theo vừa mới k h á c h khí cùng tò mò biến thành hoảng sợ cùng chán ghét nguyên lai không phải đại nhân vật gì mà chính là cái không biết trời cao đất rộng ngôi sao thái họa đ ắ tội thành chủ phủ còn dám chạy đến thiên cơ các đến đây là muốn đem họa thủy dẫn đến nơi đây vị này vị đạo hữu này váy xanh nữ tu thanh em bén nhọn mấy phần lại không một chút ôn lu nàng n ộ i vàng đối với lý trưởng phong khoắt tay giống như là muốn xua đổi cái gì ô u thần ngươi cùng thành chủ phụ đ â n đoán xin đừng nên liên lụy chúng ta thiên cơ cắt nơi này không chào đón ngươi thì ngươi lập tức ra ngoài nàng không dám đắc tội thành chủ phụ chỉ có thể đem cái phiền v á i này ngọn nguồn đ ầ y đi ra khách nhân chung quanh cũng ảo ảo phụ họa không sai mau đi ra chớ liên lụy chúng ta chính mình gây họa chính mình đánh thiên cơ cắt là làm ăn địa phương thế mà đối mặt biến cố bất thình lình cùng mọi người sốt vội lý trưởng phong nhưng như cũng ngồi vững như núi hắn dư n g mắt nhìn thoáng qua tên kia sắc mặt trắng bệnh váy xanh nữ tu n é t miệng lên một v ệ c giống như cười mà không phải cười độ cong thiên cơ cát danh s ư n g không gì không biết vạn sự đều là có thể giao dịch thế nào chỉ là một vị thành chủ phủ thì để cho các ngươi sợ thành d ạ n g này ngươi váy xanh nữ tu bị nẹt đến đỏ bừng cả khuôn mặt cũng không dám phản bác côn g đồ tên kia nguyên anh trung kỳ chấp pháp đội trưởng gặp lý trưởng phong sắp chết đến nơi còn dám như thế p h á c h lối giận tí mặt cầm xuống hắn ra lệnh một tiếng sau lưng hai tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cùng hơn mười tên kim đan hộ vệ đủ tề độc thủ chương hai trăm hai mươi mốt các chủ chương hai trăm hai mươi mốt các chủ trong chốc lát linh lực phun trào hai tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ một trái một phải trong lòng bàn tay linh quan g hóa thành hung mánh dị thú h ư ảnh gầm thép đánh tới sau lưng cái kia hơn mười tên kim đan hộ vệ đao quang kiếm khí sen lẫn thành lưới phong kín sở hữu góc độ này uy thế đủ để trong nháy mắt đem một tòa tiểu sơn san thành bình địa thiên cơ các bên trong tên kia váy xanh nữ tu cùng một đám khách nhân dọa đến mặt không còn chút máu ả o ả o co lại đến nơi nhỏ lãnh sợ bị cái này kinh khủng dư âm nghiền thành bụi đây là tất cả mọi người trong lòng ý niệm duy nhất cái này q u ô n đồ chết chắc chỉ hy vọng không muốn liên lụy bọn hắn mới tốt thế mà đối mặt cái này hủy thiên diệt địa giống như hợp kích lý trường phong vẫn như cũ an tọa tại từ đàn mục trước bàn phía sau hắn lao nô tại lúc này hướng bước về phía trước một bước m ẹ n vẹn chỉ là một bước trên người hắn đều không có mảy may linh lực ba động hắn chỉ là giơ lên cặp kia đôi mắt giàn mua vần đục bình tĩnh nhìn thoáng qua những khí thế kia khí thế to lớn hướng người tới tiếp theo một cái t r ớ c mắt phốc phốc phốc phốc liên tiếp dường như dưa hấu bị bóp nát rất nhỏ chầm đục đột ngột tại n g u y ê n náo linh lực tiếng nổ đùng đoàn bên trong văng lên lộ ra q u ỷ dị mà trói thai cái k i a hai đầu gào thét linh lực dị thú ở giữa không trung vô thành vô tức c h n bụi tấm kia sen lẫn đao quan kiếm võng như là bị ném vào trong nước miếng b ă n g mỏng trong n g á y mắt tan g ã ngay sau đó cái k i a hai tên nguyên anh tu sĩ liền cùng bọn hắn phía sau hơn mười tên kim đan hộ vệ trên mặt dữ tận cùng sát ý còn chưa rút đi thân thể lại tại cùng thời khắc đó không có dấu hiệu nào nổ tung không có kêu thảm không có dây g i a cứ như vậy bỗng dưng nổ thành một đám ấm áp viết vụ đỏ tươi vũ khí tại trong lầu c á t tràn ngập ra lại ở dây tiếp theo bị một cỗ lực lượng vô hình nước thúc trong nháy mắt bốc hơi lầu c á t bên trong càng là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tên tia tay cầm pháp bảo đang chuẩn bị từ phía sau phối hợp tác chiến nguyên anh trùng kỳ chấp pháp đội trưởng cả người cứng ngay tại chỗ hắn trơ mắt nhìn chính mình tất cả đồng liêu tại chính mình trước mặt biến thành từng đám từng đám huyết vụ hắn đầu góc trống g ố n g hoàn toàn không cách nào lý giải vừa mới xảy ra chuyện gì từ ngực không biết là ai tại sợ hai cực độ bên trong khó khăn nuốt nước miếng một cái lý trường phong ánh mắt rơi vào tên kia đã hồn phi phách tán chấp pháp đội trưởng trên thân chấp pháp đội trưởng bị hắn xem xét toàn thân run lên bần bật, bật như rơi vào hầm băng hàm răng không bị khống chế trên dưới run lên phát ra lạc lạc tiếng b ă n g hắn muốn chạy trốn có thể hai chân lại giống như là rót đầy chỉ căn bản không nghe sai khiến tha cho ngươi một mạng trở về nói cho ngươi người đứng phía sau không muốn lại đến n g ư i ta còn dám người tới ta diện thành chủ phụ chấp pháp đội trưởng đồng tử đột nhiên co lại vô tận hoảng sợ che mất hắn một điểm cuối cùng phản kháng ý chí hắn không chút nghi ngờ đối p ư ơ n g nói được thì tuyệt đối làm được lan lý t r ư ờ n g phong phun ra một chữ cuối cùng lập tức hắn tùy y phất phất tay tựa như là xua đổi một cái phiền lòng con ruồi tên kia nguyên anh trung kỳ chấp pháp đội trưởng thân thể liền không bị k h ô n g chế đằng không mà lên lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài phanh một tiếng nện xuyên qua thiên cơ các đại môn chật vật không chịu nổi n ã ở phía ngoài phố dài phía trên hắn rẽ ruổi lấy đứng lên liền trên thân thương thế đều không lo được cũng không nói h o à i tới đi xem c h ú n g quanh người qua đường ánh mắt kinh hãi dùng cả tay chân hướng lấy thành chủ phủ phương hướng lộn nào bỏ chạy giống như liên tưởng thiên cơ các bên t r o n yến tĩnh như chết thiên cơ các bên trong yến tĩnh như chết những cái kia còn chưa kịp chạy đi khác h nhân tính cả tên kia váy xanh nữ tu tất cả đều như bị làm định thân thuật cứng tại nguyên chỗ một cử động nhỏ cũng không dám trong không khí tựa hồ còn lưu lại một tia như có như không huyết tinh khí nhắc nhở lấy bọn hắn vừa mới cái kia huyết tinh một màn kinh khủng cũng không phải là h ảo giác lý trường phong vẫn như c ũ an toàn hắn ánh mắt xuyên qua nhất lâu đại sảnh giàn giặc rơi về phía thông hướng lầu hai đầu bậc thang là chính ngươi xuống tới vẫn là ta thì ngươi xuống tới thanh em không lớn bình, bình đạm đạm lại giống một cục đá đầu nhập tĩnh mịch hồ nước tại lòng của mỗi người hồ bên trong đều khơi dậy ngập trời sóng lớn trên lầu còn có người là cái này thiên cơ các chủ nhân chân chính a i một tiếng xa xăm mà phức tạp thở dài từ lầu hai chuyển đến cái kia tiếng thở dài bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ một t i ế ngưng trọng kẹt kẹt chất gỗ thang lầu phát ra rất nhỏ tiếng vang một đạo thân ảnh chậm rãi từ thang lầu trong bóng tối đi ra người tới là cái lao giả thân mang một bộ một mạc màu xám trường bảo tóc hoa dâm trải bớt đến cẩn thận tỉ mỉ hắn khuôn mặt gầy gò ánh mắt thâm thúy không giống cái tu sĩ trái ngược với trọn vẹn đọc thi thư độc giả cao tuổi có thể hắn trên thân cái kiệt như có như không nhưng lại cùng tiên địa ẩn ẩn tương hợp khí tức rõ ràng biểu lộ hắn thân phận một vị luyện hư cảnh cường giả váy xanh nữ tu nhìn gặp láo giả giống như là người chết chìm bắt lấy cây cỏ cứu mạng vội vàng chạy chậm đến trước người hắn thanh â m mang theo v ộ i vàng các chủ ngài có thể tính ra đến rồi bọn hắn bọn hắn là tiên đ i ê n vừa đến đã nói muốn làm các chủ còn còn giết thành chủ phụ chất phát đội nàng chỉ lý trường phong trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng căm vận nàng thực sự hy vọng chính mình các chủ có thể lập tức xuất thủ đem cái này sát tinh c h ấ n áp vì thiên cơ cắt lấy lại công đạo thế mà được xưng các chủ l ã o giả lại không để ý đến nàng hắn toàn bộ tâm thần đều tập trung vào cái kia ngồi tại tử đàn mục trước bàn tuổi trẻ người trên thân lão giả ánh mắt đầu tiên là rơi vào lý trường phong trên thân một mảnh hỗn độn cái gì đều nhìn không thấu dường như một cái chân chính phạm nhân lập tức hắn ánh mắt lại đào qua lý trường phong sau lưng cái kia đứng xuôi tay khi tức hoàn toàn không có láo b ộ đồng tử đ ố n nhiên có dù lại cái kia không phải là không có tu vi mà chính là một mảnh hư bô như vực sâu biển lớn sâu không thấy đáy chỉ là nhìn một chút liền để hắn cái này luyện hư cảnh c ư ờ n giả thần hồn đều cảm thấy một trận bói nói h lão giả trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn nhưng hắn dù sao cũng là sống hơn ngàn năm lão quái vật trên mặt vẫn như cũ bất động thanh s ắ c hắn chỉnh lý một chút áo b à o đi phía dưới nấc thang cuối cùng đi vào lý trường phong trước mặt m ấ y bước địa phương xa dừng lại hắn đối với lý trường phong thật sâu không người vái trào lão hủ tạ biết rõ gặp qua tiền bối tư thái của hắn thả rất thấp không biết tiền bối tôn tính đại danh giá lâm bị cắt có gì chỉ giáo vẫy xanh nữ tu trên mặt căm hận cùng bội vàng trong nháy mắt ngưng kết náo tử ông một tiếng trống rỗng nàng nhìn thấy cái gì các chủ tại hành lễ thần long thấy đầu mà không thấy đôi luyện hư cảnh đại năng bọn hắn thiên cơ các định hải thần trâm vậy mà đối với cái kia cùng đồ thật sâu cong xuống thân thể trong nháy mắt trời đất quay cuồng làm cho một tôn luyện hư cảnh cường giả như thế không đúng người trẻ tuổi kia đến tột u cùng là dạng gì tồn tại hoảng sợ theo lòng bàn chân của nàng tâm thẳng lui lịch đầu lý trường phong nhìn một chút vị này tên là t ạ biết rõ lao giả không có trả lời hỏi ngược một câu ngươi tu chính là thiên cơ đại đạo ta danh tự chính ngươi coi không ra sao còn muốn hỏi ta lời này vừa nói ra ta biết do thái dương trong nháy mắt thấm ra một t ầ n g t i n h mịn mồ hôi lạnh khoe miệng của hắn kéo ra một cái so với khóc còn khó coi hơn độ con g khổ sở nói tiền bối nói đùa tại ngài giá lâm cổng thành một khắc này lão h ủ liền lòng sinh cảm ứng nỗ lực tôi diễn có thể thiên cơ một mảnh hỗn độn như xem thâm viên đừng nói tiền bối tục danh thì liền ngài đến từ phương nào là tu vi thế nào l ề u nửa phần cũng không tính ra tới hắn dừng một chút thanh âm thấp hơn mấy phần mang theo một cỗ kho nói lên lời xấu hổ là lão hủ học nghệ không tinh thiên cơ đại đạo vẹn vẹn chỉ là nhập môn để tiền bối chê cười hắn coi là dùng nhập môn hai chữ để hình dung chính mình cảnh giới đã là khiêm tốn nhất t u y ế t pháp chương hai trăm hai mươi hai tân nhậm các chủ chương hai trăm hai mươi hai tân nhậm các chủ ai ngờ lý trường phong nghe xong lại bật cười một tiếng tiếng cười kia rất nhẹ lại giống một cái van g rội cái tát h u n g h ă n g quất vào t ạ b i ế t rõ trên mặt nhập môn lý trường phong lắc đầu ánh mắt kia giống như là đang nhìn một cái bi bô tập nói hài đồng tại khoe chính mình quen biết bao nhiêu chữ ngươi quản ngươi điểm này m o ba chân bản sự gọi nhập môn l i ê n thiên cơ đại đạo gia lông đều không s ở đến cũng dám vọng xưng thiên cơ mở cái này t i ê n cơ cắt quả thực là làm trò hề cho thiên hạ một phen không lưu tình chút nào từng từ đâm thẳng vào tim gan tạ biết do gương mặt giản m a kia trong nháy mắt tăng thành màu gan heo nhưng hắn hết lần này tới lần khác một chữ đều phản bác không ra bởi vì đối phương nói chính là sự thật tại chính thức đại năng trước mặt hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên cơ diễn toán chi thuật xác thực cũng là một chuyện cười thật lâu hắn mới từ cái kia to lớn nhục nhã cùng kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần lần nữa không người lần này lương không đến thấp hơn hầu như chín mươi độ tiền bối d ậ y phải là van bối hết ngồi đ ạ y giếng không biết trời cao đất rộng lý trường phong tựa hồ lười nhắc lại nhìn hắn bộ này sợ hai bộ dáng đem ánh mắt rời nhàn nhạt, nhạt mở miệng ta hôm nay đến là chuẩn bị làm ngươi cái này thiên cơ các các chủ ngươi để vẫn là không cho tạ chi tâm đầu run lên bần bật nhưng lập tức mà đến lại là một loại cảm giác như chút được g á n nặng chỉ là muốn cái này tiên cơ các ý nghĩ này trợi lên hắn không có nửa phần do dự lập tức ngồi thẳng lên trên mặt thậm chí gạt ra một tia kinh sợ vinh hạnh tiền bối có thể coi trọng bị cắt là l á hủ là cái này thiên cơ cắt vô cùng lớn phúc phận văn bối văn bối cậu còn không được cái này thiên cơ cắt là hắn tu luyện đại đạo công cụ nhưng tại loại này đại năng trước mặt lại đáng là gì chỉ cần có thể cùng tại bực này nhân vật bên người ngày sau lấy được chỗ tốt cũng xa so với trông coi cái này một mẫu ba phần đất muốn hơn rất nhiều ta biết rõ sống nhiều năm như vậy điểm đạo lý này vất hiểu rất tốt lý trường phong đối với hắn t ứ c thời coi như hài lòng hắng người lên hạ trở thành mới các chủ sau mệnh lệnh thứ nhất đã như vậy vậy liền dọn bãi đi hắn nhìn chung quanh một vòng những cái kia n u ố t ở nơi nhỏ lãnh thở mạnh cũng không dám k h á c h nhân cùng cái kia sớm đã mặt không còn chút m u váy xanh nữ tu chứ ngươi cùng nàng lý trường phong ngón tay tùy ý chỉ hướng t ạ biết do cùng tên kia váy xanh nữ tu những người khác tạm đi đi vừa dứt lời thiên cơ các bên trong những cái kia đã sớm sợ vỡ mật k h á c h nhân như được đại xá bọn hắn thậm chí không dám nhìn nhiều lý trường phong liếc một chút dùng cả tay chân đứng lên lộn nào xông ra thiên cơ các đại môn dường như sau lưng có ác quỷ đàn truy đổi trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ chật vật cùng cực bất quá thời gian trong nháy mắt nguyên bản coi như náo nhiệt thiên cơ các nhất lâu đại s ả n h liền chỉ còn lại có bốn người lý trường phong đứng x ô i tay l á o n ô t ạ biết rõ cùng đứng tại chỗ không biết làm sao tên kia váy xanh nữ tu tên kia váy xanh nữ tu đứng tại chỗ tay chân lạnh bớt thân thể cứng ngắc giống như một tôn thạch i ê u nàng không dám động thậm chí không dám hô hấp nàng xem thấy cái kia vẫn như cũng ồ i tại tử đàn mục trước bàn của trẻ người trong đầu loạn thành một bầy hồ dán các chủ một vị chân chính luyện hư cảnh đại năng cứ như vậy đem kinh doanh mấy trăm năm thiên cơ cắt chắp tay nhường cho người rồi nàng nghĩ mãi mà không rõ cũng không thể nào hiểu được lý trường phong không để ý đến nàng sợ hãi ngón tay của hắn tại bóng loáng tử đàn m ộ t trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ một chút、Soạn. một tiếng v a n g nhỏ để cái kia váy xanh nữ tu trái tim đều đi theo đ ố n g nhiên nhảy một cái nếu như ta là các chủ cái kia cái này thiên cơ các q u ý củ cũng nên sửa đổi một chút lý trường phong thanh â m rất bình thản nghe không ra hỉ n ộ ta biết rõ liền vội vàng không người tư thái thả so trước đó thấp hơn cung kính nói toàn bằng tiền bối phân phó vương lời ra ngoài lý trường phong bình thản nói kể từ hôm nay thiên cơ cát chỉ cần giao nổi đại giới cái gì sinh ý đều tiếp tạ biết rõ nghiêm túc nghe không dám có chút bỏ sót lý trường phong dừng một chút tiếp tục nói giết người đoán m ệ n h kéo dài tuổi thọ thậm chí tăng cao tu vi phạm là thế nhân sở cầu đều có thể tại này giao dịch tạ biết rõ bỗng nhiên ngầm đầu trên mặt cung kính trong nháy mắt bị một loại cực hạn chấn kinh thay thế hắn cho là mình nghe lầm tiền tiền bối ngài nói cái gì hắn thanh n m k ú c ố c mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy giết giết người kéo dài tuổi thọ tăng cao tu vi mấy cái này từ mỗi một cái đều giống như một thanh trọng truy hung hăng nện ở hắn tâm thần phía trên cái này cái này sao có thể kéo dài tuổi thọ đã là nghịch thiên mà đi tương ép tăng cao tu vi càng là sẽ căn cơ bất ổn hầu hạn vô cùng lý trường phong nhìn lấy hắn bộ kia không có thấy qua việc đời d á n g vẻ có chút b u ồ n c ư ờ i ta cho ngươi đi làm chỉ là đem tin tức thả ra đến mức sinh ý tới như thế nào làm đó là của ta sự tình ngươi chỉ cần làm một cái ống loa hiểu chưa ta biết do ngơ n g á t nhìn lý trường phong nhìn đối phương cặp kia không hề bận tâm con người hắn trong lòng sóng to gió lớn lại quỷ dị bình phục xuống tới đúng vậy a làm cho một vị luyện hư cảnh liền nhìn đều nhìn không thấu làm cho bên người lão buộc liếc một chút liền d i ệ t sát hai vị nguyên anh mười mấy kim đan dạng này nhân vật hắn thủ đoạn như thế nào mình có thể ước đoán trong mắt mình lịch thiên mà đi có lẽ tại đối phương xem ra thật cũng chỉ là một chuyện làm ăn m à thôi nghĩ thông suốt điểm này ta biết do chỉ cảm thấy sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thầm thấu hắn vì chính mình vừa mới nghi vẫn cảm thấy một trận hoảng sợ vâng là van bối ngu đột ta biết do hít vào một hơi thật dài lần nữa không người lần này tư thái của hắn bên trong lại không nửa phần nghi vấn chỉ còn lại có thuần vi kính sợ cùng tuân theo văn bối cái này đi làm nói xong hắn có dám dừng lại thêm n ữ a nửa khác quay người liền bước nhanh đi ra thiên c ư ớ cát trong lầu cát lại chỉ còn lại có lý trường p h o n g lao nô cùng tên hắn kia vẫn như cũ cứng tại nguyên chỗ váy xanh nữ tu lý trường phong ánh mắt rốt cục rơi trên thân nàng cái kia nữ tu thân thể run lên bật bật giống như là bị độc xà nhìn thẳng l ấ t xanh sắc mặt trắng bệnh v ờ môi run r ẩ y một chữ cũng nói không nên lời xong nàng trong lòng chỉ còn lại có ý nghĩ này nàng trước đó không chỉ có đối vị này kinh khủng tồn tại nói năng lỗ mãng thậm chí còn muốn đem hắn đuổi đi ra để hắn đi một mình đối mặt thành chủ phủ nội họa lấy đối phương cái tia sát phạt quyết đoán phong cách hành sự chính mình chỉ sợ người tên là gì lý trường phong hỏi vãn v ã n bối v ã n bối tên là tô tình nữ tu thanh n m nhỏ như d ồ i mũi tràn đầy hoảng sợ tô tình lý trường phong đọc một lần cười như không cười nhìn lấy nàng ngươi trước tựa hồ muốn đem ta giao ra không không dám tiền bối hiểu lầm văn bối văn bối là có mắt như mù v a n bối tội đáng chết v ộ t lần t ô tỉnh phù phù một tiếng bị dạp xuống đất thân thể dốc hết ra như run dậy liều mạng dập đầu cầu tiên bối tha mạng cầu tiên bối tha mạng cái chán cùng cứng rắn mặt đất va chạm phát ra ngột ngạt tiếng vang rất nhanh chính là một mảnh sưng đỏ lý trường phong không để cho nàng dừng lại cũng không có mở miệng hắn cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem mặt cho cái kia dập đầu thanh nhâm tại trống trải trong lầu các quần quần cái này y mắng áp bách so bất luận cái gì cực hình đều càng thêm trà tấn người t ô tình tâm một chút xíu chìm v o thâm lên ngay tại nàng cảm giác chính mình thần hồn đều nhanh muốn bị cái này vô biên sợ hai đè sắp lúc lý trường phong thanh â m mới vang lên lần nữa đi tô tình động tác im b ặ t mà dừng nâng lên một tấm nước mắt như mưa khô n t ạ n hoảng sợ cùng cầu x i n mặt ngước nhìn hắn lý trường phong đứng người lên dạo bước đến trước mặt của nàng từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy nàng muốn mạng sống sao nghĩ ban bối nghĩ tô tình như là bắt lấy sau cùng một cọng c ỏ cứu mạng liều mạng gật đầu rất tốt lý trường phong n i t miệng lên một vệ đường cong đã thiên cơ các đội các chủ người việc cần làm tự nhiên cũng muốn đổi một cái hắn đưa tay chỉ đại môn thứ hôm nay trở đi ngươi thì đứng tại cửa ra vào đón khách đi vô luận là phàm nhân c h ấ t cái vẫn là đế vương tướng tướng chỉ cần là bước vào tiền cơ các đại môn người ngươi đều phải vẻ mặt vui cười đ và lấy cùng kính mà đối đãi cái này chính là ngươi về sau duy nhất công tác lý trưởng phong thanh n â m rất nhẹ lại làm cho t ô tỉnh náo t ử ông một tiếng đi cửa đón khách nàng trước đó công tác là làm vì thiên cơ các q u ả n sự phụ trách tiếp đại những cái kia có thân phận có địa vị khách quý nàng cũng một mực lấy này làm nạo quen thuộc dùng xem ký ánh mắt phán đoán mỗi một vị khách nhân giá trị hiện tại lại muốn nàng như cái tối sơ đẳng thị nữ một dạng đứng tại cửa ra b ả o đối sở hữu khách đến thăm vô luận b í thiện đều không đúng ở trong đó nhục nhã ý vị không cần nói cũng biết có thể khi nàng đối lên lý trường phong cặp kia đạng mạc đôi mắt lúc trong lòng vừa mới dâng lên một kia khuất n h ụ trong nháy mắt bị vô tận hoảng sợ cọ rửa đến không còn một mảnh c u n g tử vong so ra điểm ấy nhục nhã lại đáng là gì văn bối minh mạch tô tình không có nửa phần do dự nặng n ề mà dập đầu tạ tiền bối ân không c h t văn bối nhất định làm tốt、ừ. lý trường phong lên tiếng không nhìn nữa nàng quay người hướng về lầu hai thang lầu đi đến lao nô đem nơi này thu thập một chút đúng chủ nhân lao nô không người đáp lập tức bắt đầu không nhanh không chậm thu lại đại s ả n h bừa bộn tô tỉnh thì từ dưới đất bỏ dậy không lo được lao cái chán vết máu lảo đảo chạy đến cái k i a tổn hại cửa chính chỉnh lý một chút có chút tán loạn quần áo c ù n g tóc nỗ lực gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn thẳng tắp đứng vững từ đó nàng cũng là thiên cơ các nên tiếp ở cửa chương hai trăm hai mươi ba chấn động toàn thành chương hai trăm hai mươi ba chấn động toàn thành cùng lúc đó toàn bộ bích h u y thành phàm l ạ có c chút diện mạo thế lực cùng tu sĩ đều trong cùng một lúc nhận được đến từ thiên cơ các tin tức thành c â y vương gia gia chủ Vương đ ằ n g một tên luyện h ư hậu kỳ tu sĩ đang cùng mấy vị t r o n g tộc trưởng lão nghị sự một quả ngọc phù đông dưng xuất hiện ở trước mặt hắn vương đằng nao nao đưa tay tiếp nhận thần thức dò vào sau một khắc trên mặt hắn biểu lộ biến đến cực kỳ cổ quái gia chủ thế nhưng là thiên cơ các tin tức chuyển đến một tên trưởng lão hỏi vâng vương đảng ngữ ký có chút chần chờ hắn nhìn lấy trong tay ngọc phù giống như là đang nhìn cái gì củ khoai nóng b v n g tay thiên cơ các đổi mới các chủ đổi các chủ mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau ta biết rõ lão gia hoặc kia kinh doanh thiên cơ các mấy trăm năm làm sao lại đột nhiên đổi người mới các chủ ban bố mới quý cũ vương đằng hít sâu một hơi chậm rãi nói ra kể từ hôm nay thiên cơ các cái gì sinh ý đ ề u tiếp cái gì sinh ý đ ề u tiếp cái này mới các chủ khẩu khí thật lớn một tên trưởng lão suy cười một tiếng hắn cho là hắn là ai vương đằng không để ý đến chỉ là dùng một loại như nói mê n ữ liệu tiếp tục nhớ kỹ ngọc phủ bên trong nội dung giết người đoán mệnh kéo dài tuổi thọ thậm chí tăng cao tu vi chỉ cần giao nổi đại giới đều là có thể giao dịch tiếng nói vừa ra nghị sự sảnh bên trong hoàn toàn tích m ị c h mấy tên trưởng lão trên mặt khinh thường cùng n i ệ m ai trong nháy mắt n ư n g kết n h a gia chủ ngài không nhìn lầm a kéo dài kéo dài tuổi thọ tăng cao tu vi quả thực là hồi náo một tên khác tính khí hỏa bạo trưởng lão đẫu nhiên v ô bàn một cái đẫu nhiên đứng dậy nổi giận nói duyên thọ chi pháp từ xưa đến nay chính là nghịch thiên mà đi liền xem như những cái kia kéo dài tuổi thọ đ a n dược ăn được một viên hữu hiệu lại ăn hiệu quả liền sẽ yếu bớt hãn thiên cơ cắt dựa vào cái gì còn có tăng cao tu vi đây càng là làm trò cười cho thiên hạ tu hành một đạo một bước một cái dấu chân ý tứ là căn cơ vững chắc nước chảy thành sông nếu thật có như thế thủ đoạn sao còn muốn tông môn làm gì dùng còn muốn chúng ta khổ tu ngàn năm làm cái gì tất cả mọi người đi thiên cơ c ắ t xếp hàng tốt cái này mới các chủ ta nhìn cũng là cái muốn tiền muốn điên rồi tên lừa đảo nghị sự s ả n h bên trong q u ầ n tình xúc động phẫn nộ một đám vương già trưởng lão đều là mặt mũi tràn đầy nịa mai cùng kinh thường loại lời này ba tuổi tiểu hải tử đều sẽ không tin vương đằng không nói gì hắn chỉ là đem ngọc phù đưa tới mấy vị trưởng lão thay p h i ê n nhìn qua trên mặt biểu lộ theo c h ấ n kinh đến hoang đường sau cùng biến thành thật sâu suy tư việc này khắp nơi lộ ra quỷ dị đi xem một chút liền biết muốn là đồng d ạ n g một màn tại bích huyết thành bên trong các đại thế lực bên trong không ngừng trình diễn vô số tu sĩ bị thiên cơ các tin tức này chấn động đến đầu váng mắt hoa có người khịt mũi coi thường cho rằng là lời nói vô căn cứ có người bán tín bán nghi ô m lấy xem náo nhiệt tâm tính nhưng càng nhiều người nhất là những cái kia thọ nguyên gần lao quái vật hoặc là tại cái nào đó b ì n h cảnh thẻ mấy trăm năm tu sĩ khi nhìn đến kéo dài tuổi thọ cùng tăng cao tu vi hai cái này từ lúc trong mắt đều bạo phát ra một cỗ khó có thể ngăn chặn tinh quang vô luận thật giả tin tức này tựa như một viên đầu nhập mặt hồ đá lớn tại b í c huyết h thành cái này đầm nước sâu phía dưới nhấc lên ngập trời á m lưu thành trụ phủ một tòa âm trầm đại điện bên trong tên đi theo thiên cơ cắt trốn về đến nguyên anh trung kỳ chấp pháp đội trưởng chính cung kính vì trên mặt đất thân thể còn tại không bị khống chế run dày bộ phó t h à n h chủ thuộc hạ thuộc hạ vô năng lưu trưởng lão cùng tôn trưởng lão bọn hắn bọn hắn đ ề u đại điện phía trên bài bảo t ò a phía trên ngồi lấy một cái khuôn mặt âm n u trung niên nam tử hắn người mặc một bộ cầm bảo chính là bích huyết thành phó t h à n h chủ nguy hợp đứng lên mà nói nguy hợp thanh n â m rất bình tĩnh nghe không ra hỉ nộ đem chuyện đã xảy ra một chữ không lọt nói cho ta biết người đội trưởng kia sau khi hành lễ đứng vậy dùng một loại sen lẫn hoảng sợ cùng hỗn loạn ngữ điệu đem thiên cơ c ấ p phát sinh sự tỉnh từ đầu trí c u ố i thuật lại một lần nghe tới chính mình phái đi hai tên nguyên anh hơn mười tên kim đan liền đối phương góc áo đều không đ ụ ợ c phải liền bị một cái lao buộc dùng ánh mắt chấn thành huyết vụ l ú c ngụy hợp giật mình ánh mắt ngụy hợp ánh mắt hít lại vâng phó t h à n h chủ đội trưởng thanh âm sắc nhọn cũng chỉ là nhìn thoáng qua thật thì chỉ một cái liếp mắt ta thuộc hạ nếu có nửa câu nói ngoa bị thiên lôi đánh hắn tinh thần giống như hồ đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ ngụy hợp trầm ặ c hắn không có hoài nghi đội trưởng một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ còn không đến mức bị hù dọa hầu n ô n loạn ngữ cấp độ một ánh mắt liền có thể để nguyên anh tu sĩ không có lực phản kháng chút nào hóa thành huyết vụ loại này thủ đoạn phía sau hắn tên kia tuổi trẻ người lại cái kia là hạng gì kinh khủng tồn tại hắn còn nói cái gì rồi ngụy hợp hỏi đội lớn thân thể run lên khó khăn mở miệng hắn hắn nói để ngài không muốn lại đi phiền hắn còn nói còn dám người tới hắn hắn liền diệt thành chủ phủ diệt thành chủ phủ ngụy hợp nghe được câu này chẳng những không có tức giận ngược lại thấp giọng nở đ ụ cười tiếng cười kia tại đại điện bên trong q u a n quẩn lộ ra phá lệ ấm l ã n h đội trưởng bị hắn cười sợ nổi da gà vùi đầu đến thấp hơn có ý tứ thật sự là có ý tứ ngụy hợp đứng người lên tại đại điện bên trong c h ầ m rãi dạ bước đã bao nhiêu năm còn là lần đầu tiên có người dám ở bích huyết h à n h nói loại lời này hắn đi đến đội trưởng trước mặt túi đầu nhìn lấy hắn việc này phát sinh tại thiên cơ cát đúng tạ biết do cái k i a lão đông tây đâu hắn không có xuất thủ không có không có đội trưởng lắc đầu nói ồ ngụy hợp trong mắt rốt cục lóe qua một tia chân chính kinh ngạc ta biết rõ l u y ệ n hư cảnh cường giả tu chính là thiên cơ đại đạo nhất là su cắt tị h u n g ngụy hợp não hải bên trong trong nháy mắt đem người này nguy hiểm đẳng cấp tăng lên tới tối cao hắn đi đến cửa đại điện nhìn qua thiên cơ các phương hướng ánh mắt tính mịt xem ra bích huyết thành đã tới một đầu khó lường chân long a hắn trầm mặc rất lâu mới lối sau lưng tên t i ê n n â m nớp lo sợ đội trưởng phân phó nói người đi xuống trước đi việc này dừng ở đây chuyên mệnh lệnh của ta bất kỳ người nào không được lại đi trêu cho hắn kẻ trái lệnh chết mặt h á c phái người c h ầ m c h ầ m thiên cơ c á t nhưng không muốn áp quá gần ta muốn nhìn đến tột cùng là chân long vẫn là phô trương thanh thế thiên kia nguyên anh tu sĩ lĩnh mệnh rời đi âm trầm đại điện bên trong chỉ còn lại có phó thành chủ n g h ĩ hợp một người hắn chắp tay đứng ở trước điện ánh mắt xuyên qua trùng điệp cung điện xa xa nhìn hướng thiên cơ các phương hướng ánh mắt đảm đạm không rõ thiên cơ các bên ngoài sớm đã là người đông tấp n ợ p ta biết rõ hiệu suất làm việc vẫn rất nhanh nửa ngày bên trong thì đem tin tức chuyển khắp bít huyết thành mỗi khắp n ó n n á c h vô số tu sĩ đem cái này ba tầng lầu các vây nước chạy không lọn dối cổ muốn tìm tò nhưng bọn hắn cũng chỉ dám xa xa nhìn lấy t h à n h chủ phủ chấp pháp đội tại cái kia phiến rách dưới đại môn phía trước máu tươi tại chỗ tin tức đồng dạng chuyển đi xôn xao cái kia cổ vô hình uy hiếp làm cho tất cả mọi người đều cùng thiền cơ các duy trì một cái vi diệu khoảng cách bọn hắn nghị luận ở mỹ chỉ trỏ lại không một người dám tiến lên trước một bước tô tình thì đứng tại cái này vạn chúng chú mục trung tâm nàng thẳng tắp đứng tại mảnh kia vết nước đại môn bên cạnh trên thân món kia màu xanh nhạt váy dài vẫn như cũ chỉ là trên mặt lại không nửa phần trước kia n g o khí chương hai t h ọ nguyên sắp hết chương hai trăm hai mươi bốn thời gian từng giờ từng phút trôi qua người vây xem càng ngày càng nhiều lại từ đầu đến cuối không có người dám làm đ ệ nhất cái làm liệu đầu tiên người đúng lúc này chen chúc đám người bỗng nhiên lên d ố i loạn tư n g mừng tự động hướng hai bên tách ra một con đường một cái lao giả t ừ trong đám người chậm rãi đi ra hắn xem ra quá già rồi tóc khô h é o t h ư a tớt trên mặt hiện đầy khắc sâu nếp nhăn trên thân món tia rửa đến trắng bệnh v à i bố trưởng s a m tản ra một cỗ cổ xưa khí tước cả người tựa như một khối sắc mục nát cây khô liền đi bộ đều có chút tập tễm nhưng hắn cặp tia đục ngầu trong mắt lại thiêu đốt lên một đoàn gần như điên của hòa diễm là quỷ thủ cổ nhất chu hắn sao lại tới đây nghe nói hắn ba trăm năm trước trùng kích hóa thần thất bại thọ nguyên sắp hết đã thật lâu không có lộ diện nhìn hắn bộ dạng này sợ là không có mấy ngày tốt sống đây là tới liêu mạng trong đám người vang lên một trận trầm thấp nói nhỏ cổ nhất chu không để ý đến bất luận kẻ nào hắn đi thẳng tới thiên cơ các trước cửa đứng tại tô tình trước mặt t i ể u cô nương thiên cơ các tân q u ý củ có thể là thật tô tình bị hắn nhìn đến trong lòng run lên vô ý thức muốn lui về phía sau nhưng nhớ tới chính mình chức trách lại cố kiềm nén lại nàng hít sâu m ộ t hơi nỗ lực để chính mình thanh em nghe bình ổn một số vâng chỉ cần giao nổi đại giới Tốt. cổ nhất chu trong mắt đoàn kia hỏa d i ễ m tiêu đốt đến vâng hơn hắn không nhìn nữa tô tỉnh mở rộng bước chân một chân bước vào thiền cơ các đại môn hắn thành khách hàng đầu tiên trong lầu các rất an tĩnh quan g tuyến có chút tối tam lý trường phong ngồi ở kia trương tử đàn mục trước b à n sau lưng lão ngô đứng xuôi tay một bên khác trước n h ậ m các chủ tạo biết rõ cũng cung kính đường đấy hắn nhìn đến cổ nhất chu thì đến trong mắt lóe lên một tia phức tạp cổ nhất chu ánh mắt đạo qua toàn trường sau cùng rơi vào lý t r ư ờ n g p h o n g trên thân hắn nhìn không thấu người trẻ tuổi trước mắt này trên thân không có nửa phần linh lực ba đậu tựa như một cái tay trói gà không chặt p h à m nhân nhưng hắn lại có thể yên ổn ngồi tại chủ v ị để một vị luyện hư cảnh cường giả đứng hầu một bên loại này quỷ dị không hài hòa cảm giác để cổ nhất chu viên kia vốn đã tính m ị tâm không khỏi cuộc l o ạ n lên hắn đối với lý t r ư ờ n g p h o n g rất cung kính thi lễ một cái văn bối cổ nhất chu b à i kiến tiền bối lý t r ư ờ n g phong rương mắt ánh mắt tại cổ nhất chu trên thân lướp qua sợ cầu vì sao cổ nhất chu hít sâu một hơi lần nữa không người văn bối câu mệnh thọ nguyên s ắ p hết đèn cạn dầu đây là thiên địa phát tắc là tu sĩ không thể thoát khỏi số mệnh cuối cùng hắn từng thử vô số phương pháp nuốt đếm không hết kéo dài tuổi thọ linh dược lại cũng chỉ là hạt cắt trong sa mạc mắt thấy đại nạn sắp tới hắn vốn đã lòng như trong ngôi chuẩn bị trong động phụ thọ hóa thằng đến tiên cơ các tin tức chuyển đến kéo dài tuổi thọ hai chữ này giống như là một đạo vạch phá vô tận hắc cám t h i ề m điện để cái kêu v i ê n sớm đã t ĩ n h m i tâm một lần nữa dấy lên hy vọng hòa diễm cho dù là giả là âm u hắn cũng nhất định phải đến thử một lần đây là hắn sau cùng dâm dạng một bên tạ biết rõ nghe được cầu mệnh hai chữ mỹ mắt không khỏi nhảy một cái hắn vô ý thức nhìn về phía lý trường phong trong lòng tràn ngập tò mò cùng khẩn trương kéo dài tuổi thọ cái này nhưng là chân chính hành vi người tiên cho dù là hắn vị này luyện hư cảnh cũng chỉ có thể thông qua một số đan dược bí pháp miễn cưỡng kéo dài tuổi thọ mấy chục năm lại đại giới cực lớn vị này mới cắt chủ thật sự có biện pháp ngay tại tạ biết rõ c ù n g cổ nhất chu đều nín hơi ngưng thần chờ đợi tuyên án thời điểm lý trường phong trả lời nhẹ nhàng vang lên có thể hai chữ mây trôi nước chạy có thể hai chữ này rơi vào cổ nhất chu trong hai lại không thua gì cựu thiên kinh lôi vâng cả người hắn đều nộng đầu óc trống rỗng trong đôi mắt đục n g ầ u bột phát ra khó có thể tin cuồng hỉ thật có thể cổ nhất chu thân thể run rẩy kịch liệt không phải là bởi vì già yếu mà là bởi vì kích động hắn cơ hồ muốn không chế không nổi tại chỗ vì xuống tiền tiền bối hắn thanh âm đều đang run rẩy ngài ngài nói là sự thật ta theo không nói nhảm lý trường phong đặt chén trà xuống giương mắt nhìn về phía cổ nhất chu s i n ý có thể làm nhưng vi củ không thể xấu nói một chút đi ngươi nguyện ý bỏ ra cái giá gì cổ nhất chu nghe vậy tâm tình kích động trong nháy mắt bình phục một chút thay vào đó là một loại trước nay chưa có trịnh trọng hắn biết trên đời này không có cơm chưa miễn phí muốn n h ị c h tiên cải m ệ n h chỗ muốn trả ra đ ạ i giới tất nhiên là vượt quá tưởng tượng nhưng hắn không quan tâm chỉ cần có thể sống sót để hắn làm cái gì đều có thể v ạ n bối v ạ n bối nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào hắn chém đinh chặt sắt nói trong giọng nói tràn đầy không tiếc hết thẻ dứt khoát hắn coi là đây đã là chính mình có thể xuất gia lớn nhất thành ý thế mà lý trường phong nghe xong lại bật cười một tiếng tiếng cười kia rất nhẹ lại mang theo một loại không che giấu chút nào đồ cận để cổ nhất chu trên mặt dứt khoát trong nháy mắt ngưng kết bất cứ giá nào cái từ này nghe ngược lại là thẳng d o a người n hắn dừng một chút ngữ khí biến đến nghiền ngấm lên có thể ta người này làm ăn không thích nghe những thứ này hư ngươi vẫn là cụ thể nói một chút ngươi hết thảy đều bao quát thứ gì cổ nhất chu trên mặt huyết sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi cả ngươi hắn đều cứng ở chỗ đó、Cố. cụ thể nói một chút hắn hết thảy là cái gì là hắn bên ngoài du trải qua ngàn năm vơ vét tới những thiên tài địa bảo kia là cái kia mấy món dựa vào thành danh pháp bảo còn là hắn áp đáy h ò m công pháp bí thuật những cái này đồ vật tại một vị nguyên anh cảnh tu sĩ trong mắt có lẽ là suốt đời tâm huyết có thể tại vị này liền luyện hư cảnh cường giả đều muốn đứng hầu một bên thần bí tồn tại trước mặt lại đáng là gì hắn chợt phát hiện chính mình vẫn lấy làm t i ê u ngạo hết thể ở trước mặt đối phương khả năng căn bản không đáng giá nhất tới nhìn lấy cổ nhất chu bộ kia đờ đẫn bộ g á n g lý trường phong đầu ngón tay ở trên bàn lần nữa nhẹ nhàng điểm một cái thế nào tính toán không rõ ràng gia sản của chính mình vẫn là nói người bất cứ giá nào chỉ là thuận miệng nói căn bản không nghĩ tới phải bỏ ra cái gì lời nói lạnh như băng giống một chậu nước lạnh đem cổ nhất chu từ đầu r ộ i đến chân hắn toàn thân một cái giật mình trong n g á y mắt tỉnh táo lại hoảng sợ giống như nước thủy triều đem hắn bao phủ hắn không chút nghi ngờ nếu như câu trả lời của mình không thể để cho đối phương hài lòng đừng nói kéo dài tuổi thọ hôm nay có thể hay không sống mà đi ra cái cửa này đều là cái vấn đề không không phải tiền bối cổ nhất chu p h ủ phù một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất cái chán nặng nề mà túi tại băng lanh trên mặt đất văn bối cái này nói hắn có dám lại có nửa phần trần trờ cực nhanh đem chính mình chỗ c ó thân ra từng cái từng cái báo đi ra văn bối trong đậu phủ có dấu thượng phẩm linh thạch ba trăm sáu vạn khối trung phẩm linh thạch hai mươi vạn p h á p bảo ba kiện đều là huyền giai thượng phẩm theo thứ tự là truy n g ư c cờ liệt địa ấn cùng văn bối bản mệnh p h á p bảo ủy p h ố c trào công pháp bí thuật bảy bộ trong đó chân quý nhất là địa giai hạ phẩm kiểu hữu ủy thủ còn có các loại luyện khí tài liệu linh hảo linh dược hắn một bên nói một bên theo trong chữ vật giới chỉ đem từng kiện từng kiện đồ vật ra bên ngoài móc rất nhanh thì trước người chất lên một đống linh quang lấp lóe bảo khí bốn phía l ầ u các bên ngoài tu sĩ tuy nhiên nghe không rõ bên trong đối thoại nhưng nhìn đến cái kia không ngừng toát ra bảo quang cả đám đều mở to hai mắt nhìn phát ra từng đợt kinh hô thế mà lý trường phong nhìn trước mắt cái kia trồng chất như núi bảo vật ánh mắt không có nửa phần ba đậu hắn chỉ là lẳng lặng nghe t h ẳ n g đến cổ nhất chu thanh â m càng ngày càng nhỏ càng ngày càng khúc khốc sau cùng triệt để ngừng lại hắn đã nghiêng hắn sở hữu lý trường phong ánh mắt theo đống kia bảo vật phía trên r ơ i vào hắn trên thân nói xong rồi cái này liên l ạ của ngươi hết thảy t r ư ơ n g hai trăm hai mươi lăm cấm ngư gia tộc cùng tự do đến đổi t r ư ơ n g hai trăm hai mươi lăm cấm ngư gia tộc cùng tự do đến đổi cổ nhất chu trong lòng siết chặt khó khăn gật gật đầu lý t r ư ờ n g phong ngữ khí rất bình thản có thể cái này bình thản tra hỏi lại làm cho cổ nhất chu lòng chầm xuống hắn theo đối phương ánh mắt bên trong không nhìn thấy mảy may hài lòng hoặc là nói liền cơ bản nhất hứng thú đều không có văn bối văn bối dốc hết sở hữu không biết có đ ủ hay không cổ nhất chu thanh â m khô k h ó c k h ẳ n khản mang theo một kia tâm thần bất định lý trưởng phong lắc đầu không đủ、Mời、anh cổ nhất chu trong đầu trống giống cặp k i a đục ngầu trong đôi mắt vừa mới dấy lên liên quần h ỏ a diễm trong n g á y mắt giật tắt chỉ còn lại có như cho tàn tuyệt vọng đây đã là hắn toàn bộ giá sản thật chẳng lẽ phải chết sao lý t r ư ờ n g phong tựa hồ rất hưởng thụ loại này để con mồi theo hy vọng chi đỉnh rơi vào tuyệt vọng thâm viên quá trình hắn không đội không chậm mở miệng t h a n h em bên trong mang theo một tia nụ cười như có như không nếu như chỉ bằng vào những thứ này tụ t ậ t liền có thể đổi lấy thọ nguyên cái này tu t i ê n giới há không người người đều là bạn cổ bất tự trường sinh người rồi câu nói này giống như từng đạo sấm xét tại cổ nhất chu não hải bên trong nổ vang hắn trong nháy mắt nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó phía sau lưng trong chốc lát bị mồ hôi lạnh thẩm đấu đúng a cỡ nào đạo lý đơn giản kéo dài tuổi thọ là nghịch thiên mà đi mà những thứ này p h á p bảo linh thạch bất quá là tu sĩ thuận nên thiên địa quy tắc từ thiên địa ở giữa mượn tới lực lượng cùng tài nguyên dùng thuận thiên mà đến tục vật đi đổi lấy nghịch thiên mà đi quả cái này sao có thể lý trường phong không để ý đến khiếp sợ của hắn tiếp tục nói trong miệng ngươi bất cứ giá nào nghe rất quyết tuyệt nhưng bây giờ ngươi lấy ra cũng không phải là ngươi hết t h y đây chỉ là ngươi nguyện ý lấy ra đại giới mà thôi cổ nhất chu nguyên bản t ĩ n h mịch ánh mắt xuất hiện một k i a m mờ mịt hắn ngẩng đầu ngỡ ngác nhìn lý trường phong nguyện ý xuất r a đại giới không phải hết thảy cái kia kia cái gì mới là hết thảy hắn nghĩ mãi mà không rõ hắn đã đem chính mình tất cả vật ngoài thân toàn bộ đều đem ra thậm chí bao gồm hắn rửa vào thành danh bản bệnh công pháp cái này cũng chưa tính hết thảy sao nhìn lấy hắn bộ k i a m mờ mịt l u ô n cuống r á n g vẻ lý trường phong khỏe miệng đường cong lớn hơn mấy phần đó là một loại nhìn thấu hết thẻ đạm ạ n xem ra ngươi vẫn chưa hiểu lý trường phong r ộ i ra một ngón tay nhẹ nhàng lắc lắc n g ư ơ i lấy ra những thứ này pháp bảo linh thạch công phá ác. bất quá là n g ư ơ i nguyện ý bỏ qua đồ vật mà n g ư ơ i tránh thức tùy giá n g ư ơ i không nguyện ý nhất bỏ qua n g ư ơ i liền sách cũng không dám sách ta tới giúp n g ư ơ i tính toán n g ư ơ i hết thể đều bao quát cái gì hắn r ộ i ra thứ một ngón tay thứ nhất n g ư ơ i tu vi n g ư ơ i cái này một thân nguyên anh đỉnh phong tu vi tuy nhiên không cao nhưng cũng có chút dùng có thể làm nô đến thay ta làm việc cái này cũng có thể trả ra đại giới thứ hai người huyết mạch người gia tộc ngươi cổ gia tại bích huyết thành cũng coi là một cái không lớn không nhỏ gia tộc ngươi cổ gia tính mệnh cũng là có thể xuất r a đại giới cổ nhất chu đ ô n g nhiên ngầm đầu cái kia trương phủ đầy nếp nhăn mặt mò trong nháy mắt huyết sắc mất hết so người chết còn muốn t r ắ n g xám cổ gia hắn gia tộc đời này của hắn trừ truy cầu đại đạo lớn nhất tưởng niệm chính là che chở lấy hắn một tay tạo dựng lên cổ gia nhưng bây giờ vậy mà vậy mà đem hắn toàn bộ gia tộc tính mệnh trở thành một kiện có thể giao dịch hàng hóa không, không. cổ nhất chu thanh em k ả n giọng hắn liên cùng lắc đầu ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng kháng cự tiền bối cổ g i a trên dưới đều là là p h à m nhân cùng sơ giai tu sĩ bọn hắn bọn hắn đối với ngài không chỗ dùng chút nào a có hay không hữu dụng không phải ngươi nói tính toán lý trường phong lắc đầu giang g i ặ t mở miệng thứ ba cũng được liền không nói vẹn vẹn hai thứ này ngươi một dạng đều không lấy ra lý trường phong mở mắt ra c ư ờ i như không cười nhìn lấy hắn ngươi nhìn ngươi ngoài miệng nói nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào có thể ngươi lớn nhất quý trọng tu vi cùng tự do ngươi không muốn bỏ qua ngươi quan tâm nhất n g u mạnh ngươi càng là không muốn nhắc đến ngươi hết thể thật đúng là giá rẻ đùa cận không che giấu chút nào đùa cận cổ nhất chu thân thể run dậy kịch liệt lấy hắn muốn phản bác có thể hé miệng lại một chữ đều nói không nên lời bởi vì đối phương nói tất cả đều là sự thật hắn cái gọi là dốc hết sở h ư u chỉ là dốc hết những cái kia hắn cho rằng có thể bỏ qua vật ngoài thân hắn chưa bao giờ nghĩ tới phải dùng chính mình tu vi thậm chí dùng chính mình gia tộc tính mệnh đi trao đổi lý trường phong nhìn lấy hắn bộ dáng kia tựa hồ cảm thấy rất thú vị có điều xem ở ngươi là ta khách hàng đầu tiên p h thượng ta cho ngươi một lựa chọn cơ hội đệ nhất ngươi từ đó lưu tại tiên cơ các làm nô thứ hai ngươi cổ ra toàn bộ người tính mệnh giao cho ta để báo đáp lại ta ban cho ngươi một nghìn năm phó nguyên làm ra lựa chọn đi một nghìn năm phó nguyên bốn chữ này giống là có vô cùng ma lực để cổ nhất chu viên kia vốn đã cho t à n một mảnh trái tim lần nữa không bị khống chế của l o ậ t lên hô hấp của hắn biến đến có khỏe đục ngầu nhãn cầu phía trên hiện đ ấ y tơ máu nhìn chẳng chập lý t r ư ờ n g phong làm nâu ngàn năm lại thêm toàn bộ cổ ra tính mệnh đổi lấy chính hắn ngàn năm p h nguyên trong lầu cát yên tĩnh như chết một bên tạ biết rõ cũng là hiếu kỳ hắn muốn nhìn một chút lý trường phong đến tột u cùng là làm sao có thể giúp người khác kéo dài thỏa mệnh cổ nhất chu quỳ trên mặt đất thân thể run dậy kịch liệt lấy hắn muốn sống nam mộng cũng nhớ sống sót có thể hắn não h ả i bên trong hiện ra cổ ra đó là hắn huyết mạch hắn lại nghĩ tới chính mình đã từng cũng là hăng hái thiếu niên đã từng trượng kiếm thiên nai khoai ý ân i ự u trong lòng có thuộc tại chính mình kiêu ngạo cùng nói làm nô cái kia so giết hắn còn khó chịu hơn cái này hai lựa chọn tựa như hai tòa không thể vượt qua đại sơn gắt gao đặt ở hắn thần hồn phía trên để hắn không t h ở nổi nghĩ kỹ sao lý t r ư ờ n g phong âm thanh băng lên ta cổ nhất chu ha to miệng hắn không làm được lựa chọn lý t r ư ờ n g phong tựa hồ xem thấu hắn dây ruộng mệt họ nói ngươi cần phải biết một nghìn năm không phải một trăm năm ngươi bây giờ là nguyên anh đ ỉ n h phòng coi như may mắn để ngươi đột phá đến hóa thần cảnh lại có thể sống bao lâu 500 năm trăm năm tám trăm năm ta đưa cho ngươi là thật sự không có bất kỳ cái gì nguy hiểm một nghìn năm một nghìn năm đầy đủ ngươi làm rất nhiều chuyện thậm chí nói không chừng có thể để ngươi nhìn thấy luyện hư cảnh muôn hạng lý trường phong mỗi một câu đều giống như một thanh trọng truy hung hăng nện ở cổ nhất chu trong lòng đúng vậy a một nghìn năm cái kia là bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ nhưng lại xa không thể chạm hy vọng xa b ờ i cổ nhất chu hô hấp tại thời khắc này cơ hồ đình trệ hắn mắt bên trong thiên nhân giao chiến một bên là sống tiếp vô tận dụng hoặc một bên khác là vạn kiếp bất phục thâm viên hắn dường như nhìn đến vô số tộc nhân o a n hồn tại đối với hắn kêu khóc tại đối với hắn chửi mắng hắn dường như nhìn đến chính mình đánh vác lấy huyết hải thâm cự lại loi c h ơ i trọi sống trên coi lời này cả ngày lẫn đêm bị lương tâm cùng tội nghiệt sợ khiến trách như thế còn sống vẫn là còn sống sao chương hai trăm hai mươi sáu d i ệ t môn thảm án chương hai trăm hai mươi sáu d i ệ t môn thảm án thật lâu thật lâu cổ nhất chu trong mắt đoàn kia điên cuồng h ỏ a diễm từng chút từng chút g i ậ p tắt thay vào đó là một loại trước nay chưa có bình tĩnh một loại nhìn thấu sinh tử vắng lặng hắn chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy sau đó đối với lý trường phòng thật sâu bái cái này không người không có trước đó cầu xin cùng sợ hãi chỉ có một loại nói không rõ không nói rõ phức tạp ý vị đa trong ạ t bối. h lầu cát ta biết rõ ngơ ngác nhìn cổ nhất chu bằng lưng đây là từ bỏ sao lý trường phong vẫn như cũ an toàn chỉ là nhìn lấy cổ nhất chu bằng lưng trong ánh mắt rốt cục nhiều một tia không dễ dàng phát giác miệng ngẫm ngay tại cổ nhất chu sắp bước ra đại môn một khắc này lý trường phong thanh â m giàn giặc theo phía sau hắn chuyển đến người cái kia đóng đ ồ vật vẫn rất chiếm chỗ không có ý định cầm trở lại cổ nhất chu bước chân dừng một chút hắn không quay đầu lại chỉ là k h o á t tay áo thanh â m bên trong mang theo một cỗ trước nay chưa có thoải mái không cần người đều phải chết giữ lấy những cái kia vật ngoài thân thì có ích lợi gì coi như là van bối q u a y dày tiền bối nước trả tiền đi tiếng nói vừa ra hắn cười ha ha một tiếng tiếng cười thê lương mà phong k n g lại không nửa phần trước đó suy sụp tinh thần cùng kiệt vọng hắn x ả i bước đi ra tiên h cơ cát ngoài cửa cái kia chen chúc đến nước chạy không lọt đám người nhìn đến đệ nhất cái đi tới cổ nhất chu vậy mà như thế nhanh thì đi ra cả đám đều rối cổ trên mặt viết đ ầ y hiếu kỳ chuyện gì xảy ra quỷ thủ ra đến rồi hắn thành công không thiên cơ c á t thật có thể kéo dài tuổi thọ nhìn bộ dáng kia của hắn làm sao giống như là hồi quang phản chiếu tại vô số người hoặc hiếu kỳ hoặc ánh mắt giỏ xét bên trong cổ nhất chu ngửa mặt lên trời thép dài một tiếng âm thanh trấn phố dài lập tức hắn nhìn cũng không nhìn đám người c u n g quanh tế ra một thanh phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang rời đi nơi đây thiên cơ các bên trong t ạ biết rõ còn đắm chìm trong chấn động to lớn bên trong chưa có lấy lại tinh thần tới lý trường phong lại giống như là người không việc gì một dạng chỉ chỉ mặt đất đống kia bảo quang bắn ra bốn phía đồ bỏ đi đối t ạ biết rõ phân phó nói đem những cái này đ ồ vật xử lý là là tiền bối t ạ biết rõ lấy lại tinh thần liền vội vàng không người đáp hắn nhìn trên mặt đất đống kia bảo vật trong lòng ngũ vị tạp trần truy h ù n cờ liền địa ấn quỷ q u c t ả o đây cơ hội là một cái nguyên anh định phong tu sĩ toàn bộ nội tỉnh bây giờ lại bị cổ nhất chu giống m ứ c bỏ giày rách một dạng thiện tay ném tại đây bên trong mà vị này mới c ắ t chủ càng là liền nhìn nhiều hứng thú đều không có t ạ biết rõ lấy lại bình tĩnh cuối cùng vẫn là nhịn không được tiền bối cái kia cổ nhất chu hán sắp chết t ạ biết do khe giật mình b ấ t quá đây là lựa chọn của hắn lý trường phong ánh mắt tựa hồ xuyên thấu l ầ u các nhìn phía cổ nhất chu biến mất phương hướng hắn tuân theo bản tâm của mình rất tốt rất tốt t ạ biết rõ trái tim đống nhiên co lại hắn không hỏi thêm nữa đúng văn bối minh mạch hắn cung k í n lên tiếng bắt đầu đ i ê n lặng thu thập trên đất đồ bỏ đi thiên cơ các bên ngoài biển người phun trào cổ nhất chu tiếng cười tại phố dài phía trên về tay không lay động ẩn chứa trong đó tâm tình rất phức tạp để mỗi một cái nghe được người đều sinh ra khác biệt giải độc điên rồi ta xem là triệt để điên rồi một cái tu sĩ nhét miệng trong giọng nói tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác nhất định là bị cái kia mới các chủ lửa sạch sở hữu gia sản chịu không được kích thích lúc này mới điên không giống bên cạnh một người lập tức phản bác hắn chăm chú nhìn cổ nhất chu biến mất phương hướng trong đôi mắt mang theo mấy phần hướng tới các ngươi không thấy được sao hắn thời điểm ra đi cái eo thắng t ắ p c ố khí thế kia chỗ nào giống một kẻ hấp hối s ắ p chết tiếng cười kia rõ ràng là đạt được ước muốn thoải mái không tệ ta cũng cảm thấy là thành công kéo dài tuổi thọ a cái kia là bực nào nịch thiên cơ duyên nếu đổi lại là ta ta sợ là sẽ phải so với hắn còn đ i ê n nhưng nếu là thành công vì sao đi được vội vàng như thế liền câu nói mang tính hình thức đều không nói tiếng nghị luận liên tiếp hoài nghi cùng chờ mong trong đám người sẽ lẫn cổ nhất chu bộ kia hồi quang phản chiếu giống như phong khoáng tư thái giống như là một viên ném vào trong nước cục đá tại mọi người tâm hồ bên trong khơi dậy n g à n tầm vận sóng âm mưu vẫn là kỳ tích ý nghĩ này tại trong lòng mỗi người xoay quanh đúng lúc này đám người lần nữa rối loạn lên tự động tách ra một đầu thông lộ một tên thân mang xanh nhạt cầm vào thanh niên từ đó chậm rãi đi ra thanh niên khuôn mặt tấn u lãng khí chất thanh lãnh một đôi t r ò n g mắt thâm t h y như hàn đàm hắn không nhìn chung quanh mọi ánh mắt trực tiếp đi hướng thiên cơ c ắ t đứng tại cửa ra vào tô tỉnh nhìn người tới trái tim không khỏi xích chặt nàng k h n người nói hoan lên quang lâm thiên cơ cát thanh niên nhìn không t r ớ c mắt dường như không nhìn thấy nàng đ ồ n dạo tại r ự c hạ nụ c liêu cứng t r n tẩm lập cầu một chuyện làm ăn hắn thanh âm cùng hắn khí chất một dạng thanh lãnh dứt khoát lý trường phong t h ừ n g lên bị mắt đánh giá hắn một chút hóa thân cảnh trên thân quanh quần lấy một cỗ vung đi không được bi thương cùng sắc khí nói lý trường phong phun ra một chữ liêu tầm dừng lại một cái trước mắt mới c h ầ m rãi mở miệng ta m u ố n biết ba mươi năm trước thủy d i ệ t vân vụ thành l i ê u gia cựu nhân là ai một bên tạ biết rõ lại nghe được giật mình trong lòng vân vụ thành l i ê u gia hắn là biết đến đó là có luyện hư định phong cảnh cường giả c h ấ n giữ gia tộc ba mươi năm trước trong vòng một đêm cả nhà bị giết hại máu chạy thành sông chấn kinh chung quanh mấy cái thành trì đương thời các phương thế lực đều từng phái người điều tra nhưng thủy trung cha không ra nửa điểm đầu bối cuối cùng thành một cỏ cán chưa giải quyết về sau cũng có người đến hắn thiên cơ các mua sắm tình báo nhưng hắn cũng không biết người nào đậu thủ không nghĩ tới hiện tại lại có người đến hỏi lý trường phong nghe xong trên mặt lộ ra một tia hưng thú một cái tình báo mà thôi đơn giản lý trường phong ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gó gó một v ạ n thượng phẩm linh thạch cái số này vừa ra dù là t ạ biết rõ mí mắt cũng nhịn không được nhảy lên một v ạ n thượng phẩm linh thạch đối với hắn một cái luyện hư cảnh giới không coi là nhiều nhưng đối với một cái hóa thần cảnh cũng không phải một con số nhỏ dù như thế một số lớn linh thạch đổi một cái tình báo có chút không đáng liêu tầm nghe xong cái giá này trên mặt không có nửa phần ba đậu hắn chỉ là nhẹ gật đầu dứt khoát từ trong ngực lấy ra một cái chữ vật túi để lên bàn nơi này là một vạn thượng phẩm linh thạch các chủ tỉnh h xem qua lý trường phong không thấy cái kia chữ vật túi chỉ là có chút hăng hái mà nhìn xem liêu tầm ngươi không sợ ta là tên lừa đảo d á m ở b í c huyết thành cửa để thành chủ phụ a n lớn như vậy thua thiệt người sẽ không vì chỉ là một vạn linh thạch cả ta liêu tầm trả lời vẫn như c ũ bình tĩnh lý trường phong cười hắn cầm lấy chữ vật túi thân thức quét qua lập tức ném cho sau l ư n g tạm biết rõ thu sổ sách đúng tiền bối ta biết rõ vội vàng tiếp nhận lý trường phong cái này mới một lần nữa nhìn về phía liêu tầm ta có thể nói cho ngươi cựu nhân là ai hắn dừng một chút giọng nói mang vẻ một tiêu nghiền ngẫm có điều ta phải nhắc nhở ngươi một câu lấy ngươi hóa thần cảnh tu v i bi, biết cũng báo không được t h ủ liêu tầm cũng không có cái gì ngoài ý mớn có thể diệt hắn toàn bộ gia tộc như thế nào lại là nhiệm vụ đơn giản văn bối tự có tính toán hắn nhìn lấy lý trường phong nói từng chữ từng câu chỉ cần biết rằng cựu nhân là ai dù là đổi tới hoàng tuyến bích lạc hao hết đời này ta cũng phải để bọn hắn nợ máu trả bằng máu rất tốt lý trưởng phong ưa thích loại thái độ này diện ngươi liệu ra là h á c s á t t ông chương hai trăm hai mươi bảy hát sắt ông ta cùng ngươi không chết không thôi chương hai trăm hai mươi bảy hát sắt ông ta cùng ngươi không chết không thôi h á c s á t t ông ba chữ này theo lý trưởng phong trong miệng nhẹ nhàng phun ra lại giống ba tòa vô hình đại sơn ở bang đặt ở liễu tầm cùng t ạ biết rõ trong lòng t ạ biết rõ mí mắt của loạn vô ý thức hít sâu một hơi h á c sắt ông đây chính là đỉnh cấp ma đạo tông môn tông bên trong cao thủ như mây chuyến văn bên trong càng là có đại thừa cảnh lão tổ t ỏ a c h ấ n b ư c này quái v ậ t khổng lồ làm sao lại đi đối phó một cái tiểu tiểu vân vụ thành liêu gia liêu gia tối c ư ờ n giả bất quá là luyện h ư cảnh tại hát sát tông trước mặt liền con kiến h ồ i cũng không bằng cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường tựa như một đầu cự long sẽ cố ý lượn quanh đường xa đi giết chết một con kiến liêu tầm thân thể chấn động mạnh một cái hát sát tông hắn thanh â m không lại thanh lãnh ngược lại nhiều một tia khản khản cùng mê man không có khả năng liệu ra ta ở chết một góc khoảng cách hát sát tông sơn môn càng là có ước vạn g i m xa làm không tới lui bọn hắn vì cái gì cựu nhân hắn tưởng tượng qua vô số cái có lẽ là cái nào đó ngấp nghẽ liêu ra sản nghiệp đối địch gia tộc có lẽ là cái nào đó cùng liêu ra láo tổ có khúc mắt tu sĩ hắn duy chỉ có không có nghĩ qua lại là hát sát tông cái này quá hoang đường tiền bối liêu tầm đ ố n g nhiên n g ừ n đầu gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lý trường phong hát sát tông vì sao muốn diệt liêu ra ta lý trường phong chầm rãi nói ra vì cái gì vậy coi như là vấn đề thứ hai liêu tầm s ứ n g sở lý trường phong đặt chén trà xuống n ư ớ c mắt nhìn hắn thần tình lạnh nhạt ta quy củ của nơi này một hỏi một đáp một lần giao dịch chỉ giải quyết một vấn đề ngươi muốn biết nguyên nhân có thể hắn dội ra một ngón tay tại liêu tầm trước mặt lung lay lại thêm một vạn thượng phẩm linh thạch lời này vừa nói ra một bên tạo biết rõ k h ỏ e miệng cũng nhịn không được có quét một chút vị này tiền bối thật đúng là già trẻ không gạt công khai ghi giá a một vạn thượng phẩm linh thạch mua một cái tên lại hoa một vạn thượng phẩm linh thạch mua một cái lý do làm ăn này làm được quả thực so đoạt tiền còn nhanh hơn có thể hết lần này tới lần khác ngươi còn không nói ra nửa cái không chữ bởi vì đối phương cho ra tin tức là hát sà tông cái tên này bản thân liền đáng giá đến phía trên cái giá này liêu tầm kinh ngạc nhìn lý trường phong hắn hít sâu một hơi trong mắt tơ máu chậm rãi rút đi lần nữa khôi phục cái kia phần thanh l ã n h cùng quyết tuyệt được hắn không chút do dự cũng không có nửa câu có kẻ mặc cả lần nữa từ trong ngực lấy ra một cái chữ vật túi dứt khoát để lên bàn nơi này là một cái khác vạn thượng phẩm linh thạch còn tỉnh h tiền bối giải hoặc lý trường phong cười hắn cầm lấy trên bàn chữ vật túi thậm chí đều chẳng muốn dùng thần thức xem xét trực tiếp bức cho sau l ư n g tạ biết rõ sảng khoái ta cũng thích cùng người như ngươi làm ăn diệt ngươi liệu ra đúng là hát sát tông người nhưng cũng không phải là hát sát tông ý chí hắn thanh n â m bình thản lại làm cho l i ê u tầm cùng tạo biết rõ đồng thời khẽ giật mình không phải tông môn ý chí đó là cái gì l i ê u tầm hô hấp đều dừng lại hắn gắt gao nhìn chằm chằm lý trường phong chờ nghe tiếp lý trường phong tiếp tục mở miệng nói ba mươi năm trước hát sát tông một vị công t ử ca đúng lúc du lịch đến các ngươi vân vụ thành phụ cận đi ngang qua lúc hắn coi trọng ngươi liễu ra một vị thiên tri tiêu nữ sau đó thì sao l i ê u tầm thanh n â m đã mang tới không đệ nén được run dậy hắn trong lòng đã có một cái vô cùng hoang đường nhưng lại cực độ khả năng suy đoán sau đó lý trường phong khép cười một tiếng tiếng cười kia tại liễu tầm nghe tới lại so ma quỷ nói nhỏ còn muốn trói thai ngươi liễu ra vị kia thiên tri t i ê u nữ ngược lại cũng có chút quốc khí cận kề cái chết không theo tới phát sinh xung đột vị kia công tử ca dưới cơn nóng giận liền để cho thủ hạ hộ đạo giả đưa ngươi liễu ra cả nhà giết sạch sau đó bọn hắn liền trực tiếp rời đi vân vũ thành cho nên ngoại giới đều cho là ngươi liễu ra là t r ọ thần bí gì đại địch thành án chưa giải quyết l i ê n tính toán có như vậy một hai cái biết nội t ì n h cao nhân người nào lại dám vì một cái hủy diệt gia tộc đi đắc tội hắc s á tông một phen hời h ợ n có thể lời nói này rơi vào l i ê u tầm trong hai lại không thua gì trời đất sụp đổ l i ê u tầm não hải bên trong trống rỗng cả người hắn đều cứng ở chỗ đó dường như thành một tôn thạch đ i ê u cựu hận ba mươi năm huyết hải thâm cựu hắn coi là sau lưng là b ự c nào kinh tiên âm mưu là b ự c nào thâm trầm t ì n h tế có thể kết quả đây trần tướng lại là như thế h o a n đường như thế một người vẹn b ẹ n bởi vì là một cái bị làm hư công tử ca coi trọng một nữ nhân bị cự tuyệt cảm thấy thật mất mặt cũng bởi vì điểm ấy cái g i á m đại sự hắn liêu ra trên dưới trong vòng một đêm máu chạy thành sông cái này tính là gì Phúc, một mụn máu tươi đột nhiên theo liếu tẩm trong miệng p h ơ n l ra vẩy vào trước người trên mặt đất nhìn thấy mà giật mình cái kia trương thanh lanh tuấn l ã n g mặt tại thời khắc này v ạ n bèo không còn hình dáng hai mắt đỏ thâm như máu bên trong tiêu đốt lên đủ để đốt tận thiên địa điên cùng cùng nổi giận a một tiếng thê lương đến cực hạn gạo rú xuyên thấu mảnh kia rách dưới lại môn rõ ràng chuyển r a đến bên ngoài mỗi người trong l ô thai nguyên bản ồn ào đám người trong nháy mắt an tĩnh lại tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau trên mặt viết đầy kinh ngạc cái này đây là thế nào thật t h ê t h ả m tiếng tê n g h e được ta tóc gáy đều dựng lên giá chuyện tuyệt đối là giá chuyện đệ nhị cái đi vào sợ là cũng cắm trong l ầ u cát liêu tầm thân thể run dậy kịch liệt lấy h á c sắt tông thu này ta t ấ t báo ta liêu tầm đối thiên phát h ệ n ế u không đem cái kia công tử càng à n đạo bầm thầy thần hồn câu diện ta liêu tầm linh thế không được siêu sinh len kem có lực lợi thế tại trong lầu các quanh quẩn một bên tạo biết do nghe được h á i hùng kế bía một cái hóa thần cảnh m u ố n đi khiêu chiến đỉnh cấp ma đạo tông môn cái này không khác nào lấy t r ứ n g trọi đá thiêu thân lao vào lửa lý t r ư ờ n g phong nhìn lấy hắn trên mặt rốt cục lộ ra vẻ hài lòng thân sắc có chi k h í hắn nhẹ gật đầu lập tức lời nói xoay chuyển giọng nói mang vẻ mấy phần nghiêng ấm có điều ta vẫn còn muốn nhắc nhở n g ư ơ i một câu lấy thực lực ngươi bây giờ đừng nói đi hát sát tông báo t h ủ ngươi liền hát sát tông sơn môn ở đâu đều sợ không tới liền sẽ tự ở nửa đường phía trên l i u tầm thân thể cứng một chút hắn biết đối phương nói chính là sự thật hắn trầm mặc một lát lần nữa ngầm đầu ánh mắt sáng rực mà nhìn xem lý trường phong tiền bối ngài có thể nói cho ta biết b ị kiệu công tử ca là ai chăng lý trường phong nhìn lấy liêu tầm cặp kia lửa nóng ánh mắt cười cười xem ở ngươi sảng khoái như vậy phân thượng đáp án này coi như là mua một t ặ n g một miễn phí phụ tặng cái kiệu công tử ca gọi triệu vô cực h ắ c s á t tông tông chủ triệu thiên lòng độc tử liêu tầm đối với lý trường phong thật sâu thật sâu bái đa tạ tiền bối vì văn bối giải hoặc hắn thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ xin hỏi tiền bối liêu tầm ngồi dậy ánh mắt gắt gao khóa chặt lấy lý trường phong ngài thiên cơ cắt cũng làm giết người sinh ý sao chương hai trăm hai mươi tám lôi châu chương hai trăm hai mươi tám lôi châu lời này vừa nói ra đã biết rõ trái tim đ ô n g nhiên c ò rụt lại hắn muốn làm gì chẳng lẽ hắn nghĩ lý trường phong để chén trả xuống hắn nhìn lấy liêu tầm nếp miệng lên một b ệ nghiền n g ắ m đường cong làm một chữ gọn gàng mà linh hoạt đạt được khẳng định trả lời chắc chắn liêu tầm cái k i a tĩnh mịch ánh mắt bên trong rốt cục một lần nữa dấy lên một điểm ánh sáng nhạt một điểm điên cuồng bất chấp hậu quả ánh sáng nhạt hắn hít sâu một hơi, dường như đã dùng hết khí lực toàn thân, gàn từng chữ hỏi, cái kia, d i ễ t hát sát tông đâu, v a n h t ạ biết do chỉ cảm giác đến đầu của mình giống như là bị một đạo cựu thiên thần lôi bổ chúng, ông một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng, hắn, hắn nghe được cái gì, d i ễ t hát sát tông, tiểu từ này là điên rồi sao, hắn biết hát sát tông là khái niệm gì sao, đó là có đại thừa cảnh lão tổ c h ấ n giữ đỉnh cấp ma đạo tông môn, môn hạ đệ t ử mấy chục vạn, hợp thể, luện hư cảnh trưởng lão hộ pháp đến không hết, phóng nhãn toàn bộ thanh châu, ai dám nói một cái diết chữ, cái này hóa thần cảnh t i ể u tử thế mà lại dám đưa ra loại này yêu cầu ta biết do vô ý thức nhìn về phía lý trường phong hắn cho là mình sẽ thấy tiền bối trên mặt hoặc c h ấ n kinh hoặc u ô cận hoặc khinh thường thân s á c thế mà hắn cái gì cũng không thấy lý trường phong biểu lộ không có biến hóa chút nào chút lòng thành một cái hát sát tông mà thôi ta thổi khẩu khí đều có thể diệt ta biết do cả người đều cứng đờ, hắn miệng mở rộng trong cổ họng phát ra lạc lạc tiến g vang lại một chữ đều nói không nên lời thổi thổi khẩu khí diện một cái có đại thừa lao tổ trấn giữ định cấp tông môn đây cũng không phải là c u ầ n vọng đây là một loại một loại hắn hoàn toàn không cách nào lý giải không cách nào tưởng tượng cảnh giới mà liêu t ầ m tại nghe được câu này trong nháy mắt cả người như bị xét đánh hắn dự đoán qua vô số loại trả lời có lẽ là cự tuyệt có lẽ là trực tiếp đem hắn cái này s i tâm vọng tưởng tên điên đổi u đi ra hắn duy trì có không nghĩ tới lại là thổi khẩu khí đều có thể diệt cái tia tính m ị c h trong đôi mắt trong nháy mắt buộc phát ra khó có thể tin cùng hỉ cùng hy vọng hắn phù phù một tiếng lần nữa bị giạp xuống đất lần này là đầu giạp xuống đất cái chán nặng nề mà dập lên mặt đất phía trên câu tiên bối xuất thủ câu tiên bối vì liễu gia t à chủ trì công đạo hắn thanh âm bởi vì cực hạn kích động mà run dày kịch liệt tràn đầy được ăn cả ngã về không điên cuồng lý trường phong nhìn trên mặt đất dập đầu không ngừng giống như điên cuồng liễu tầm hắn không có lập tức đi đỡ cũng không có lập tức tự kiện sinh ý tự nhiên là có thể làm vất quá người giao nổi giá tiền sao liễu tầm bánh liệt cứng nở thân thể run dậy ngừng lại hắn giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm cái kia song tính mịt trong đôi mắt một lần nữa dấy lên một điểm yếu ớt ánh sáng hắn trị trọng theo chính mình chữ vật giới chỉ bên trong cẩn thận từng ly từng tí bưng ra một dạng đồ vật đó là một hạt trâu hạt trâu ước r ư ờ n g lớn t r ư ờ n g trái nhãn toàn thân hiện ra một loại thâm t h ú y màu tím sậm bề mặt sáng bóng chân trượt không có bất kỳ cái gì đường vân xem ra thường thường không có gì lạ nếu không phải bị liêu tầm trịnh trọng như vậy nâng ở lòng bàn tay chỉ sợ ném ở bên đường đều sẽ không có người nhìn nhiều ta biết rõ nhìn lấy hạt trâu kia nhữ mày hắn nhìn không ra hạt trâu này có gì chỗ kỳ lạ không cảm ứng được chút nào linh lực ba đ ộ tựa như một viên đá bình thường đây chính là l i u tầm ra giá tiền dùng như thế một viên phá hạt trâu l i ê n muốn đổi một cái đỉnh cấp tông môn hủy diện cái này không khỏi cũng quá liêu tầm hai tay dâng hạt châu đem nâng quá đỉnh đầu tiền bối vật này tên là lôi châu là liễu gia ta đ ờ i đ ờ i truyền lại trí bảo tổ tiên từng có di h ấ n nói này châu bên trong ngẩn chứa vô thượng nguyên cơ như có thể hiểu thấu đáo có thể một bước lên trời chi t i ế p liễu gia ta lịch đại tiên tổ cuối cùng cả đời cũng không có thể thấy được trong đó mảy may u y ề n bí nó tại liễu gia ta truyền thừa vài vật năm nhưng thủy trung liễu tầm ngầm đầu trong mắt mang theo sau cùng một tia chở mong nhìn qua lý trường phong văn bối thân không vật dư thừa chỉ có vật này có lẽ có thể b ả o tiền bối p h á p nhãn đây là hắn sau cùng tiền đặt cược hắn rất khẩn trương hắn không biết viên này liền chính mình luyện hư lão tổ đều nhìn không thấu hạt trâu tại vị này thần bí tiền bối trong mắt đến t ộ t cùng là bảo vật vẫn là ngon thạch nếu như tiền bối cũng trứng mắt vậy hắn thì thật lại không có có bất kỳ hy vọng gì trong lầu cát tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tạ biết rõ nhìn lấy viên kia hạt trâu màu tím thấm trong lòng tràn đầy hoài nghi mà lý trường phong ánh mắt đang rơi xuống hạt trâu kia trong máy mắt trong mắt chỗ sâu lại lóe lên một đạo người nào cũng không có phát giác được tinh quang lý trường phong vươn tay liêu tầm lập tức hiểu ý cung kính đem viên kia màu tím sầm lôi trâu đặt ở lòng bàn tay của hắn hạt trâu vào tay hơi lạnh cảm nhận cùng đá bình thường không khác nhiều lý trường phong muốn là cũng không có ôm cái gì hy vọng một cái hóa thần cảnh tu sĩ coi như thật có cái gì ra truyền trí bảo lại có thể chân q í đi nơi nào muốn đổi một cái có đại thừa cảnh c h ấ n giữ đỉnh cấp tông môn hủy diện không khác nào nói chuyện biển tông thế mà làm đầu ngón tay của hắn chạm đến hạt trâu kia trong n h y mắt hắn động tác vẫn là hơi một trận một tia cực kỳ yếu ớ t lại lại vô cùng quen thuộc khí t ứ c theo hạt trâu bên trên chuyển đến đạo nguyên khí t ứ c mặc dù nhạt mỏng đến cơ hồ có thể không cần tính nhưng quả thật là đạo nguyên khí t ứ c liêu tầm càng đem một viên tim nhảy tới cổ rồi thở mạnh cũng không dám khẩn trương nhìn lấy lý t r ư ờ n g phong phản ứng đây là hắn hy vọng cuối cùng lý t r ư ờ n g phong chỉ là đem hạt trâu tại đầu ngón tay vớt vớt chỉ chốc lát sau đó tiện tay trên bàn tùng tùng phát ra một tiếng thanh tuy cạch có chút ý tứ lý trưởng phong thanh em rất bình thản l i u tầm cùng t ạ biết do tâm lại đồng thời nhấc lên có hy vọng viên này hạt trâu Bản thân lý i khối ề n bình thường. làm l một đá trường phong chậm rãi mở miệng câu nói đầu tiên liền để liêu tầm tâm lạnh một n ữ a chỉ bất quá nó hẳn là tại cái nào đó chỗ đặc thù lây dính một tia không tầm thường ký h tức cho nên mới biến đến có chút đặc thù lý trường phong dương mắt nhìn về phía liêu tầm nhưng là làm diệt đi một cái có đại thừa cảnh c h ấ n g i ữ tông môn đại giới nó còn chưa đủ không đủ hai chữ này nhẹ nhàng lại giống hai thanh vô hình trọng truy hung hăng đập vào liễu tầm trong lòng trong đầu hắn trống rỗng cặp kia vừa mới dấy lên điên cuồng hỏa diễm đôi mắt trong nháy mắt đảm đi chỉ còn lại có như cho tàn tuyệt vọng song hy vọng cuối cùng cũng phá diệt ngay tại liêu tầm tâm thần đ ề u đức sắp triệt để sụp đổ thời điểm lý trường phong cái kia không nhanh không chậm thanh âm vang lên lần nữa có điều sinh ý cũng không phải chỉ có một loại cách làm liêu tầm đống nhiên ngần đầu cặp con ngươi kia trống rông bên trong một lần nữa bộ phát ra khó có thể tin qua mang nhìn chằm chặp lý trường phong tiền bối viên này hạt châu ta nhận lý trường phong đem viên kia hạt châu màu tím thâm thu n ồ i ta có thể đáp ứng ngươi giúp ngươi diệt hát sắc tông nhưng là lý trường phong nhìn lấy hắn thanh â m vẫn như cũ bình thản sau khi chuyện thành công ngươi muốn thay ta làm một chuyện nếu như ngươi đáp ứng khoản giao dịch này coi như xong rồi văn bối đáp ứng văn bối đáp ứng liêu tầm không chút suy nghĩ như là bắt lây sau cùng một cọn cỏ cứu mạng người chết chìm điên cuồng g ậ t đầu sợ đối phương sẽ đổi ý hắn phù phù một tiếng quỷ dạm xuống đất trùng điệp dập đầu đa tạ tiền bối t h à n h toàn đa tạ tiền bối t h à n h toàn vô luận tiền bối muốn văn bối làm cái gì văn bối đều muôn lần chết không tử đường đội đáp ứng lý trường phong giơ tay lên một cái ra hiệu hắn dừng lại ta cho ngươi đi làm sự tình sẽ rất lãng phí thời gian thậm chí sẽ nguy hiểm đến tính mạng liêu tâm nghe vậy chẳng những không có nửa phần do dự ngược lại ngầm đầu tâm kêu bởi vì kích động mà mặt đỏ lên phía trên lộ ra một vệt gần như điên c ù n g nụ cười tiền bối ngài không cần nói nữa hắn thanh nhâm hẳn g hẳn lại tràn đầy trước nay chưa có kiên định cùng dứt khoát chỉ cần có thể báo này huyết hải thâm cửu chớ nói chỉ là nguy hiểm đến tính mạng liền để cho vạn bối lập tức nỗ lực tính mạng vạn bối cũng cam tâm tình nguyện tuyệt không nửa câu hắn hận rất tốt lý trường phong nhẹ gật đầu đã như vậy cuộc làm ăn này thành dao chương hai trăm hai mươi chín chó g à không tha chương hai trăm hai mươi chín chó g à không tha thành dao hai chữ này như là âm thanh tự nhiên tại liêu tầm bên thai nổ vang cả n g ư ờ i hắn đều ngây dại ba mươi năm huyết hải thâm cửu ba mươi năm ngày đêm d à y bỏ tại thời khắc này rốt cục thấy được cuối cùng tiền bối đứng lên đi liêu tầm lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh run run r ậ y r ậ y từ dưới đất đứng lên tấm k i ê u trên khuôn mặt lạnh lẽo giờ phút này tràn đầy hỗn tạp nước mắt cùng mừng như đ i ê n phức tạp thân s á c tiền bối đại ân văn bối văn bối đi lý trường phong khoát tay áo ngắt lời hắn sinh ý mà thôi theo như nhu cầu tiền bối liêu tầm thanh â m khẳng k h ẳ n mang theo một tia không xác định chúng ta khi nào độc thủ hắn sợ sợ đây hết t hệ chỉ là một giấc m ộ n g sợ v ị này t h â m bất khả chắc tiền bối chỉ là thuận miệng nói muốn chờ cái tám năm mười năm vậy hắn sẽ bị cái này dài dằng dặc chờ đợi lần nữa bước tiên lý trường phong dương mắt nhìn về phía liêu tầm ánh mắt bình tĩnh không lay động người muốn khi nào hiện tại liêu tầm cơ hồ là kêu đi ra tấm tia thanh lãnh gương mặt bởi vì kích động mà đỏ bực lên hai mắt trừng t ừ n g thơ máu dày đặc ngay tại lúc này lập tức lập tức van nối một khắc cũng đợi không được đêm dài lắm lộng ta sợ ta sợ hắn sợ cái này hy vọng duy nhất sẽ giống giữa ngón tay cắt c h ả y lặng yên chết đi một bên tạm biết do nghe được hái hùng kiếp đĩa âm thầm l i ễ u d ư ớ i hiện tại lập tức đây chính là hát sát tông một cái chiếm cứ thanh châu b ắ c vực quái vật khổng lồ khoảng cách nơi đây đâu chỉ ư ớ c b ạ n dầm xa liền xem như đại thừa cảnh tu sĩ muốn vượt ngang xa xôi như thế khoảng cách cũng cần hao phi không ít thời gian vị này tiền bối cũng không thể hiện tại liền lên đường rét đi q u a lý trường phong nhìn lấy liêu tầm bộ kia gần như sụp đổ bộ dáng trên mặt không có cái gì biểu lộ chỉ là nhẹ gật đầu có thể hắn quay đầu nhìn về phía một bên đứng xuôi tay lao nô lao nô người dẫn hắn đi một chuyến đi liêu tầm đống nhiên khẽ giật mình đỏ bừng hai mắt nhìn chằm chặp lý trường phong lại nhìn một chút bên cạnh cái kia thủy trùng trầm mặc không nói lao buộc lao nô hơi hơi con g người đúng chủ nhân câu trả lời của hắn hoàn toàn như trước đây ngắn gọn lý trường phong ánh mắt một lần nữa trở xuống l i u tầm trên thân đến mức áp sát tông xử trí như thế nào giao cho chính hắn quyết định hắn chỉ chỉ liêu tầm ngươi một mực động thủ là đủ lao nô tuân chỉ lao nô lần nữa đáp t ạ biết rõ đ ạ i não triệt để đứng máy hắn nghe rõ vị này thâm bất khả chắc tiền bối căn bản không có ý định tự mình xuất thủ hắn chỉ là phái ra chính mình một cái lao buộc để một cái lao buộc mang theo một cái hóa thần cảnh đi hủy diệt một cái có đại thừa lao tổ c h ấ n giữ đỉnh cấp t ô n g môn hắn ngơ ngác nhìn lao nô lại nhìn một chút lý trưởng phòng cổ họng phát khô một chữ đều nói không nên lời liêu tầm cũng ngây ngẩn cả người hắn vốn cho là là vị này tiền bối tự mình xuất thủ lại không nghĩ rằng hắn nhìn trước mắt cái này khí tức phổ thông xem ra thì c ũ n g phản tục ở giữa tầm thường lão giả không có gì khác biệt lão buộc trong lòng dâng lên một tia mở mịn cũng không xác định thì thì hắn thế mà còn không đợi hắn nghĩ lại lão ngô đã xoay người m ặ t hướng h ắ n liêu công tử mời đi lão ngô thanh em rất bình thản lại mang theo một loại không thể nghi ngờ ý vị sau một khắc hắn dội ra cái k i a tay khô héo nhẹ nhàng tại trước mặt hư không bên trong đ ạ c h một cái Xoẹt, một tiếng văng nhỏ trong lầu các không gian vậy mà thật cứ như vậy bị xẻ đứt một đạo đen nhánh vết n ư ớ chống rồng xuất hiện vết nước một đầu khác là thâm thúy vô ngân hư không hôn loạn không gian loạn lưu mắt trần có thể thấy tản ra làm người sợ hãi hủy diệt khí tước tạ biết rõ trong mắt trong nháy mắt chừng tròn xoe cơ hồ muốn theo trong hốc mắt mẹ ra kéo xé rách không gian hắn đến tột cùng là cái gì người liêu công tử đứng bước vàng lao nô thanh âm đem hắn theo chấn kinh bên trong tỉnh lại hắn một phát bắt được l i ê u tầm bà bay bàn tay kia rõ ràng xem ra g ầ y còn bất lực có thể rơi trên bay lại như là một tòa không cách nào dùng truyền thái cổ thần sơn liêu tầm chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng truyền đến cả người liền bị mang theo một bước bước vào cái k i a đạo đen nhánh không gian vết nước bên trong vết nước tại bọn hắn phía sau l ạ n g y ê n không một tiếng động cất lại trong lầu cát khôi phục yên tĩnh thanh châu bắc v ự c hắc sát tông sân môn liên miên bất tuyệt phía trên dây núi vô số tòa đen nhánh cung điện bụt lên từ mặt đất ma khí trung tiên s á t khí của quận giống như một đầu ẩn nút ở trên mặt đất viễn cổ hùng thú trên tông m ô ơ n không to lớn hộ sơn đại trận màn sáng lưu truyền vô số h u y n ảo phù văn ở trong đó c h ì nổi tản ra làm người sợ hãi h u áp trước sân môn từng đội từng đội thân mang hát giác đệ tử thần sát lạnh l vừa đi vừa về tuần tra hắn nhóm trên người tán phát ra đều là kim đan cảnh trở lên tu vi ba đậu nơi này chính là hát sát tông một cái dậm chân một cái liền có thể làm cho cả thanh châu bắt vượt cũng vì đó rung động q u á i vật khổng lồ đúng lúc này hát sát tông cái kia vững như thành đồng h ộ sơn đại trận ngay phía trên hư không bên trong không gian như là sóng nước nhộn nhạo một chút một đạo đen nhánh b ế t nứt vô thanh vô tức xuất hiện lao nô cùng liêu tầm thân ảnh từ đó vừa xài bước ra phía dưới tuần tra đệ tử cùng những cái kia ẩn nút trong bóng tối hộ pháp trưởng lão đối với cái này lại không một người phát giác liêu tầm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt một giây sau dưới chân đã là v ạ n trượng không trung thấu xương cơn ư gió g đập vào mặt lại tại ở gần hắn thân thể b à thức bên ngoài liền bị một cố lực lượng vô hình tiêu trừ ở vô hình hắn cúi đầu xuống khi thấy rõ phía dưới cái k i a m ả n h liên miên bất tuyệt ma đạo cung điện lúc hô hấp của hắn trong n g á y mắt dừng lại nơi này cũng là hát sát tông sao liêu tầm thân thể bắt đầu không bị khống chế run dày kịch liệt cặp mắt của hắn tại ngắn ngủi trong n g á y mắt liền bị vô tận tơ máu chỗ tràn ngập ngập chơi hận ý như là bị đệ nén bạn nam hòa sơn t m vang bạo phát cơ hồ muốn đem lý trí của hắn triệt để thôn h ệ đúng lúc này lão ngô bình thản thanh n â m ghé vào lỗ thai hắn băng lên liêu công tử chủ nhân nói hát sát tông xử trí như thế nào từ ngươi quyết định và anh câu nói này giống như từng đạo cựu t i ê n thần lôi hung hăng bổ vào liêu tầm thần hồn phía trên hắn chấn động mạnh một cái cặp tia p h ụ đầy tia máu ánh mắt nhìn chằm c h ậ p phía dưới cái tia mảnh tượng t r ư n g cho vô thượng quyền lực cùng tội ác cung điện quyết định từ hắn quyết định hắn một cái tiểu tiểu hóa thần cảnh vậy mà có thể quyết định một cái định cấp ma đạo tông môn vận mệnh một cỗ trước nay chưa có trưởng khống đại quyền sinh s á t của n h ậ t trong nháy mắt s ô n g lên đỉnh đầu của hắn hắn dường như thấy được ba mươi năm trước cái kia v i ế t sắc ban đêm thấy được tộc nhân trước khi chết cái kia tuyệt vọng mà không cam lòng ánh mắt thấy được cái kia cao cao tại thượng công tử ca tấm kia viết đ ầ y treo tức cùng tàn n h ẫ n mặt h a ha ha liêu tầm trong cổ họng phát ra như dã thú cầm nhẹ hắn ngầm đầu tấm kia thanh lánh mặt giờ phút này đã vặn mẹo không còn hình dáng giống như lệ ủy ta muốn hát sắt tông từ trên xuống dưới chó gà không tha